tất cả mọi người lâm vào một đạo huyễn cảnh mà đứng ở trận pháp bên ngoài thiên hương cốc đám người lại là chỉ thấy đại hạ vương triều đám người đều ngây người nguyên địa tựa hồ ý thức lâm vào hỗn loạn cái này trận pháp là huyễn trận cốc chủ con ngươi co rụt lại hắn chưa từng gặp qua như thế cường đại huyễn trận trận pháp một mở ra chỉ lần này trong nháy mắt liền làm được đông đảo đại hạ vương triều đám người lâm vào huyễn t h u ậ t phải biết đại hạ vương triều tồn tại không ít cao thủ chỉ là tam hoàng tử sau lưng hai vị kia hắc bảo nhân chỉ sợ thực lực chí ít đều ở trong động thiên cảnh kỳ t ầ n g thứ như vậy thực lực ở trung giai vương triều đã là cao thủ tồn tại bọn họ thiên hương trong cốc động thiên cảnh cao thủ đều chữ số không nhiều giờ phút này rất nhiều chúng huyễn thuật đại hạ vương triều đ á n g người đều là sắc mặt kinh khủng ánh mắt ngốc cuồn cuộn ở trong huyễn thuật bọn họ phảng phất đạt tới một mảnh tử tịch chi điện mảnh này tử tịch chi điện nhao nhao có thể hiện ra mỗi một người nội tâm chỗ sâu riêng phần mình êm ám nhất mặt tỉ như lạc hà t mà n tam h hoàng tử sắc mặt cũng là âm chầm đến cực điểm hắn phát hiện ở đây tất cả mọi người đều phản bội hắn nguyên bản thuộc về hắn hoàng vị đều toàn diện chắp tay nhường cho cùng hắn thủ địch đại ca không thể tha thứ tam hoàng tử nổi giận ở trong huyễn thuật phát điên lên đến tâm lý tiếp nhận năng lực vào lúc này giảm xuống đạt tới cực điểm cơ hội hoàn toàn không có ở đây rất nhiều đại hạ vương triều võ đạo cao thủ động thiên cảnh cấp bậc các láo giả giờ phút này đều là bị trước mắt đủ loại cổ quái kỳ lạ linh dược bảo ngọc rung động thậm chí có người phát hiện một chỗ sân động trong động khắc ấ n huyền ảo công pháp làm cho bọn họ ở trong huyễn thuật nguyên địa đả tọa tu luyện môn này huyễn thuật đáng sợ nhất chính là cho người không cách nào phân biệt ra được thật giả huyễn thuật bên trong kinh lịch tất cả đều giống như thật một khi tỉnh lại liền sẽ phát hiện cái này vẹn vẹn một giấc mộng m à tân phong ngay ở giờ phút này đi xuống lầu cát trận pháp hắn chỗ bố trí cục hắn biết được trận pháp áo nghĩa bởi vậy sẽ không nhận trận pháp ảnh hưởng hắn đi tới đứng chết chân tại chỗ đại hạ vương triều bên người sau đó xoa xoa đôi bàn tay thật không quá ý tứ lên trốn ở trong b ụ i cây đan ngữ nhiên thấy vậy kinh ngạc nói tiểu tử này muốn làm cái gì đây là tinh thần loại hình h u y ễ t thuật hẳn là duy trì thời gian không dài sẽ bị đại hạ vương triều người phá giải hắn đoán chừng muốn thừa dịp cơ hội này đem đám người này cho đả thương diệt s á t cốc chủ giải thích nói hắn đôi tần phong cái này h u y ễ n trận vẫn có hiểu chút ít bất quá tiếp xuống tần phong làm ra sự tình nhường bọn họ rất nhãn cầu chương ba trăm mười ba cấp sạch ánh sáng tần phong trực tiếp đem lạc hà nâng lên kháng trên bờ vai tựa hồ đã đem nàng xem như chiến lợi phẩm lạc hà lúc này trầm mê h u y ễ n thuật không cách nào tỉnh lại ý thức cùng nhục thân mất đi liên hệ coi như lúc này tần phong đưa nàng giải quyết tại chỗ nàng ý thức cũng cảm giác không đến mà bạch lạc cùng hạo thiên khuyển thì là dựa theo tần phong phân phó đem đám người này không gian khí cụ mặc trên người lấy đáng tiền quần áo toàn diện vơ vét xuống tới cái này hắc bảo hẳn là địa phẩm khí cụ cho ta cũng cởi xuống chờ chút cái này đại hạ tam hoàng tử quần cộc lại là dùng da rồng chế tác m à thành mặc dù là á long nhưng là thế gian ít có nghe nói da rồng bổ sung dương khí cường đại nói không chừng có thể tráng ta đại huynh đệ tần phong như tên trộm cười một tiếng đem đại hạ tam hoàng tử quần cộc cũng cho lấy đi trở về nhường bạch lạc tắm sạch sẽ hắn đang dùng ác ma giá trị cường hóa một cái bản thân mặc một chút trong lúc nhất thời đại hạ vương triều đám người bị tần phong rút một cái tinh hoa một nhóm ánh sáng thân cầu triển lộ ở đám người tầm mắt đặc biệt là đại hạ tam hoàng tử toàn thân cẩn thận tỉ mỉ liền quần cộc đều bị tần phong lấy đi đan ngữ nhiên cùng bạch việt viện ở trong bụi cây đều là hơi đỏ mặt giận dữ mắng cái này không biết xấu hổ hỗn đản cảm thấy tần phong gia hỏa này đã không phải là người đơn giản liền là tham tài cầm thú cốc chủ im lặng nhìn chằm chằm tần phong đám người cảm thấy cái này gọi là hắc ưng ơ người thực sự là kỳ nhân vậy không nắm chặt cơ hội tốt giết đám người này dĩ nhiên trước tiên là vớt bảo vật bất quá tần phong thực sự là thất đức ca dĩ nhiên chỉ lưu cho đám người này một cái quần cộc mà cái kia đại hạ tam hoàng tử ngay cả một quần cộc đều không có vấn đề này nếu là truyền đi đoán chừng so bị người ném đ ầ u giá đều còn muốn mất mặt nhân sinh đơn giản tràn ngập vô tận bóng tối đây là đang kéo dài cừu hận a tần phong làm xong những cái này sau liền lập tức thi triển bí pháp đem lạc hà tu vi phong ấn lại cái này bí pháp chính là ra cắt lượng truyền cho hắn chính là ngũ hành phong ấn chi pháp cực kỳ huyền liền diệu hắn học được một chút da lông đủ để phong ấn động thiên cảnh võ giả tu vi tuất không sai biệt lắm có thể giải trừ huyễn thuật tần phong cười một tiếng sở dĩ không giết đám người này là muốn kiếm lấy điểm ác ma giá trị đám người này kinh khủng Nổi giận điên cuồng cảm xúc đều là đại lượng ác ma giá trị là từng nghĩ một cái cao ngạo hoàng tộc bị người lột sạch quần áo cướp đi tất cả còn bị đánh tàn phế đây là có bao nhiêu tổn thương đoan chừng đời này đều sẽ ở vào bóng tối giang giác thần phong giải khai huyễn thuật tần h phong trên bờ vai lạc hà cái thứ nhất tỉnh lại lập tức hét dầm lên nàng bị phong tu vi toàn thân bất lực đều là cái gì thần phong dùng sức đánh nàng một cái mông đùi người, người. lạc hà nổi giận nàng ý thức được bản thân chúng cái này hốn đản huyễn thuật bây giờ đã bị tù ở gia hòa này thực sự là hèn hạ vô sỉ sau đó lại là từng đạo từng đạo á á á tiếng lạc hà nghi hoặc chẳng lẽ hoàng huynh bọn họ cũng bị bắt giữ thế là lạc hà n g n g đầu xem xét Ngậy. lạc hà khuôn mặt tức khắc đỏ lên một nhóm thuần gia môn bị đào cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần c ộ u biểu lộ sụp đổ đứng ở nguyên địa ngao ngao kêu to thảm nhất liền là hắn hoàng huynh liền quần cộc đều không có a cái kia đồ vật làm sao nhỏ như vậy lạc hà cố ý nhìn chằm chằm một cái sau đó tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt cái này mẹ nó quá đau đớn con mắt hắc ưng sĩ có thể g i ế t không thể n h ủ đại hạ tam hoàng tử thẹn quá hóa giận cả người đều là tức giận đỏ ngầu hắn nhìn thấy tần phong trong tay toàn bộ đều là bọn họ quần áo cùng khí cụ tần phong vung tay lên những cái này quần áo cùng khí cụ ngay trước bọn họ mặt thu vào không gian khí cụ đến từ đại hạ vương triều tam hoàng tử ác ma giá trị 99 đến từ đại hạ vương triều hoàng tộc trưởng lao ác ma giá trị 99 đến từ đại hạ vương triều hoàng tộc khách khanh cung phụng ác ma giá trị 99 í ơ chín ơ hồ nháy mắt tất cả mọi người ác ma giá trị đều bắt đầu điền cuồng hiện lên tần phong tổng ác ma giá trị cũng đã bắt đầu nghĩ đến năm mươi vạn bắt đầu bao t á p cơ hồ mấy giây liền là mấy ngàn ác ma giá trị như vậy tốc độ nếu là nhiều kéo dài vài phút rất nhanh liền có thể đột phá năm mươi vạn tổng giá trị hướng về sáu mươi vạn lao nhanh đều cho ta lên làm thịt tiểu tử này đem quần áo cùng khí cụ đoạt trở về đại hạ tam hoàng tử mặt không biểu tình hai tay che quần cộc nếu là có động hắn muốn nhảy vào đi thân làm đại hạ hoàng tộc hoàng tử tương lai có cơ hội kế thừa hoàng vị người chưa bao giờ bị như vậy làm lục qua đây quả thực là quá khí nộ vê anh cái khác lao giả cũng là nổi g i ậ n đến cực điểm bọn họ nhảy lấy quần cộc mặt m ò xích hồng toàn thân tức giận tới mức run r u dày nhìn qua tần phong ánh mắt như thế nào là thù i ế t cha một dạng danh con hôm nay ta muốn đưa ngươi tháo thành t á g khối đám người hắn xuất thủ cấp độ kia c h ẳ n g diện đã không thể dùng hùng vĩ đến hình dung mà là buồn cười cùng hèn t ò a trốn ở trong bụi cây đ à n ngữ nhiên đều không nhịn được một bàn tay che khuất bản thân con mắt ngươi có thể tưởng tượng một nhóm cốt nhục như x à i lao đầu chỉ mặc quần cộc ở hư không huy động nằm đấm thi triển sát chiêu c h ẳ n g diện quá phong cách cảnh đơn giản có thể sáng n g con mắt hơn mười người đều là động thiên cảnh võ giả hạo thiên khuyển móng nuốt khẽ huy động liền đem sáu bảy người đánh cho đầy đất nanh ướt những người này ở vào động thiên cảnh trung kỳ nhục thân cường hãn phi thường chịu đánh hạo thiên khuyển đem bọn họ đánh không chết còn lại người thì là bị đồ sơn nhã nhã một cái t i ể u hồ lô cho nhao nhao chấn áp tại mặt đất đập ra vô số đạo hố thảm nhất liền là tam hoàng tử bị hạo thiên khuyển một hớp nước miếng cho mạnh mẽ đánh bay tam hoàng tử một nhóm lao đầu nhìn thấy tam hoàng tử rơi vào nơi xa rừng cây vội vàng đột nhập trong đó về phần một chút lạc hà thủ hộ giả cũng là đối coi một cái nghiến răng nghiến lợi quay người bỏ chạy v ớ t xuống một câu công chúa đợi lao nô tìm một thân quần áo cùng khí cụ lại đến nghị cách cứu v i ệ n ngươi sau đó mấy người này toàn thân vết máu chạy t r ố i chết xông vào rừng cây nguyên lai、like、ngươi là công chúa a vội vặn đại hạ công chúa mới xứng cho ta làm thị nữ thần phong đem lạc hà kháng trên bờ vai đi đến lầu các đ ỉ n h chót đại ma đầu ngươi mau đem ta buông xuống bằng không thì ta đại hạ vương triều cùng ngươi thế bất lưỡng lập ta vẫn là long kiếm tông tông chủ chân truyền đệ tử ngươi t r e o c h o ta ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lạc hà điên cuồng đạo nàng cảm giác được cái này tần phong tay không thành thật trong lòng nổi giận căm hận đến cực điểm tần phong mới không để ý tới nơi này lên lầu các trực tiếp đem lạc hà ném ở trên giường sau đó cười hát hát xoát xoát trong nháy mắt đem lạc hà kim ti váy dài cho nhổ đ ầ u n à y váy giá trị liên thành chính là kim huyền linh sát thành có thể so với địa phẩm thượng đẳng khí cụ xem như b ả o cụ phổ thông địa phẩm vũ khí muốn phá vỡ một đạo lỗ hồng cũng khó khăn a tần phong thưởng thức xong cái này váy cảm thấy cái này váy cho nhà mình lão bà công tôn thanh tuyết ngược lại là rất không sai lựa chọn lạc hà sụp đổ nàng tu vi bị phong căn bản bất lực phản kháng chỉ có thể co giúp ở một đoàn m a n g to tần phong hèn hạ vô sỉ hạ lưu hắc người cái này nội giáp cũng không tệ có thể so với cái yếm cũng cho ta đi thần phong như tên trộm cười một tiếng lấy xuống lạc hà cả người đều là tuyệt vọng lên nói ngươi hôn đản trả lại cho ta chỗ nào biết rõ tần phong cố ý nói một câu đại hạ vương triều công chúa nội giáp phải có vô số hữu trí chi sĩ muốn tới phong thưởng mới đúng ta nhìn nhìn nhìn trên người ngươi còn có cái gì tốt bảo vật đúng rồi ngươi cái kia quần cộc cũng cho ta đi ta cảm thấy hẳn là có thể đấu giá tốt giá tiền l ạ chương à tức g ba trăm một mươi bốn cơ lão ngay ở tần g phòng chơi ác lạc hà lúc trong buổi cây đại hạ tam hoàng tử cùng rất nhiều quần cộc lao đầu nhao n h a u chạy trốn ở đ ư ờ n g xá này một đám người gặp rất nhiều người quen a đây không phải đại hạ vương triều tam hoàng tử sao làm sao ban đêm ưa thích chạy trần c h u ồ n g còn cùng một nhóm lao đầu trước hết nhất thấy là tinh v ẫ n điện thành viên cái kia đầu lĩnh lao giả kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m đại hạ tam hoàng tử trong mắt trận thật lớn đại hạ tam hoàng tử vậy mà ở ánh sáng thân chạy còn tại tiểu thụ trong bụi rậm toàn thân mặt mũi bầm rập hậu phương đi theo một nhóm mặt mũi bầm rập lao đầu như vậy cảnh vợ luôn cảm thấy quỷ dị chúng ta tránh đi bọn họ nghĩ đến t i như thế biến thái dĩ nhiên nữa thích lao đầu ta ngày mai cơm đều không muốn ăn tinh vẫn điện cầm đầu lao giả không biết tại sao cúc hoa bỗng nhiên x i ế t chặt tranh thủ thời gian mang người lập tức như bay tránh ra đại hạ tam hoàng tử đám người u i các ngươi chớ đi a đại hạ tam hoàng tử lúc đầu dự định muốn hướng về tinh v ẫ n điện mượn một bộ quần áo lại là nhìn thấy tinh v ẫ n điện người giống như gặp quỷ một dạng đi ra tức g i ậ n đến sắc mặt âm trầm một mảnh tinh v ẫ n điện lão giả nghe xong đại hạ tam hoàng tử còn chào hỏi bọn họ d o a đến chạy nhanh hơn đồng thời âm thầm thở dài thật tốt nhất đại thiên kêu con trai nếu là hảo háo tu luyện nhất định tiền đồ vô lượng chỉ đáng tiếc lại còn g vẫn là rất nặng khẩu vị cong đại hạ tam hoàng tử tựa hồ ý thức được đạt cái gì cả người khoe miệng đều là co q u ắ t một trận tranh thủ thời gian tiện tay bắt một đoàn cỏ vận dụng chân nguyên biên chế thành thô giáp cỏ áo che khuất thân thể tiếp tục chạy trốn sau đó ở rừng rậm bên trong bọn họ lại gặp minh h ỏ a các người minh h ỏ a các người dẫn đầu chính là lý n g u y ệ t như tin đồn đại hạ tam hoàng tử t r u n g tình lý n g u y ệ t như cùng lý nguyện như có một chút vi diệu tình cảm lý nguyệt như kinh ngạc đến ngây người nhìn qua đại hạ tam hoàng tử một đôi mắt sáng chừng so trước đó tinh vẫn điện cái kia người dẫn đầu còn muốn lớn hơn nàng nắm mơ đều nghĩ không ra cái này đại hạ tam hoàng tử chơi đến như thế này ở rừng cây cùng một nhóm quần cộc lao đầu truy chạy nháy mắt đã từng đối đại hạ tam hoàng tử vi diệu tình cảm bắt đầu sụp đổ tan g ã lên không nghĩ đến đại hạ tam hoàng tử lại là dạng này nhân vật nặng như thế khẩu vị nguyệt như ngươi làm sao ở nơi này quá tốt rồi có thể hay không cho ta mượn mấy bộ y phục đại hạ tam hoàng tử một mắt thấy đến lý n g u y ệ t như trong lòng vui vẻ lúc trước vì cùng rất nhiều hoàng tử tranh phong t ừ n g tại minh h ỏ a các hạ đạt vô số lần ám sát nhiệm vụ cùng cái này lý n g u y ệ t như rất quen thuộc thậm chí hai người còn bởi vì từng cùng một chỗ hoàn thành ám sát nhiệm vụ mà nắm giữ một k i a kỳ dị tình cảm mượn quần áo lý n g u y ệ t như sắc mặt hơi hơi biến đổi cái chán hắt tuyến một bước lên sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua đại hạ tam hoàng tử nàng nghĩ không ra cái này đại hạ tam hoàng tử đã biến thái đạt tới như thế cấp độ hơn nửa đêm ở trong rừng rậm cơ tình vô hạn còn ghét bỏ không đủ kích thích muốn nữ trang đã từng ta thế mà lại đối cái này đại biến thái dâng lên một tia tình ý lý nguyệt như tức khắc n ả n lòng phải trí khó trách cùng đại hạ tam hoàng tử nhận biết lâu như vậy hắn đều đối với nàng không thế nào nhiệt tình làm nữa ngày là bởi vì g i a hỏa này căn bản chính là dựa vào lão hơn nữa còn là nặng khẩu vị dựa vào lão、vâng. lý nguyệt như nổi giận mà đi lý đều lười n h ắ c để ý tới đại hạ tam hoàng tử hướng về rừng cây bên ngoài phi bộ mà đi mang theo minh họa các người ở ngắn ngủi mấy g i â y bên trong biến mất không thấy gì nữa n g u y ệ t như n g u y ệ t như đại hạ tam hoàng tử thẳng tắp hô hoán chỉ đáng tiếc lý nguyệt như thân ảnh đã không thấy hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lý nguyệt như lạnh lùng như vậy rời đi hắn không phải liền là muốn mượn mấy món nam trang quần áo sao bọn họ này một đám người thế nhưng là bị tần phong cho lừa thảm rồi mẹ nó làm sao hơn nửa đêm mượn mấy món quần áo cứ như vậy khó khăn đại hạ tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm cả người có một loại muốn thổ hết cảm giác trước đó cầu giúp cho tinh vẫn điện kết quả những cái kia lao đổ vật nguyên một đám liền cùng gặp quỷ m ở dạng chạy điên nhanh mà lúc này minh họa các lý n g u y ệ t như lại là như thế thiếu chủ mau nhìn lại có người đến tựa hồ là k i ự u kiếm m ô n người một vị quần cộc l a o giả nói đại hạ tam hoàng tử nghe xong lập tức chạy tới hướng về cựu kiếm môn đám người hỏi huynh đài có thể mượn quần áo dùng một lát ngày sau nhất định gấp một trăm lần hoàn trả ân tình cựu kiếm môn đám người t r ừ n g lớn m ắ t cầu nhìn t r ằ m t r ằ m đại hạ tam hoàng tử choáng váng trước mắt đại hạ tam hoàng tử cùng một quyển quần cộc lao đầu ở rừng cây lao nhanh toàn thân còn vết thương c h ố n g chất một màn này mặc cho ai gặp đều nội tâm run rẩy có thể mượn quần áo dùng một lát ngày sau nhất định gấp một trăm lần hoàn trả cựu kiếm môn đám người có một loại cúc hoa siết chặt cảm giác chẳng lẽ những người này là ở đánh cái gì cơ lào ám hiệu hay sao không được không thể nói chuyện một phần vạn đám biến thái này hiểu lầm ta c ử u kiếm môn danh dự liền hủy sạch c ử u kiếm môn đám người xem như không trông thấy trực tiếp thi triển bí thuật vội vàng chạy trốn một hơi thời gian liền tung tích ta mẹ nó đại hạ tam hoàng tử thấy vậy tức g i ậ n đến nội thương h ộ c máu tìm một kiện quần áo cứ như vậy khó khăn đám người này đều thế nào thế nào lấy hắn đại hạ vương triều tam hoàng tử huy danh tại sao nghèo túng thời điểm liền bộ quần áo đều đòi hỏi không đến mà giờ phút này tần phong tiểu lâu trong các nhanh như vậy hôn mê tần phong kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m công chúa cảm thấy cái này m ộ i tử quá không trải qua thụ kích thích không phải liền là cầm nàng nội giáp sao về phần dọa đến ngất đi sao lại không cái kia cái gì bất quá tần phong cũng lười n h ắ c để ý tới nhiều như vậy dù sao cái này tiểu công chúa mặt trái năng lượng rất lớn coi như ngất đi tựa hồ cũng đang gặp ác n g ộ n g từng đạo từng đạo ác ma giá trị c u ầ n c u ậ n mà đến bạch lạc coi chừng nàng cho nàng mặc lên thị nữ quần áo hảo hảo điều d ậ y thần phong hướng về phía bạch lạc phân phó một tiếng cười lên ha hả thiếu chủ lại có người đến hạo thiên khuyển chạy vào phòng đột nhiên nói ra à đêm nay người thật nhiều à đều nhắm chuẩn ta tới nhìn đến có người bị tiết lộ ta tung tích mặc kệ người đến đều là thịt mỡ toàn bộ đều m u ố n xông vào ta đại tần quốc hố thần phong đi ra lầu cát liếc nhìn lại chỉ thấy minh họa các người đã giận nổi giận đùng đùng mà đến người chính là hắc hưng nói chuyện là một cái tuyệt mỹ nữ tử chu hồng cái miệng nhỏ nhắn đôi mắt sáng mái tóc đều lộ ra đoan trang thoát t ụ n là một cái khó được mỹ nhân cùng phía trước đại hạ vương triều công chúa lạc hà một cái cấp bậc nữ tử này chính là lý n g u y ệ t như lại tới một cái nha hoàn thần phong sắc mặt phù hiện ý cười vui sướng hài lòng đánh giá Lý Nguyệt Như bị tần phong cực nóng ánh bị cực m ắ thần t ấ lấy y này toàn thân không được tự mắt một ta, trước bắt thiểu thủ, t cho đảo cao nhao nhao không nhiên, ánh mắt lóe ra một vòng phẫn nộ, nói, lên Đông minh quang lên, hướng hỏa kiếm được cái các lóe lóe ra về quỷ. Phong, phong nguyên h kích mà Ẩm. đi. Tần n p o n g địa bất động lập tức khởi động trận pháp đám này công kích mà đến cao thủ còn có lý n g u y ệ t như cũng rơi vào t r o n g tinh thần bị huyễn thuật ảnh hưởng đưa vào giống như mộng cảnh đồng dạng không gian kinh lịch nội tâm càng âm vũ kinh lịch mà tần phong thì là thừa dịp bọn họ đang cùng tâm ma làm đấu tranh lúc một đôi tay đã bắt đầu vơ vét bọn họ quần áo cùng không gian khí cụ một chút thời gian ngoại trừ lý nguyệt như bên ngoài m ớ i tên minh h ỏ a các cao thủ đã bị lấy đi quần áo chỉ còn lại một cái quần cầu chương ba trăm mười lăm mượn quần áo mà lý nguyệt như thì là bị tần phong hảo hảo lần mò một cái lấy đi lý nguyệt như trên người không gian khí cụ cùng vũ khí còn có rất nhiều q u á i dị ngọc phủ sau đó phong ấn nàng tu vi cuối cùng đưa nàng kháng trên bờ vai giang giác t ầ n phong liền như vậy giải khai huyễn trận chúng ta quần áo đây mười cái minh h ỏ a các thành viên trái xem phải xem đồng thời phát hiện lý nguyệt như lại bị tần phong kháng trên bờ vai n g h i ệ t xúc thả ta ra minh h ỏ a các tiểu công chúa minh h ỏ a các đám người tức giận lập tức hướng về tần phong xuất thủ tập kích bọn họ nháy mắt minh bạch vừa mới tao nộ tâm ma là tần phong cái gọi là đồng thời toàn thân quần áo cùng khí cụ nhất định bị tần phong lấy đi bất quá liền ở bọn hắn ra chiêu nháy mắt đồ sơn nhã nhã cùng hạo thiên khuyển đồng thời xuất thủ thủ đoạn bạo lực đem bọn họ phi thường quyết đoán đập bay đám này ra hỏa liên tục thi triển ra chân nguyên lĩnh vực đều là bị đánh nổ không thể không nói hạo thiên khuyển cùng đồ sơn nhã nhã xem như yêu tộc yêu lực cường đại vô song Dầm dầm dầm. dẫn Minh hôm mở người rơi vào nơi xa rừng Tây, dẫn phát bạo Đi, rút lui lại tiểu rừng động. nay đến công hỏa phát chờ khắc hoa ch xa ra sau, lại đến cứu ra các trước, cứu rút vào bạo Tây, minh họa các mười người có một người trưởng lão chín vị hộ pháp đều là trung niên đại hán thể phách khôi ngô hiện tại toàn thân chỉ còn lại một cái quần cộc cũng không tiện ý tứ tiếp tục cùng tần phong đánh nhau nhất định phải tranh thủ thời gian tìm quần áo thế là bọn họ nhìn thấy tinh v ẫ n điện người đi tới lập tức nói bằng h ư u có thể hay không mượn quần áo dùng một lát tinh v ẫ n điện đám người dừng lại bước chân nhìn nhau cảm thấy cây này bùi cổ quái đến cực điểm trước đó bọn họ nhìn thấy đại hạ vương chiều người ánh sáng thân lao nhanh bây giờ cái này minh h ỏ a các người cũng bắt đầu lao nhanh cái này quá đáng sợ chẳng lẽ đây là cơ lão lâm tinh vực điện đám người tuy nói cùng minh h ỏ a các có chút giao tiếp bất quá đó cũng là các chủ cùng điện chủ ở giữa bọn họ những nhân vật nhỏ này ở giữa cũng không làm sao quen thuộc vì giảm không ít tất yếu phiến phức tinh vấn điện đám người trực tiếp một mạch hướng về tần phong vị trí b á n vọt bỏ lại minh h ỏ a các người đáng chết tinh vấn điện còn nói cùng ta minh h ỏ a các đồng minh kết quả nghèo túng thời điểm một kiện quần áo đều không cho mượn minh họa các nhân khí dẫn đến cực điểm gầm hét lên trong thời gian ngắn không biết làm sao dạng này chỉ mặc quần cộc đi ra rừng cây nếu là bị thế lực khác nhìn thấy một thân này danh dự hủy s o n g bọn họ bắt đầu ở nguyên chỗ chờ đợi không bao lâu lại là phát hiện nơi xa vang lên một tiếng bạo động kết quả chân trời rơi xuống vô số người truy lạc tại bọn họ trước mắt a đây không phải tinh vấn điện người sao ha ha bọn họ cũng bị nện mà về minh hỏa các kinh hãi có chút nhìn có chút hà hê tinh v ẫ n điện đám người giờ phút này khí cấp bại phôi thẹn quá hóa giận bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra cái này gọi là hắc hưng ra hỏa như thế lợi hại trước không dưới huyết trận dẫn đến bọn họ ý thức cuốn vào ngộ cảnh sau đó cướp đi trên người bọn họ tất cả tài v ậ t còn đánh bay đây quả thực là cường đạo nháy mắt tinh v ẫ n điện đám người hiểu nguyên lai minh hỏa các đám này ra hỏa cũng là rơi vào tròng bị hắc hưng tinh kế thế là nghĩ đến trước đó ý nghĩ tinh vẫn điện hổ thẹn hướng về minh họa các xin lỗi song phương quyết định đi tìm quần áo mà lúc này cựu kiếm môn người đến bọn họ nhìn thấy minh họa các cùng tinh vẫn điện người ăn mặc quần c ộ c cùng một chỗ sắc mặt tức khắc trắng bệnh lên đây chính là nhị tinh thế lực bên trong đại lão cùng hai lão bây giờ ở hát sắc rừng cây bên trong chơi gay bọn họ bắt gặp có thể hay không giết người diệt khẩu đạo hữu các ngươi tới vội vặn mượn một bộ y phục có thể minh họa các cùng tinh vẫn điện song p ư ơ n g cùng một chỗ hỏi c ử u kiếm môn tất cả mọi người toàn thân thể cả cả cúc. mọi bọn họ người giờ sai, người run này, không thể không nghĩ Hoa khắp phía sau dậy, đám ề u là Lão l xếp chặt. Lão đại, hai đại, chúng ta đi trước đi bước, các người, chậm chơi. Kiếm môn đám người dọa đến hồn phi phách tán lập tức thi triển môn phái bí thuật huy động kiếm quang dẫm lên thân pháp chạy vội ra rừng cây bên ngoài minh h ỏ a các cùng tính vẫn điện đám người nhìn thấy sắc mặt tái nhợt bọn họ biết rõ hẳn là bị c ử u kiếm môn người hiểu lầm hắc ưng ta minh h ỏ a các cùng ngươi thế bất lưỡng lập không đem ngươi giết chết ta cắt liền như vậy phá diệt ta sao băng muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây hai đại thế lực đều là điên cuồng gầm h ế t lên ban đêm mặc dù tịch đến đáng sợ nữ hoa đứng ở trên lầu cát thay lấy tần phong trông coi bạch lạc lạc hà lý nguyệt như ba nữ trong tay nắm lấy thịt nướng làm khuôn mặt một bộ ngốc manh biểu lộ cảm thấy tần phong ra hỏa này là dự định cả đêm không ngủ được tựa hồ vơ vét các đại thế lực tài vật đang ở vào vui ở trong đó Cả đêm, rừng cây, các đêm, đại rừng tới tới tới các vị thiên hương cốc đã chuẩn bị kỹ càng quần áo các vị chỉ cần viết xuống phiếu nợ liền tốt một bộ phổ thông quần áo mười vạn lượng hoàng kim một kiện chân phẩm quần áo một trăm vạn lượng hoàng kim một kiện địa phẩm hạ đẳng quần áo một lượng linh kim cốc chủ cảm thấy tần phong quá vô sỉ thế là bản thân bắt đầu đại nghĩa lăng nhiên mượn gió bẻ măng mảy may không bông tha bất kỳ một cái nào phát tài tốt đường đi vô số nhị tinh thế lực mắng trời mắng đều rối rít đang nghĩ lúc này không phải là thiên hương cốc cùng hắc ưng cùng một chỗ liên thủ thi triển mà ra trò lừa gạt cố ý hố bọn họ vừa nghĩ tới sắc trời đã tiếp cận bình minh không thể cả đêm lợi ở rừng cây thế là không nể mặt viết xuống phiếu nợ ở trong tay cốc chủ nhận lấy quần áo chuẩn bị thưởng thức thưởng khắc hoa. sáng bị mai lần này rất nhiều người đối tần phong cái này hắc hưng thân phận càng thêm đau nhức thấu xương thủy lần trước linh tảng vẹn vẹn nhị tinh thế lực nhân vật căm hận tần phong mà hiện tại không riêng gì nhị tinh thế lực còn có các đại tông môn vương triều đều bắt đầu căm hận tần phong hận không thể ăn tươi tần phong thì tươi mà tần phong thì là dễ chịu ngủ ở giường lớn n ằ m bạch lạc gối đùi u xem như minh họa các tiểu công chúa lý nguyệt như đang vẻ mặt đưa đám giúp h n nắn vai cái kia đại hạ vương triều công chúa lạc hà thì là giúp tần phong nắm chân các nàng đã đổi lại thị nữ quần áo vẫn như cũ phong thái mê người đặc biệt là lúc này một bộ gặp bộ d á ngụy khuất mười phần chọc người chịu mến nếu để cho những cái kia nhị tinh thế lực đám thiên tài đã biết đoán chừng cả đám đều bị đấu kỵ phát cuồng nhị tinh thế lực bên trong thập đại mỹ nữ có hai người đều đang cho tần phong làm thị nữ bậc này diễm phúc tuyệt đối có thể đấu kỵ từ một số thiên tiêu nguyện như cho ta gọt lê t ầ n phong chỉ huy nói đến từ lý nguyệt như ác ma giá trị 99. lý nguyệt như gọt lê mặt mũi tràn đầy âm trầm đến cực điểm bên gọt lê bên run r u ẩ y trong tay cầm đao đều tức giận đến lay động có chút cầm không vững gọt xong lý nguyệt như đem quả lê đưa cho tần h phong nàng đ ờ i này còn không có cho kẻ khác tự mình gọt qua hoa quả ăn toàn bộ làm sao ăn chẳng lẽ không biết cắt thành khối nhỏ đ ố t ta thần phong lạnh lùng nói đến từ lý nguyệt như ác ma giá trị 99. chương ba trăm mười sáu so thảm đại hội lý nguyệt như ác ma giá trị tiếp tục gia tăng chín mươi chín điểm ác ma giá trị gia tăng tần suất một mực ở tăng cao nàng ở trong lòng chửi mắng tần phong đồng thời kìm nén cái miệng nhỏ nhắn từng chút một gọt lấy quả lê đối với tần phong cái này đại ác ma nàng hiện tại không có một tia sức phản kháng tu vi bị phong ấn để cho nàng triệt để không có một tia cảm giác an toàn chỉ có thể nghe lệnh bởi tần phong nàng biết rõ tần phong thế nhưng là mười phần bọn buôn n ư ờ i nói không chừng đưa nàng ném vào hát thị thương hội buôn bán khi đó nàng liền khóc không ra nước mắt còn có ngươi lạc hà cường độ dùng lớn một chút làm sao mềm n ú t chưa ăn cơm a thần phong n h u mày quát lạnh một tiếng đến từ lạc hà ác ma giá trị chín mươi chín lạc hà vốn đang dự định trào phúng một cái lý n g u y ệ t như cái này cùng nàng cùng một chỗ xuất hiện ở thập đại mỹ nhân bài danh bên trong nữ tử so với nàng tình cảnh còn muốn đáng thương có thể tiếp xuống liền gặp phải báo ứng nàng bị phong ấn tu vi chỗ nào còn có khí lực tần phong trên người thịt càng là nắm chắc càng lâu lại càng tiếp cận thạch đầu giống như yêu thú nhục thân đồng dạng làm cho nàng xử suất ăn sữa khí lực tần phong vẫn như cũ không hài lòng cảm thấy cái này nha đầu quá nhẹ thế là ngược lại để cho nàng nắm chắc chân nắm chặt tần phong chân lạc hà biểu lộ là bun ô hội ra hỏa này dĩ nhiên chưa giặt chân bản chân tâm đều còn có chút mồ hôi trong lúc nhất thời lạc hà cảm giác cả người dạ dày đều ở quay cuồng Cơn ác lúc mộng này lúc nào mới k ế theo t ú chút c có cứu nàng. Mông đêm giải cuối cùng A, A nhanh hy hạ thể Mênh vọng vương vương nàng. mông giải đại đêm đi. triều triều, tới rồi một mất t sẽ lấy cách chân trời chỉ có không đến một chén t r à thời gian đông đảo đến từ nhị tinh thế lực vương triều tông môn võ đạo đám cao thủ đều tụ tập ở thiên hương cốc linh trì linh trì nghe nói là thiên hương cốc mượn một đạo tam giai tụ linh trận pháp chế tạo mà thành linh khí chi thủy cái này linh trì cơ hồ tất cả đều là linh khí thể lỏng mười phần chất quý Bất quá lúc ạ phạm, phạt phạt, đoạn, i cái gì võ giả linh thủy, người vi phạm, haha, tiền phạt một lượng linh kim.、Rất、nhiều võ giả nhìn thấy có tiền phạt, liền thiên tiền người liền giả linh linh là luận lượng l Mà cấm chỉ có được bán trách, cảm thấy thiên hương cốc hố tiền thủ đoạn, đã không có bất Rất thấy thấy một mờ, thủy, ha ha, nhìn không nhịn hương hố thủ không tính. hoa bán vớt tụ tập ở linh trì bên mờ, quan sát linh trì trung quan đông bên ương gì võ võ võ đảo dị đã ở ở Lúc này tinh v ẫ n điện minh h ỏ a cát đại hạ vương triều cựu kiếm môn các loại thế lực chật vật đăng trảng bọn họ bởi vì bị tần phong ăn cướp toàn thân bị đánh cướp không còn một mảnh hiện tại bọn họ mỗi một người đều là ăn mặc tối hôm qua thiên hương cốc buôn bán phổ thông quần áo cực kỳ buồn cười cái này phổ thông quần áo kỳ thật liền là thiên hương cốc cho một chút tạp dịch tộc viên lưu lại phi phạm cụ nát tinh v ẫ n điện đám người cái thứ nhất trên hơn người nhóm nhìn thoáng qua rất nhiều ăn mặc kỳ dị quần áo nhân vật ai t h ắ n nói ta tinh v ẫ n điện là thảm nhất lần này xuất động năm vị trưởng lão năm vị hộ pháp cùng một chỗ đến đây quan sát dị hoa tìm kiếm tạo hóa kết quả lại bị hắc hứng tính toán đều bị cướp đi không gian khí cụ tinh v ẫ n điện đám người than thở không gian khí cụ bên trong đồ vật thế nhưng là giá trị liên thành c h ỉ ít có thể đáng được một trăm lượng linh kim lúc này đại hạ vương triều tam hoàng tử đi ra mang theo một nhóm lao đầu lộ ra một mặt giận dữ chỉ là một trăm lượng linh kim tính được cái gì ta đại hạ mới là tối hôm qua tổn thất thảm trọng nhất người bản hoàng tử khí cụ thế nhưng là tồn ở trên một đạo t r ờ địa phẩm khí cụ cái này khí cụ ở viễn cổ di tích bên trong thu hoạch được có thể so với cái này thời đại thiên phẩm khí cụ chỉ là cái này khí cụ đều có thể bán đến hai trăm ba trăm linh kim nói xong tam hoàng tử một mặt bi ai bộ dáng ánh mắt tràn ngập vô tận l ử a giận hư ánh sáng là ngươi đại hạ vương triều tổn thất thảm trọng ta cựu kiếm môn còn không phải cựu kiếm môn người một thân cổ xưa áo vải giống như là một nhóm tên ăn mày đồng dạng đăng tràng tiếng buồn bã thở dài bàn môn long huyết cổ kiếm cấp đây chính là trí chí bảo một trong a không kém đôi bốn trăm l ư ợ n g linh kim thậm chí năm trăm l ư ợ n g linh kim người nói chuyện là lúc trước ở trong linh tàng tao nộ tần phong buôn bán nguyên đ ỉ n h hắn thanh âm thê thảm cực kỳ mang theo một loại tuyệt vọng lần này mang theo bản môn một kiện trí bảo dự định đi tới thiên hương cốc đại triển thủ đoạn trang bức một lần chỗ nào biết rõ cái này còn không có ra sân cơ hội liền bị tần phong cái này đại ma đầu cấp đi không phải liền làm ấ t đi bản môn trí bảo sao ta minh hỏa c á c không riêng mất đi bản g các gám sát khí cụ trên bảng danh sách bài danh tốt mười bảo khí huyết yêu đao còn mất đi lý n g u y ệ t như minh họa các một vị trưởng l á o lệ rơi đầy mặt bây giờ lý n g u y ệ t như tình huống như thế nào phải chăng bị cái kia tiểu ác ma tao đạp này cũng vẫn là một cái ẩn số vừa nghĩ tới cái kia lý n g u y ệ t như thế nhưng là minh họa các một vị lao tổ tôn nữ cấp độ kia thân phận thế nhưng là so với thiếu các chủ muốn tôn quý nhiều nếu là lý n g u y ệ t như ra sự tình cái kia l á o tổ nổi giận lên cực độ đáng sợ rất nhiều đứng ngoài quan sát thế lực sau khi n g h e xong từng cái đều là biểu lộ ngẩn ngơ vô số tuổi trẻ đám thiên tài đều là điên cuồng lên cái gì lý nguyệt như bị người ép buộc bị hắc hưng rất nhiều thiên t i ê u đều là nghiến răng nghiến lợi lý n g u y ệ t như chính là nhị tinh thế lực bên trong công nhận thập đại mỹ nhân như thế nữ thần là ngàn vạn thiên kiêu trong mắt tình nhân trong n g ộ n vậy mà sẽ bị bắt cóc quả thực là vô pháp vô thiên mất đi lý n g u y ệ t như minh họa các thật là tổn thất thảm trọng cái này có cái gì Ta đại hoa ạ vương trướng ưng công chúa, cũng mất đi, bị cái này hôn ưng cấp đi. Nhắc lên triều mất đi, cái đi. chúa, hắc cấp h bị à n ngội, g đại hạ t m hoàng tử liền là liền tử đại a u lòng là lực, như gốc, hoàng ngội thế nhưng là nhị tinh góc, thế thế thập đ mỹ n hạ â nhân n danh bảng danh sách đệ nhất nhân vật,、so、với lý Nguyệt Như, danh vọng cao hơn bài với cao sách chút. Hoà, so đệ đ vật, một Lý i hạ tam hoàng tử lời nói lập tức hủ dọa ngàn vạn song lớn lạc h à thế nhưng là so với lý n g u y ệ t như càng khiến cho hơn thiên kiêu nhóm động tâm mỹ nhân thập đại mỹ nhân đứng đầu danh khi đệ nhất nữ thần nhân vật nghe nói nàng đã gia nhập tam tinh tôn g môn tiền đồ bất khả h ạ lượng ở tam tinh thế lực đều có không n h ỏ danh khí dạng này nữ thần nhân vật dĩ nhiên cũng bị bắt đi vô số thiên tiêu điên cuồng nhao nhao hô hảo muốn đánh giết hắc hưng cứu ra lạc hà rất nhiều bị tần phong ăn cướp thế lực cũng cảm thấy đại hạ vương triều xem như tổn thất càng thảm trọng mất đi quốc dân nữ thần hơn nữa tựa hồ đại hạ vương triều cũng là bị đánh thảm nhất đám người nhìn lại đại hạ tam hoàng tử bây giờ sắc mặt còn xanh nhất khối tím nhất khối thanh tú gương mặt cũng đã mặt mày hốc hác đồng thời những cái kia đi theo đại hạ tam hoàng tử nhân vật đều là mang lấy giá đỡ quấn quanh băng vải phi thường thê thảm đương nhiên bộ dáng như vậy vẫn là đại hạ vương triều thương thế quá nặng tăng thêm trong tay không có cực phẩm liệu thương đan ăn dược vẹn vẹn sử dụng một cái thiên hương cốc cốc chủ cứu tế phổ thông đan ăn dược thương thế khép lại quá c h ầ m rãi ngay ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm a các ngươi mau nhìn cái kia không phải lạc hà nữ thần cùng lý nguyệt như nữ thần sao có người kinh hô vô số người hướng về tiếng kinh hô nhìn lại chỉ thấy trong đám người một đạo thiếu niên lang sớm đã dựng lên ghế dài ngồi ở bên bờ thanh bàng ba cái m ị nữ thay phiên hầu hạ bên người ổ lấy một cái đại hắc c ẩ u còn có hai cái tuyệt đại giai nhân đứng ở sau lưng làm hộ vệ bậc này phong thái kinh diễm toàn trường gia hỏa này liền là hắc hưng đám người giật mình hắc hưng dĩ nhiên như thế quang minh chính đại xuất hiện ở trận bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến không quá đỗi lấy hắc ứng cái kia dễ chịu hưởng thụ bộ dáng tất cả mọi người đều hâm mộ đấu kỵ hận đủ loại mặt trái cảm xúc c u ầ n c u ộ n m à tới đều là bắt đầu điền cuồng tuân hướng tần phong ác ma giá trị năm mươi lăm ác ma giá trị ba mươi chín ác ma giá trị chín mươi chín vô số ác ma giá trị trực tiếp kéo lên cũng đã xông phá sáu mươi vạn tần phong cười nhạt một tiếng nhìn lại đại hạ tam hoàng tử nói ra mọi người tại đây đều cảm thấy nhân thần cộng phẫn lời nói Ta nói đ ạ người, người ta. Ta chương ba trăm mười bảy dị hoa khai đều muốn ướt nhẹp góc quần thần phong nói cơ hồ khiến vô số người trong lòng chấn động vô số thiên kiêu biểu lộ thạch hóa cái này tần h phong cũng dám nhường lạc hà công chúa thị nữ còn r ử a chân n ắ n vai ta trời vô số t các đại thế lực thiên tiêu ở lúc này đều mơ tưởng đem tần phong cho ngũ mã phanh thây cựu kiếm môn nguyên đình nhìn lại giờ phút này tiểu tụy lạc hà chỉ thấy lạc hà đang vẻ mặt đưa đám cho gọt lê tiểu tử hắn cả người đều bắt đầu điên cuồng lên hắn muốn xông tới đem tần phong một bàn tay đánh bay bất quá hắn lại là k h i ế p đảm bởi vì hắn hiểu được hắn không cái năng lực kia tương phản tần ngược lại có thể đem hắn một bàn tay đánh bay t ầ n phong t h ủ hạ quá đáng sợ vũ nhục triều ta công chúa chết chưa hết tội đại hạ vương triều tam hoàng tử ánh mắt băng lãnh nhìn thấy hoàng mội bị bắt làm tù binh còn trở thành một cái thị nữ cảm giác toàn bộ hoàng tộc mặt mũi đều bị mất hết hắn muốn cứu ra hoàng n ộ i bất quá lại sợ hai tần phong bên cạnh đại hắc cầu cùng thần phong sau lưng hai cái kia tuyệt thế mỹ nhân nữ hoa cùng đ ổ sơn nhã nhã hai người này dung mạo siêu việt lạc hà cùng lý n g u y ệ t như kinh diễm mọi người tại chỉ đáng tiếc hai người phát ra khí tước quá kinh khủng làm cho rất nhiều thiền kiêu nhóm đều không dám đem ánh mắt đầu nhập bắn vào các nàng trên người sợ bị các nàng hai người phát giác dị hoa trọng yếu nhất chờ ta minh h ỏ a các lấy được dị hoa lực lượng lại đến giải cứu tiểu công chúa lý nguyệt như minh họa các một vị trưởng láo rời ánh mắt không đành lòng nhìn xem lý nguyệt như cái này lý nguyệt như dù sao cũng là minh họa các nâng thượng thiên tiểu công chúa bình thường các đại trưởng bối đều cưng chiều rất nhiều bên người nô b u ộ c đông đảo mà bây giờ lý nguyệt như lại bị bách bị kẻ khác làm nha hoàn cái này quá mất mặt cũng quá tàn nhẫn xong xong nhiều năm nữ thần hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát giờ phút này lý nguyệt vào sắc mặt trắng bệnh khỏe mắt hồng nhuận phân phớt nàng một bên cho tần phong xoa bót một bên cho trong lòng chửi mắng tần phong đồng thời cảm giác thật sâu tuyệt vọng ngay trước như thế đông đảo thiên k ê u mặt phụng dưỡng một cái tiểu quỷ cái này khiến nàng tràn ngập không tận thống khổ trước đó dựng nên lạnh lẽo cô quản không thể xâm phạm nữ thần hình tượng ria sạch song song ta hành tinh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát lạc hà gọt lấy hoa quả lặng lẽ hướng về hoàng huynh nhìn lại hy vọng cầu cứu nhưng đám người căn bản là nhìn không thấy đại hạ hoàng tộc hình bóng nàng cảm thấy lần này thực sự là ngã ngấm mốc đỉnh đầu t r e o chọc người nào không tốt hết lần này tới lần khác t r e o chọc hắc hưng đại ma đầu bị tần phong như thế nháo t r ò đoán chừng đại hạ vương t r i ề u uy danh cũng phải giảm xuống mấy phần đương nhiên theo lấy không ít người vì hai nữ tao nộ mà cảm thấy không bình thường cũng có vô số người thì là sói hống kính nể tần phong đ ố i tần phong vô cùng cùng bái hắc hưng đúng là thần nhân rồi một vị nhị tinh tông môn nhân vật hướng về phía tần phong lộ ra kính nể ánh mắt hắn cảm thấy làm người liền muốn trở thành tần phong dạng này nam nhân em đi đem hai người tức giận siêu cao nữ thần thu làm thị nữ còn nhường các nàng thay đổi ngượng ngùng thị nữ trang cái này quá kích thích ta cảm thấy sau lưng của hắn hai cái kia nữ thần mới là thật nữ thần quá đẹp so với lạc hà lý n g u y ệ t như cao một bậc thang một chút tông môn thiên kiêu lời bình đạo lạc hà lý n g u y ệ t như đều là lấy nhất đẳng mỹ nhân mà nữ hoa đồ sơn nhã nhã đã đẹp đến mức cho người nhìn một cái đều trung thân khó quên khắc cốt minh tâm cấp độ hai cái kia nữ là người nào tại sao như thế thoát trần bảo tiên trong đám người một cái tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hoa suy suy nói ra hắn từ đoàn người đi lại rất nhiều thế lực đều cho cái này tuấn mỹ nam tử tránh lui đám người trong ánh mắt thấu lộ ra kiên kỵ cùng e ngại đại hạ tam hoàng tử gặp được cái này tuấn mỹ nam tử đều là sắc mặt kinh biến hoảng sợ nói kiếm la sát hắn làm sao tới đây minh hỏa các mọi người vừa nghe sắc mặt cũng là dọa đến bỗng nhiên t r ắ n g nhuận kiếm la sát thế nhưng là một vị cao giai vương triều thiên kiêu thân phận thần bí tựa hồ là cái kia cao giai vương triều hoàng tử đồng thời cũng là tam tinh thế lực bài danh tốt một ư ơ i tông môn chân truyền đệ tử bất quá kẻ này một mực tựa hồ đang truy cầu lạc hà thường xuyên xuất hiện ở nhị tinh thế lực trung giai vương triều ta lúc đầu coi là lạc hà vẻ đẹp giống như tà dương g á n g triều tiểu diễm động nhân cao quý như kim có thể ta gặp hai cái này nữ mới biết được mỹ nhân bên ngoài còn có mỹ nhân kiếm la sát ngừng b ư ớ c sợ hãi thán phục hắn cảm thấy nữ hoa vẻ đẹp giống như thiên sơn phía trên vạn niên tuyết liên mang theo vô thượng thanh khiết mà đồ sơn nhã nhã vẻ đẹp đẹp ở l ạ n h lệ cao quý yêu diễm tràn ngập một mực lánh d i ễ m yêu tinh dung mạo một cái ánh mắt có thể câu đến vô số người tâm hồn cái này gọi là hắc hưng tiểu tử có tài đức gì lại nhường như thế mỹ nhân vì hắn thủ hộ t à h ư u kiếm la sát giờ k h ắ c này dâng lên đối tần phong vô tận đố kỵ hắn lúc đầu truy cầu lạc hà gặp qua nữ hoa sau đó phần kia gái mộ nháy mắt bể nát ngược lại đem chủ ý đánh vào nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã hai nữ trên người hắn đang nghĩ đi qua bắt chuyện một cái ngay ở giờ phút này một đạo to lớn lực lượng ba động từ linh chỉ trung ương chuyển đến ra nhấc lên một đạo gọn sóng mau nhìn dị hoa mở ra vô số người bừng tỉnh từng đạo từng đạo ánh mắt xoát xoát nhìn lại linh chỉ trung ương chỉ thấy chân trời luồng thứ nhất sáng ngời dâng lên yếu ớt q u a n huy Rơi vào dị hoa đem dị dị hoa thắp hoa, sáng. Cái này bắt a xanh biết, chỉ có chưa mở ra hoa, mang theo một tia đỏ bừng. Dị hoa phía, đang hóa hoa hoa n bên ngoài, sen ráng, toàn thân bừng. buôn linh linh thành linh khí, toàn thôn về vô bộ biếc, bộ bị b đạo đoá theo trào, là chi sôi chi một mở một trì thủy trì thủy, đỏ cổ chỉ có số khí, phệ. Suy suy. Dị dị dị Xuy xuy, đầu mở ra từng chút một đem cánh hoa triển khai lúc này từng đạo từng đạo điểm sáng màu vàng nóng từ dị hoa bên trong phiêu tán mà ra rơi vào bên bờ. một chút may mắn võ giả không cẩn thận hút vào một chút đ ỗ n g nhiên bọn họ thần sắc đại biến nguyên đ ị a đà tọa khí thế kéo lên bắt đầu công việc trên lâm trường đột phá vê anh một vị võ giả vẹn vẹn tại nháy mắt công phu chính là tăng lên một cái tiểu cảnh giới từ thần thông võ giả đệ nhị cảnh giới pháp tướng cảnh hậu kỳ đạt tới thần biến cảnh sơ kỳ một màn này làm cho đám người tỉnh ngộ truyền thuyết ngàn năm dị hoa có thể cho người ngộ đạo tăng lên cảnh giới đây là thật thực tồn tại cái kia kỳ dị phấn hoa chính là một loại tu luyện tư nguyên độc nhất vô nhị lực lượng hình thái chỉ cần lấy được liền có thể đột phá giống như thể hồ con đ ỉ n h đám người điên c u ồ n g lên vô số người đều bắt đầu r i ê n g phần mình thi triển thủ đoạn tranh đoạt dị hoa chuyển vào bên bờ phấn hoa thậm chí có người muốn trực tiếp vượt qua linh trì đem cái kia nhiều to lớn dị hoa ngắt lấy độc chiếm xem như thiên hương cốc cốc chủ nhìn thấy lập tức cùng toàn bộ trưởng lao xuất kích ngăn ở linh trì bên bờ chư vị chỉ có thể ở bên bờ quan sát công bằng cướp đoạt dị hoa lực lượng cốc c h ủ buộc phát huy áp làm cho vô số người tránh lui thu liễm tâm thần không dám sinh ra dị tâm mà liên ở giờ phút này dị hoa triệt để mở ra một đạo kim sắc của sáng trùng thiên mà lên đám người nhìn lại chỉ thấy một đạo mỹ nhân thân ảnh y ê u nhã mà hiện giống như thiên ngoại tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người nàng từ hoa trong hiện t h ầ n tiêm nhiễm vô cùng phấn hoa làm cho những cái kia phấn hoa đều là chiếm cư ở không trung không cách nào chạy vào bên bờ đám người đều là si say cảm thấy cái kia hoa trong nữ tử thật đẹp giờ k h ắ c này vô luận già trẻ nam nữ đều là nhận định cái kia hoa trong nữ tử chính là chân chính thiên tiên có người nói đây là thiên tiên hạ phàm cũng có người nói đây là thiên ngoại thánh nữ ngay cả vị kia lai lịch thần bí kiếm la sát đều là bị hoa trong nữ tử say mê cảm thấy nữ tử này so với trước đó hai nữ lây dính càng nhiều linh tính cùng t i ê n thánh quyết định nàng chính là ta người kiếm la sát thình thịch tâm động giống như gặp phải mối tình đầu mà giờ phút này tần phong đạm nhiên đứng đứng dậy đi đến bên bờ nói bách hoa tiên tử còn không bái kiến chủ nhân chương ba trăm mười tám bách hoa ngận hương theo lấy tần phong lời nói rơi xuống sau đó vô số người đều là ánh mắt dâng lên một vòng dễu c ậ n cảm thấy tần phong quá trêu trọc cái này hắc gương đầu không xấu a dĩ nhiên muốn tiên nữ nhận hắn làm chủ hắn cho là hắn là ai vô số người chế rêu lên đại hạ tam hoàng tử lúc này cũng là cười lạnh một tiếng cảm thấy tần phong quá cuồn g vọng chẳng lẽ coi là thiên hạ mỹ nữ đều vây quanh hắn tại c h u y ề n hay sao nếu không phải đêm qua bọn họ đại hạ vương triều tập sát tần phong thất bại dẫn đến lạc hà bị bắt ở lạc hà cũng không có khả năng rơi ở trong tay tần phong lấy lạc hà tính cách tuyệt đối không có khả năng cam nguyện trở thành tần phong nha hoàn tiểu tử này nhất định thi triển cái gì ti tiện thủ đoạn đại hạ tam hoàng tử trong lòng suy nghĩ hắn cảm thấy rất có thể tần phong sau lưng hai vị kia tuyệt sắc giai nhân cũng là tần phong vận dụng hèn hạ thủ đoạn giữ ở bên người làm cho các nàng không cách nào chạy trốn kiếm la sát nghe nói tần phong mà nói lúc này cũng là cười lạnh không thôi hắn chạy hướng về phía trước rêu rêu nói tiểu tử nếu là vị kia tiên tử hướng ngươi đáp lời ta lập tức quỳ ở trước mặt ngươi a n trên mặt đất đất kiếm la sát tự tin bậc này tuyệt thế tiên nữ từ dị hoa bên trong sinh ra quả thực là trước đó chưa từng có tồn tại toàn bộ b ắ t vực đều không có ghi chép qua nữ tử này nhất định là hoa trong tinh linh linh thai c h u y ể n thế tiên thiên vô cấu chi thể như thế nữ tử há có thể thần phục với phàm phu tục tử kiếm la s ắ t nhìn qua dị hoa trên trăm hoa thiên tử hắn trong lòng muốn chinh phục vị này tuyệt đại mỹ nhân tuy nhiên lại dâng lên một vòng phức cảm tự ti cảm thấy cho dù là h ắ n muốn truy cầu đều sẽ khinh nhuần vị này mỹ nhân bốn phía thiên kiêu nhóm đồng dạng có cái này cảm lộ bọn họ cảm thấy như thế thiên tiên vốn không thể dùng lấy ý niệm xấu xa đến kinh nhuận mà tần phong gia hỏa này lại muốn nô dịch vị này thiên tiên phụng dưỡng hắn vì chủ nhân quả thực là si tâm vọng tưởng chọc g i ậ n đám người h ừ thiên tiên nếu là quay đầu lại liếc hắn một cái ta lập tức cắn đất không ít người bực tức nói mà giờ phút này bách hoa tiên tử mở ra hai mắt một đôi thủy linh con ngươi quét tới bốn phía vô số người đều là tâm thần rung động bị bách hoa tiên tử cái kia một đôi linh động ánh mắt câu tâm hồn nhìn Tiên tử nhìn ta, không đúng, là ở nhìn ta. trào người xôi trào lên, nhìn không đúng, nhìn ngay Đám là ở có ả một Tâm mầm. chút thế lực bên trong hỏng bét vật, phút lực cấp bậc nhân vật. Giờ phút này đều là càng già càng c hỏng nhân lao là bên này xuân. này dẻo giờ già dai, đầu đều thể cuối cùng bách hoa tiên tử đem ánh mắt rơi vào tần phong trên người nàng thân ảnh khẽ động hai tay ở giữa đem vô số dị hoa phấn hoa cho thu thập cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong ngưng tụ trở thành một đạo sáng chói kim sắc hạt châu theo lấy hạt châu một hình thành cả đoá dị hoa lập tức chính là khô héo lên cốc chủ nhìn qua một màn này trong lòng giật mình dị hoa như vậy tình huống cùng ngàn năm trước giống như đã từng tương tự ngàn năm trước từng có cao giai vương triều tới chơi mượn nhờ bí thuật cướp đi dị hoa phấn hoa dị hoa từ nay về sau chính là khô héo đ à n ngữ nhiên kinh hãi nhìn qua chỉ thấy dị hoa phía trên nữ tử cầm trong tay kim s ắ t hạt châu xúc đ ị a thành thốn một bước ở giữa giống như vượt qua trăm g i ả m vượt qua linh trì sóng nước không sợ hãi dị hoa nữ tử đi tới bên bờ một cô cường đại u y áp chính là thả ra vô tận uy áp ba động làm cho đám người đều là cảm giác kiềm chế không ngừng lui lại nữ tử này thực lực thật mạnh c h ỉ ít đã là thánh vực võ giả đệ nhị cảnh giới kính ảnh cảnh b á n h hoa cốc bên trong đông đảo cao thủ đều là kinh khủng lấy bọn hắn động thiên cảnh đỉnh phong thực lực đều e ngại dị hoa nữ tử khí tước mà lúc này bọn họ chỉ thấy dị hoa nữ tử đứng ở tần phong trước người Vì một chân chiến đất, đem cái mai kim đất, tiêu tử tay chân chiến cái sắc chủ cung bách chủ hai tay hiện lên hiện Phong, kính hoa nhân, đây lên bên người Tần phong, cung kính nói, hoa bái kiến bái là ở dị hoa lực l ư ợ nữ g ngưng ngàn động cùng kết khẩn kinh tinh, tụ tức tại lời nói, năm nhân nhận như chấn kinh ngay n chủ chỗ.、Dị、hoa lâu, lấy. lập cầu Cử vậy Dị tử dĩ nhiên thật nhận tần phong là chủ hơn nữa còn đem dị hoa lực lượng kết tinh thành giao cho tần phong vô số người trong lòng nát đầy đất không minh bạch như thế tuyệt mỹ thiên tiên nhân vật tại sao cho một cái m a u đầu tiểu quỷ quỷ xuống làm nô đại hạ tam hoàng tử ở thời khắc này triệt để kinh ngạc đến ngây người kiếm la sắt cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người còn có rất nhiều vương triều thiên kiêu nhóm cũng là ở giờ khắc này kinh ngạc đến ngây người tần phong không có để ý tới đám người biểu lộ mà là rất không khách k h í nhận dị hoa lực lượng kết tinh sau đó cười nhạt một tiếng cầm bách hoa tiên t ử tay đưa nàng đỡ dậy nói về sau gọi ta thiếu chủ liền tốt sau đó chân nguyên truyền âm nói Tôi đến đại tần vương chiều sau, ở trước mặt thượng. đại chiều người ngoài, phải gọi đến vương hoàng chấm sau, ở bách hoa tiên tử tiếu mỹ cười một tiếng, khuôn mặt ngọt giống như mật cười giống khuôn mỹ như hoa đứng ồ hồn, n dạng, dẫn ra tâm hồn. nàng trả lời, hoa tuân mệnh, thiếu chủ. Hoa tiên g ra trả hoa hoa tâm thiếu tử bách chủ. Bách lời, đ dậy đứng thẳng ở bên người tần phong lộ ra phong thái chắc tuyệt bất luận cái gì tần phong nắm tay bất quá tần phong lúc này tay liền không thành thật mười phần hèn tòa sơ lấy còn âm thầm tương đối nữ hoa cùng đ ổ sơn nhã nhã hai người cảm thấy cái này bách hoa tiên tử tay tựa vị huynh n nữ cùng sơn g khí, hoa cách cũng đồ sánh. nào đài này vừa mới ngươi đã nói nếu là nữ tử này nhận ta làm chủ ngươi hắn đất vậy liền ă n đi chúng ta đều nhìn xem đây tần phong t r e o tức một tiếng ánh mắt nhìn qua kiếm la sát từ khi hắn xuất hiện gia hỏa này liền một mực đối với hắn nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã lòng mang ý đồ xấu mới vừa rồi còn ngôn ngữ trào phúng xem như nhất quốc c h i chủ hắn có thể không cho phép kẻ khác trào phúng hắn đã ngươi d á m trào phúng vậy liền nhất định phải trả giá đắt kiếm la sát nghe vậy sắc mặt so táo bón còn muốn khó coi nháy mắt âm trầm một mảnh hắn hoài nghi cái này dị hoa nữ tử có phải hay không nghe thấy hắn thua muốn ăn đất liền cố ý cùng tần phong diễn dịch bằng không thì lấy dị hoa nữ tử như thế thân phận cùng thực lực làm sao ca nguyện cho tần phong lập tức tay ta nghĩ ngươi nghe lầm kiếm la sát chết không thừa nhận ở trong mắt hắn hắc hưng cái tên này coi như ở nội danh vậy cũng vẹn vẹn nhị tinh thế lực chỉ có thể đi nhân vật cùng hắn cái này cao giai vương triều người so sánh căn bản không đáng giá được nhắc tới lập tức hắn chính là không nhìn tần phong chỉ hướng về phía bách hoa tiên tử nói vị này mỹ nhân nếu là ngươi nghĩ muốn tìm kiếm dựa vào đều có thể tìm ta ta chính là cao giai vương triều cựu tiêu vương triều bát hoàng tử đồng thời c ũ nhưng g là vô, vô, vô t ô mà cho đến tử. nay g ư ờ i chiều muốn vào t tần phong đều không có chủ động đi cướp đoạt kẻ khác đồ vật tất cả đều là kẻ khác bản thân đưa tới cửa nhường hắn cướp bóc cái này cũng không thể quái tần phong chú ý ngươi thân phận thiếu chủ không phải ngươi có thể vũ nhục bách hoa tiên tử mày liễu nhữ một cái nàng không cho phép kiếm la sắt mở miệng vũ nhục bản thân thiếu chủ lúc này một đạo chân nguyên chi lực lan tràn giống như núi cao nện ở kiếm la sắt cùng hắn tùy tùng trên người chương ba trăm m ư ơ i chín lưu lại người ném vào thương hội côn g bạo chân nguyên như là sóng biển đồng dạng gọn sóng vô cùng không riêng gì kiếm la sắt đám người c h â n áp ngay cả bên bờ rất nhiều nhân vật đều là nhao, nhao ngay tại chỗ chấn áp không cách nào động đậy ở bách hoa tiên tử cỗ kia chân nguyên uy áp phía dưới vô số động thiên cảnh nhân vật liền thi triển ra chân nguyên lĩnh vực làm ra chống cự đều làm không được ta nói ngươi cái này đất có ăn hay không thần phong cười lạnh hắn đã có thể cảm giác được giờ phút này kiếm la sát cảm xúc đã bắt đầu mất khống chế đủ loại mặt trái cảm xúc cuồn cuộn mà tới làm cho hắn ác ma giá trị cực tốc lên cao không riêng gì kiếm la sát mấy người khác cũng là như thế an ngươi đại gia hắc ưng không muốn ép người quả đáng ta thế nhưng là cựu tiêu vương triều người đồng thời cũng là vô song tông chân truyền đệ tử kiếm la sát được chân nguyên uy áp phía dưới sắc mặt trắng bệnh một mảnh bất quá ngạo khí không giảm ngược lại càng thêm côn g bạo bốn phía người sắc mặt cũng là ở giờ phút này hoàn toàn biến đổi nguyên lai、like、cái này kiếm la sát lại là cựu tiêu vương triều hoàng tử hơn nữa còn là vô song tông người song trọng thân phận đã là bất phàm chí ít ở đây cơ hồ không ai dám t r e o chọc kiếm la sát chỉ là cựu tiêu vương triều hoàng tử một cái này thân p h ậ n coi như là thiên hương cốc lao tổ ra mặt đều không dám tùy tiện trêu trọc cựu tiêu vương triều đây chính là đứng hàng t o p mười đại vương triều vương triều thánh vực võ giả định phong tồn tại đều không phải ít đồng thời vô song tông cũng là đáng sợ tồn tại bước vào tam tinh phía trước là tông môn tông môn bên trong nắm giữ địa bảng cao thủ chí ít đều ở hai chữ số trở lên ai hạo thiên khuyển đi đút nó ăn đất ta tần phong ra lệnh h ắ n cảm thán từ khi đánh cực lên hắn liền chưa từng bại bởi người nào hết lần này tới lần khác có vô số người vật đánh cược luôn luôn không tốt thua không nhận nợ tuân mệnh thiếu chủ hạo thiên khuyển nết miệng cười lạnh mở ra một ngụm răng nanh lộ ra một cái dữ tợn ánh mắt lập tức một móng vuốt đem khối lớn hát sắc đất đào lên chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp mạnh mẽ nhét vào kiếm la sắt trong miệng kiếm la sắt bị uy áp chấn trụ khó chịu đến cực điểm căn bản không cách nào phản kháng chỉ có thể trong miệng bị cưỡng ép đánh vào một ngụm đất đen cái này vị đạo đ á n g chát vô cùng còn có chút mặn cho hắn chút nước k h á n bớt thần phong lại nói thế là đồ sơn nhã nhã tiện tay mở ra t i ể u hồ lô đem một ngụm rượu dội ra kiếm la sắt lúc đầu muốn phun ra đất đen kết quả bị rượu cưỡng ép chút vào cổ họng chỉ cảm giác cổ họng lửa nóng tất cả đất đen bị cưỡng ép đánh vào trong bụng huệ kiếm la sắt muốn phun ra đều nôn không ra cái này không là được rồi thần phong cười lạnh thể hiện ra ác ma một mặt đám người đều là sợ lên không khỏi lui ra phía sau ba phần lạc hà nhìn qua nghèo túng kiếm la sát cũng là trong lòng kinh khủng cảm thấy tần phong thực sự là không sợ trời không sợ đất liền kiếm la sát đều muốn t r e o t r ọ c hắn chẳng lẽ không sợ kiếm la sát phía sau thế lực trả thù sao lý nguyệt như cũng là kinh hãi cảm thấy tần phong đơn giản phát rộ kiếm la sát thế nhưng là vô song tông người một khi trở lại trong tông di chuyển cứu binh chỉ cần tần phong còn tại bắc vực liền tránh không được bị vô song tông truy sát thiên hương cốc cốc chủ cũng là mí mắt thẳng tắp nhảy lên thầm nói cái này hắc hưng thực sự là quá sẽ gây chuyện thị phi dĩ nhiên đắc tội kiếm la sát lần này hắn thiên hương cốc về sau lại đại p h i ề n phước tiểu tử đợi ta trở lại vương triều nhất định đưa ngươi tháo thành t ă n g khối kiếm la sát cả người đều là g i ữ t ậ n một mảnh đồng thời nhìn một cái sau lưng chỉ thấy hắn lần này mang đến ba cái thuộc hạ nguyên một đám giống như trứng gà mề một m dạng đều bị bách hoa tiên tử uy áp hạn chế vì không cách nào động đậy tức khắc tức giận lúc đầu coi là đợi ba cái kính ảnh cảnh cấp bậc cao thủ liền có thể ở nhị tinh thế lực sông pha chỗ nào biết do gặp tần h phong cái này dị số nha trả thù tâm rất mãnh liệt ta nghĩ các ngươi hẳn là không cơ hội trở về thần phong cười lạnh ra hiệu nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã xuất thủ hai nữ nhìn thấy lập tức không chút khách khí động thủ dầm dầm dầm một trận cùng đánh đem kiếm la sắt cùng ba vị tùy tùng đánh đến thương tích đầy mình co quắp ngã trên mặt đất vết máu lốm đốm vô số võ giả đều thần g phong thoại âm không chút khách khí đám người nghe vậy đã có dự cảm không tốt vô số người chưa kịp tần thiên phong thì thầm danh tự cũng đã bắt đầu nghĩ đến chạy trốn đại hạ vương triều lưu lại cựu kiếm môn lưu lại minh hỏa các lưu lại tinh vấn điện cũng lưu lại còn có mấy cái thế lực tần phong một hơi niệm xong những cái này thế lực cùng vương triều đều là tối hôm qua ăn cướp hắn hôm nay hắn tâm tình không tệ quyết định làm một bút mua bàn lớn không thể đem đám người này đem thả chạy vô số thế lực đều may mắn lên may mắn tần phong không niệm đến bọn họ thế là tranh thủ thời gian c ủ a đ u i bắt đầu điên cuồng chạy trốn bọn họ đã có thể dự cảm đến lưu lại thế lực hơn phân nửa muốn bị ném vào h ắ c thị thương hội h ừ các vị đừng sợ chúng ta nhiều người như vậy đến lúc đó cùng một chỗ xuất thủ không tin đem hắn không chấn áp được đại hạ tam hoàng tử lúc này nói chuyện mặc dù ngạo khí mười phần kỳ thật trong lòng rất xấu bọn họ cũng muốn chạy trốn thế nhưng hạo thiên khuyển cùng đồ sơn nhã nhã còn có nữ hoa đều đưa bọn họ cho gắt gao nhìn chằm chằm không thả căn bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội yên tâm các vị không sao cả trương ta biết rõ tối hôm qua các ngươi đều là bị ta đánh cướp tiền tài người bởi vậy thân này không phân van trở lại riêng phần mình vương triệu tông môn hẳn là mất mặt ta cho nên ta nghĩ đến một cái phi thường biện pháp tốt nhường các ngươi sẽ không mất mặt trở về thần phong nheo mắt lại rất nhiều đám người ngươi nhìn ta ta xem ngươi bọn họ đánh chết đều không tin tần phong sẽ hảo tâm đem ăn cướp mà đến đồ vật còn trở về lạc hà lúc này sắc mặt tụ biến từ tần phong trong tươi cười đã phát giác đạt tới âm mưu vị đạo thiếu chủ ngươi đây là muốn làm cái gì bách hoa tiên tử vừa mới gia nhập tần phong đại bộ đội đối tần phong phẩm hạnh không là rất biết bởi vậy nữ mày hỏi tần phong cười một tiếng bảo chi thần bí hướng về phía thiên hương cốc cốc chủ nói cho mời cốc chủ làm cho thiên hương cốc đông đảo đệ tử đi đầu rời khỏi linh trì bốn phía một hồi thương tới thiên hương cốc đệ tử liền không xong cốc chủ sắc mặt tối đen bất quá không dám nhiều lời nếu là tần phong không có đạt được bách hoa tiên tử như vậy hắn còn có thể ngăn cản tần phong hiện tại hắn chỉ có yên lặng ở một bên nhìn xem quần áo tần h phong mệnh lệnh làm việc bách hoa ngươi có thể đem bọn họ tu vi phong ấn sao thần phong hướng về phía bách hoa tiên tử hỏi đương nhiên có thể bách hoa tiên tử xuất ra một đạo thanh lưu ly bình mở ra một đạo hồng sắc sương mù bay ra đại hạ vương triều minh hòa cát tinh vấn điện các loại đám người đều là thần sắc biến đổi bọn họ bị sương mù vây quanh n h a u n h a u toàn thân mềm n ú n ngã xuống đất chân nguyên không cách nào tụ tập toàn bộ hôn loạn không chịu nổi cái này gọi là hồng nguyệt linh sương mù chỉ cần võ giả tiêm nhiễm chân nguyên lập tức hỗn loạn không cách nào thúc đẩy bất quá đối võ hoàng cảnh nhân vật vô hiệu bách hoa tiên tử giải thích nói tần phong thấy vậy cười hắc hắc nói vật này không sai hiện tại nên làm chuyện chính ta xem lần này đến thưởng thức dị hoa người từng cái đều thân phận bất phàm nếu là đem bọn ngươi ném vào h ắ c thị thương hội hẳn là ích lợi không sai tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt soát một cái nhao nhao trắng bạch lên chương ba trăm hai mươi ngươi cũng bị bắt thần phong lời nói làm cho mọi người tại chỗ đều là sợ hãi lên quả nhiên đáng sợ nhất sự tình xuất hiện cái này tần phong đại ma đầu dĩ nhiên thật dự định lần nữa buôn bán nhân khẩu hắc ưng ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi đây là cùng toàn bộ nhị tinh thế lực là địch cựu kiếm môn thiên t i ê u nguyên đỉnh co quắp ngã trên mặt đất ánh mắt kinh khủng gầm dù nói nếu là lần này lại bị tần phong buôn bán vậy hắn thực sự là không có chút nào bất luận cái gì mặt mũi có thể nói không sai hắc ưng chúng ta tinh v ẫ n điện thế lực cực kỳ khổng lồ không phải ngươi có thể tưởng tượng không nên tùy tiện cùng ta tinh v ẫ n điện đối đầu tinh v ẫ n điện đám người cũng là mặt âm trầm go má uy hiếp nói bất quá bọn họ trộn dạ n g cảm thấy cái này uy hiếp đối với tần phong mà nói không có chút nào bất kỳ trói buộc nào lực hắc các ngươi làm sao nói tối hôm qua các ngươi tới đánh lén ta đem một thân bảo vật đưa ta hiện tại các ngươi người không có đồng nào trở lại riêng phần mình vương t r i ề u thế lực nhiều mất mặt a ta, ta làm như thế cũng là nhường các ngươi quang vinh trở về tần phong một mặt chính khí sau đó xoay người hướng về phía ngã trên mặt đất bị đánh hoàn toàn thay đổi kiếm la sát nheo mắt lại hắc ưng ngươi t r e o chọc ta cựu tiêu vương triều ngươi ở bắc vực đừng nghĩ la lộn kiếm la sát hung dữ đạo hắn nói chuyện đều cảm giác cả khuôn mặt đều cơn đau bị đánh thật sự là quá thảm một ngụm răng đều không còn sót lại mấy viên có đúng không ta lại muốn t r e o chọc các ngươi cựu tiêu vương triều dù sao các ngươi là cao giai vương triều ta cùng lắm thì trốn ở trung giai vương triều các ngươi làm gì ta tần phong cười ha ha một tiếng nháy mắt đi tới kiếm la s á t bên người hắn khẽ vương tay liền đem kiếm la s á t nhấc lên giống như là nhấc lên một cái tiểu cầu một dạng kiếm la s á t bị cắt ngang vô số xương cốt toàn thân liền như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng không có một tia sức phản kháng chỉ có ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tần phong hận không thể đem tần phong giết chết À, ngươi cái này trong tay giới chỉ không sai nhìn lên tới là một khối thượng đẳng không gian khí cụ Ta muốn. tần a muốn. t phong một chảo, liền đã e phen, đeo đeo m một mắt mình. một phẩm kém phẩm. giới giữ trong sáng trong giới Phong thượng đẳng khí cụ, không kém thiên địa phẩm. Tần Phong Cái kia đối nhiên tiến điều kiện viễn thiên lớn lớn, thước chỉ cẩn con chỉ có chút có kích chỉnh, thích cổ cụ, thận nhỏ, thể hành hợp. khí ở ở tay, sát tay Tần Tần quan lên, lên vẫn sau sau vừa địa địa Đây đó đó, đ là dĩ biết nói cái này giới chỉ đẳng cấp trong lòng hài lòng không thôi mai này giới chỉ so với bách hoa cốc bảo khí thủ c h hòa đều còn muốn tốt hơn mấy phần tạm ngư đem không gian giới chỉ đưa ta đây là ta cựu tiêu hoàng tộc đồ vật ngươi c ư p đi chính là thiên đại thái họa kiếm la sắt con mắt đỏ lên cái này không gian khí cụ đây chính là chân quý đến cực điểm có tiền mà không mua được ở cao giai vương triều đều chưa chắc có thể tìm lấy được kiện thứ hai càng trọng yếu là bên trong cất giữ đồ vật giá trị liên thành không kém đối một cái chung giai vương triều b ả o khố đây chính là hắn g a sản a trong đó còn có nhốt cựu tiêu vương triều tuyết học cùng tông môn võ học việc quan hệ trọng đại ha ha hôm nay ta lại muốn lấy đi có thể bị ta coi trọng đây là ngươi mai này giới chỉ phúc khí tần phong nết miệng cười một tiếng ngay ở mang lên giới chỉ một khắc kia hắn liền vận dụng chân nguyên đem không gian giới chỉ phía trên khí tức thanh trừ khắc vào bản thân tinh thần khí t ứ c ý thức có thể cùng giới chỉ bên trong đồ tốt không ít khó trách cái này kiếm la sát khóc đỏ trong mắt đoán chừng cái này giới chỉ liền là hắn gia sản kiếm la sát tức giận trong lòng nâng lên cuối cùng một tia khí lực vận dụng cánh tay muốn đem bên hông một đạo ngọc phù đánh nát đáng tiếc thần phong khám phá hắn ý nghĩ mai này ngọc phù có chút nguy hiểm ta cảm thấy ngươi chính là vứt bỏ tốt thần phong đem hắn bên hông ngọc phù giật xuống ném vào sau lưng linh trì hắc ưng ngươi chết không yên lành kiếm la sát tuyệt vọng đạo kia ngọc phủ thế nhưng là bảo mệnh dùng hắn chính là vô song tông chân truyền đệ tử nếu là gặp nguy bóp nát ngọc phủ có thể khiến cho môn phái trưởng lão mượn nhờ truyền tống trận pháp xuất động t ầ n phong đem ngọc phù ném một cái triệt để đoạn tuyệt hắn sinh lộ đã từng có vô số người nói như vậy nhưng ta vẫn như cũ sống rất khá ta cũng bất đắc gì a tần phong thật cao hứng bởi vì kiếm la sắt càng là hận hắn cái này ác ma giá trị liền tăng trưởng càng nhanh thế là tần phong lần lượt đem xây la sắt tùy tùng cũng không thu giới chỉ thuận tiện còn đem bọn họ áo khoác cho lột cái này áo khoác cũng là địa phẩm khí cụ mất đi quá lãng phí ở trong bắc vực kém đi nữa địa phẩm khí cụ đều có thể bán ngàn vạn kim tệ trở lên rất đáng tiền tần phong lúc này lấy ra bút mực giấy nghiên đưa cho bách hoa cốc cốc chủ cùng đan ngữ nhiên cốc chủ ngộng bước lên lúc này xuất ra cái này đồ chơi tới là làm cái gì chỉ có đan ngữ nhiên cùng một số ít nữ tử biết rõ gia hỏa này là dự định ghi chép đám người này danh tự cùng giá cả thuận tiện hắc thị thương hội người thu mua tần phong lại lấy ra tinh hà đồ đến tướng tinh hà đồ bên trong bị giam giữ đám người đều thả ra đám người này đều phong tu vi giống như một chỉ yếu gà không có bất luận cái gì uy hiếp tiểu tam ngư n g ư ơ i chết không yên lành ta tinh vẫn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi ta minh hỏa cắt cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhất định khiến ngươi thiên đ a u v ạ n quả t ử khốn nạn chờ vốn cô n ã i n ã i trở lại c ử u huyền tông định để ngươi sống không bằng chết vương triều đều m u ố n hủy diệt tinh hà đổ bên trong một đám người bị ném trên mặt đất lập tức nổi điên một dạng con mắt đều còn không có mở ra liền mở miệng mắng chửi người tần phong trực tiếp trên mặt đất nhặt lên đất đen tấn manh nắm đoàn nhét vào đám người miệng sau đó đem bọn họ trói lại tràn g diện tức khắc cá an tính lại đám này bị thả ra người nguyên một đám con mắt chừng lớn ô ô, ô nhìn chằm chằm tần phong giống như muốn cùng tần phong đồng quy vũ thận mà một bên minh họa c á c tinh vẫn điện hai đại thế lực c h ấ n kinh phát hiện tần phong trong tay dĩ nhiên còn có bọn họ đồng bạn cho dù trường lão ngươi cũng bị trói lại tinh vẫn điện một vị trường lão hướng về cho dù nhốt tìm hỏi n i ệ m nào ở tinh vấn điện địa vị cực độ bất phảm đồng thời nghe nói cho dù nhốt ở nửa năm trước liền tiến về một cái gọi là thiên kiếm vương triều q u ố c gia tìm kiếm hơn m ộ ư ơ i năm trước có quan hệ thiên ngoại chi nữ truyền thuyết c h ầ n tướng không nghĩ đến h ắ n vậy mà sẽ bị tần phong bắt lấy đây không phải minh h ỏ a các tam trưởng lao sao các ngươi không phải đi tìm kiếm hắc hương sao lý nguyệt như nhìn c h ầ m c h ầ m ngã trên mặt đất minh h ỏ a các đám người im lặng đến cực điểm đám người này một tháng trước liền tiếp nhận các chủ mệnh lệnh tiến về bốn phía các nơi tìm kiếm tần phong kết quả ngay ở nửa tháng trước tin tức hoàn toàn không có làm nữa ngày là bị hắc hưng bắt lại nguyên lai tiểu tử này trước đó đã bắt một nhóm lớn người lạc hà im lặng đến cực điểm cảm thấy cái này tần phong đã t ă n g tâm bệnh cuồng ngươi không phải t h á c bạc thanh tô sao ngươi cũng bị bắt kiếm la sát kinh hãi nhìn chằm chằm t h á c bạc thanh tô giọng nói vô cùng độ c h ấ n kinh hắn xem như tam tinh tông môn chân truyền đệ tử tự nhiên nhận biết đều là top mười đại tông môn thắc bạc thanh tô nữ tử này ở tam tinh cấp bậc thế lực loại hình cũng là có chút danh tiếng chính là thiên tài nhân vật không nghĩ đến dĩ nhiên cũng bị bắt chương ba trăm hai mươi mốt có thể hay không đi đấu giá hiện trường đoạn thời gian trước hắn liền nghe nói đại la vương t r i ề u bị diệt tháp bạt thanh tô mất tích bí ẩn làm nữa ngày là bị hắc hưng bắt được nói cách khác trước mắt hắc hưng là cái kia tiêu diệt đại la đại tần vương triều người không đợi kiếm la sát suy nghĩ tần phong nhân tiện nói c ố c chủ làm phiên ngươi giúp ta đem đám này ra hỏa thế lực thuộc về chức vị giá cả danh tự thống kê đi ra trường lão nghề nghiệp một ứ c lượng hoàng kim lên giá những người khác một nghìn vạn lượng hoàng kim lên giá về phần vị này tự xưng là cựu tiêu vương triều hoàng tử liền cho một cái hạng nhất giá cả mười lượng linh kim lên giá còn có cái này gọi là thác bạt t h à n h tô nữ tử cũng mười lượng linh kim lên giá c ố c chủ nghe xong chính là s ạ mặt lại phía sau dâng lên một vòng mồ hôi lạnh người này con buôn hắc hưng không phải giả mà là thật dự định bắn người hắn còn muốn kéo thiên hương cốc vào hố đây nếu là giúp hắn viết há không phải biểu thị thiên hương cốc cùng hắc ư n g là một đám lần này vũng nước đục cũng không thể vào có thể cốc chủ gặp bách hoa thiên tử nữ tử này thế nhưng là thánh vực võ giả định phong tồn tại a hắn có phản kháng dư lực sao thế là chỉ có thể bị khuất ý theo tần phong mệnh lệnh làm việc không lâu tần phong cầm tới rất nhiều thế lực thống kê danh sách sau đó lấy ra một tấm thẻ bắt đầu khởi động thẻ bên trong trận pháp trong tấm thẻ này một tháng có một lần miễn phí kêu gọi hát thị thương hội cơ hội gia hòa này dĩ nhiên chiếm được hát thị giao dịch thẻ bách hoa cấp chủ sắc mặt giật mình tuy nói đây là phổ thông hát thị giao dịch thẻ nhưng hát thị thương hội người bình thường sẽ không tùy tiện dành cho người khác trừ phi số giao dịch độ có thể đến hai trăm l ư ợ n g linh kim trở lên ở nhị tinh thế lực hiển nhiên là không có mấy cái kia thế lực có thể đến hai trăm lượng linh kim ngạch độ như vậy liên bắt đầu kêu gọi a Tần tràn Phong chân nguyên vô à là o giao trong trong triệt ra. dịch chính thẻ, hắn pháp trận bên đem để mở Vâng n gọn g một đạo số ó n không gian vặn hiện to lớn vòng xoáy. Một đạo quang trụ, nghiêng g mẹo, Một mà、xuống. to xoáy. đạo xuất x u trụ, người To toàn thiên cho lớn linh lực ba động, làm động, h ba bộ ơ n rung rung. n g quốc, đều là dung dung. Vô số là Vô ư nhìn lại chỉ thấy có sáng đi ra một vị lụa mỏng xanh nữ tử nàng tuyệt mỹ vô cùng chính là mỹ nhân bên trong cực phẩm. Khách phẩm. nhân, là mua sắm là t h ư ơ n g phẩm vẫn liền lười nhác khách sáo nàng là một tòa linh thân bất quá lại nắm giữ cùng chủ nhân hoàn chỉnh tính cách t ầ n phong chỉ chỉ trên mặt đất một đám người nói nhất định là bán ta muốn đem bọn họ tiến hành đấu giá nhường bọn họ t h u địch thế lực cùng cùng nhà mình thế lực đến cạnh tranh liền cùng lần trước đấu giá không sai biệt lắm thanh thanh khỏe miệng co quét một trận cảm thấy cái này ra hỏa thực sự là buôn bán nhân khẩu nghiện thế nhưng h á t thị thương hội tiến hành tất cả giao dịch coi như buôn bán nhân khẩu cũng không đủ quá đáng đây là đấu giá tờ đơn thần phong đem chuẩn bị kỹ càng danh sách đưa cho thanh thanh thanh Thanh liếc mắt nhìn tức khắc im lặng lên nàng đem ánh mắt rơi vào thác b ạ c thanh tô cùng kiếm la sắt trên người hai người này một cái là cao giai vương triều hoàng tử một người khác thì là cựu huyền tông chân truyền đệ tử thân phận không t h ấ p g a tần phong xem như đ ạ i tần vương triều hoàng đế thế mà dám can đảm đắc tội so bản thân cao hơn một cái cấp bậc thế lực bất quá thanh thanh chỉ là cảm giác thở dài một hơi cảm thấy tần phong không đơn giản thật cao hứng có thể cùng tần phong tiếp tục hợp tác trên thực tế thanh thanh cảm thấy tần phong cái này cạnh tranh rất có ý tứ gây nên vô số cao tầng coi trọng ở muốn không muốn độ sâu phát triển một cái có quan hệ cạnh tranh nô tì hình thức thanh thanh xuất ra bảo khí đem mọi người tại đây dựa theo danh tự nguyên một đám thu nhập vào kiếm la sắt cùng thác b ạ t thanh tô được thu đi lên đều là trợn mắt chừng lớn tần phong lập thể chờ bọn hắn trở lại t ô n g môn, sẽ truy sát Tần sẽ sắt truy phong đến chân trời góc biển ma c ử u kiếm môn nguyên đình giờ phút này l ệ rơi đ ầ y mặt hướng về tần phong cầu xin tha thứ không muốn bị đấu giá nếu là lần này bị đấu giá đã là lần thứ hai vật phẩm đấu giá hắn vô mặt mũi gặp tông môn a phải biết cự ly lần trước đấu giá thế nhưng là mới hơn một tháng thời gian hắc ưng ta nguyên đỉnh nhất định muốn để người gặp thiên khiển nguyên đỉnh khóc lóc bị thanh thanh thu nhập bảo khí thanh thanh đem tất cả mọi người sắp xếp cẩn thận sau đối tần phong nói lần này đấu giá hội ở ba ngày sau tiến hành đấu giá sau tiền Chủ ngoại trừ phí thủ tục sẽ trực tiếp đánh vào n g ư ờ i giao dịch trong thẻ chờ chút thanh thanh ta có thể hay không tự mình tiến về đấu giá địa điểm quan sát như thế nào đấu giá à? thần phong ngăn lại thanh thanh lập tức truy vấn bây giờ hắn còn có nhiệm vụ cần hoàn thành vạn giới thương thành mở ra nhiệm vụ đã nhanh muốn đến bảy mươi hai vạn ác ma đăng giá đám người này hẳn là hận hắn tận xương nếu là có thể ở phòng đấu giá hiện trường hẳn là có thể thu thập đến vô số ác ma giá trị dù sao phòng đấu giá sẽ đến cao thủ những cái này cao thủ buộc phát mặt trái năng lượng rất cao thanh thanh suy tính một phen hồi đáp không có vấn đề bất quá ta cần trước hướng về thượng cấp bẩm báo một cái sau đó thiết t r í truyền t ố n g trận pháp tới đón đưa ngươi đương nhiên tiếp dẫn phí tổn c ầ n từ ngươi đấu giá lấy được tiền tài bên trong thu hoạch được tần phong nghe xong khoe miệng hơi hơi run rẩy thầm mắng cái này hát thị thương hội không hổ là mang theo hát tự thật keo kiệt không có vấn đề tần phong vẫn cười lấy trả lời đưa mắt nhìn thanh thanh rời đi lúc này tần phong nghĩ đến bản thân hoàng cung bên trong tựa hồ còn trồng lấy một khoả linh huyết châu quả thụ cây này trước mắt vẹn vẹn tiến nhập cái thứ nhất trưởng thành giai đoạn một lần chỉ có thể ký kết ba khoả trái cây nghe nói linh huyết châu quả thụ đạt tới thành niên kỳ mỗi một lần đế kết quả số lượng là có thể đến chín mươi chín mai cái này linh thụ quá hao phí tư nguyên bởi vậy tần phong cần làm nhiều một chút linh thổ trở về cốc chủ thiên hương cốc có hay không linh thổ a ta nguyện ý dùng trọng bảo đổi lấy một chút linh thổ tần phong đi tới cốc chủ bên người nhìn thoáng qua đ à n ngữ nhiên một mặt nghiêm mặt nói ra cốc chủ nghe vậy sắc mặt cũng không đẹp mắt lúc này tần phong như thế giày vò hán thiên hương cốc sau này cơ hổ cùng hắc ư người này vật rốt cuộc thoát không được quan hệ bất quá nghe được tần phong nguyện ý dùng trọng bảo đem đổi lấy linh thổ cốc chủ miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười cảm thấy tần phong coi như có chút lương t r ì vì vậy nói linh thổ tự nhiên có cái kia mang ta đi a Tần Phong nói, cái, cái, cái này trong cấm địa chính là thiên hương cốc bí mật vị trí từ vô số đạo trận pháp bảo hộ bên trong tồn tại đại lượng linh thổ càng là trồng không ít chân quý dự tài là thiên hương cốc căn cơ vị trí đối với bồi dưỡng linh đất cùng linh dược cho tới nay thiên hương tĩu ngôi rất có thủ đoạn vừa tiến vào cấm địa tần phong liền cảm giác nơi này linh khí so với linh trì chỗ kia còn muốn dồi dào gấp mấy lần là một khối bảo đ ị a trong này thổ nhưỡng đều lấp loe tinh thần quang trạch hiển nhiên là linh thổ bên trong c ự c phẩm bồi dưỡng hắn linh huyết châu quả thụ thượng đẳng phân bón thế là tần phong tiện tay tìm đến một cái không gian túi chỉ có lớn chừng bàn tay nhưng cái này lại là môn dùng để chở linh thổ sử dụng túi một ngụm túi có thể chứa vào mấy chục vạn cân linh thổ chương ba trăm hai mươi hai đào linh thổ tần phong xuất ra đại s ạ n tiểu tử bắt đầu điên cuồng ném linh thổ thấy cốc chủ một mặt thì đau trong lòng điên cuồng tính toán tần phong đến tột cùng vứt ra bao nhiêu linh thổ ta xem cái này linh thổ chí ít cũng mười vạn cân cốc chủ tâm đang nhỏ máu thế là tranh thủ thời gian ngăn lại tần phong hỏi hắc ưng ngươi không thể lại bới ngươi lại đào liền muốn làm tổn thương ta thiên hương cốc căn cơ tần phong dừng lại bất đắc dĩ nói vậy ta ta liền đến nơi này đi dù sao thiên hương cốc cho hắn ảnh hưởng cũng không tệ lắm không có ý định nhường thiên hương cốc quá thảm cốc chủ xoa xoa đôi bàn tay nói hắc ư n g ngươi cái này trọng bảo là cái gì hắn muốn biết tần phong phải dùng trọng bảo gì đem đổi lấy cái này mười vạn cân linh thổ những cái này linh thổ thế nhưng là cực phẩm a không có một kiện viễn cổ cấp bậc địa phẩm thượng đẳng khí cụ đều không thể nào nói nổi tần phong nghe vậy cười nhạt một tiếng đem thủ trạc bên trong vật phẩm chuyển di đến n ăn cấp c ử u tiêu giới chỉ cái này cựu tiêu giới chỉ là kiếm la sát bảo vật hiện tại thuộc về thần phong cái này giới chỉ so với lúc trước ăn cướp đan ngữ nhiên thủ trạc không gian càng lớn tác dụng càng nhiều bởi vậy đan ngữ nhiên không gian thủ trạc đối với hắn vô dụng cái này cho ngươi a xem như ta tấm lòng thành thần phong đem thủ trạc gỡ xuống đưa cho cốc chủ cốc chủ gặp một lần mặt m ò đều bắt đầu có gáp cái này thủ trạc không phải là hắn thiên hương cốc bảo vật sao trước đó liền nghe nói cái này đồ chơi bị hắc hưng cốc đi đây chính là ngươi nói cho bảo cốc chủ con ngươi phóng đại cả người giận không chỗ phát tiết đúng rồi à ta cảm thấy vật này đối với ngươi thiên hương cốc rất trọng yếu bởi vậy liền cho các ngươi t ầ n phong một bản nghiêm trang nói cái này nguyên bản chính là ta thiên hương cốc chấn tộc bảo vật băng phách vòng tay chính là viễn cổ địa phẩm khí cụ cốc chủ giận dữ cảm thấy tần phong đùa nghịch hắn tần phong nhíu mày nói nhưng mà vừa mới vật này thuộc về ta hiện tại ta đem hắn cho ngươi có vấn đề như thế trọng bảo ngươi nếu là ghét bỏ vậy ta cho ngươi một cái thấp cấp bậc điện tử cốc chủ ác ma giá trị 99. ác ma giá trị 99. 99. giờ khắc này cốc chủ một mặt hát hóa vô tận mặt trái năng lượng điên cuồng hiện lên dọa t ầ n phong nhảy một cái t ầ n phong thầm nghĩ cái này cốc chủ nhìn đến nhận kinh ngạc thực không nhỏ a cái này ác ma giá trị tăng trưởng tần suất cũng là không ai có siêu việt lúc trước tất cả mọi người a hắc ưng ngươi làm như vậy không tử tế cốc chủ không nhịn được muốn nổ tung đan ngữ nhiên liền vội vàng kéo bản thân phụ thân một mực nhắc nhở phụ thân phải tỉnh táo nàng vừa nói còn biên tướng cốc chủ tầm mắt đầu nhập đi bách hoa tiên tử đứng thẳng địa phương cốc chủ nhìn thấy bách hoa tiên tử nghĩ đến bách hoa tiên tử cái kia đáng sợ thực lực tức khắc cũng là không có tính tình cảm thấy bách hoa tiên tử quá đáng sợ thánh vực võ giả định phong thực lực hắn nơi nào còn dám khiêu chiến coi như là thiên hương trong cốc bế quan láo tổ xuất động đều chỉ có thể ngoan n g o ã n nghiêm n ằ m tốt ta rất phúc hậu thần phong một mặt vô sỉ nói ra cốc chủ nội tâm có chút thổ huyết nhị gặp tần phong coi như hắn không may hai ngày thời gian vừa tới tần phong ở trong hai ngày này cơ hồ đều ở đi dạo thiên hương cốc ở ngày thứ ba giữa t r ư a lúc chờ đến hắc thị thương hội người đến đây tiếp dẫn người tiếp dẫn vẫn là thanh thanh thanh thanh mở ra không gian ha ngầm động làm cho tần phong cùng bên người thân thuộc nhóm đều cùng một chỗ tiến về lạc hà cùng lý n g u y ệ t như bạch lạc bởi vì là tần phong nha hoàn cũng đi theo cùng đi lạc hà cùng lý n g u y ệ t như xem như đồng bệnh tương liên có chút không đành lòng nhìn nhà mình thế lực người bị đ ầ u giá mà bạch lạc thì lộ ra hưng phấn hát thị thương hội ở bắc vực một mực rất thần bí cái này khiến bạch lạc từ nhỏ liền đối hát thị thương hội có chút hiếu kỳ hôm nay có thể tiến về hát thị thương hội dưới sự thống trị địa bàn trong lòng có chút ít chờ mong đồng thời Bạch lạc cũng đối với cái kia nhóm bị tần phong buôn bán người cảm thấy hứng thú không biết cái này cạnh tranh là có bao nhiêu kịch liệt truyền q u a tui vn cựu kiếm môn trong phòng họp vô số trường lão âm chầm đến cực điểm bọn họ ánh mắt đều là tràn đầy âm u nhao nhao nhìn chằm chằm trên mặt bàn một đạo thiếp mời cái này thiếp mời là h á c thị thương hội phát ra mục đích liền để cho cựu kiếm môn đi chùa người đồng thời thiếp mời còn ghi chú nếu là cựu kiếm môn không đi chùa người như vậy đám người này sẽ bị cựu kiếm môn thù địch môn phái cho chuộc đi lần này lại là cái kia đáng giận hắc hưng dĩ nhiên lại đem ta môn phái mấy vị trưởng lao cho đ ầ u giá cựu kiếm môn tông chủ mặt không biểu tình nhưng là có thể gặp được khoe miệng chính đang run r ẩ y m ỹ mắt cũng là bởi vì phẫn nộ mà thẳng tắp nhảy lên lần này phái ai đi chuộc người tông môn trầm giọng hỏi tông chủ người thân truyền đệ t ử nguyên đỉnh phong đây chính là lần thứ hai bị hắc hưng lừa bán ta nhớ kỹ lần trước là linh tàng lần này là thiên hương trong cốc bởi vậy tông chủ vẫn là tự mình đi a rất nhiều trưởng lão nhao nhao trả lời lần trước là đại trưởng lão cùng với những cái khác ba vị trưởng lão cùng một chỗ đi trước cái kia mất mặt thực sự là ném đi được rồi thế lực khác cho trào phúng đến cực điểm đặc biệt là gặp được những cái kia thủ địch thế lực cái kia thực sự là bị trào phúng đến sắc mặt phát xanh cấp độ bọn họ lại cũng không muốn cùng đám người kia đấu giá cảm giác tâm đều mệt mỏi tông chủ trầm mặc sau đó gạt ra một vòng ý cười Hướng về phía về đại trưởng lão nói,、đại、trưởng lão, hay là ngươi đi thôi. tương đối bận rộn. Tông chủ, ngươi tất cả sự tình, chúng ta đều có thể thay ngươi hoàn thành, lần này ngươi tự mình đi à, để tránh nói chúng ta cạnh có đại đi thôi. đối đi đều để Tà tất ta thể thay tự ta tranh giá cả quá cao. Đại trưởng Lão, là cao. hay chủ, cả cả sự quá kiên quyết nói tông chủ một mặt khó coi trong lòng thầm mắng nguyên đỉnh làm sao như thế phế vật còn có những cái kia trưởng lão cũng đúng đầu heo sao đều bị hắc ưng cho bắt lần thứ hai minh hòa cát một chỗ mật thất các đột ạ i cưới đầu, Minh trưởng trầm. nhao nhao cũng nhìn lao là hỏa chủ, các các đầu, chầm chầm âm m ư ơ nhiên g t mời, coi. mặt khó h Vâng. n Đột nhiên, cửa bị to lớn lực lượng đánh nát một vị lão giả đi vào hắn ánh mắt vẹn vẹn phủi một cái minh hỏa các các chủ sau đó bạo tính tình liền lên đến nói ta tôn nữ hiện tại như thế nào vì cái gì không có ta tôn nữ tin tức còn có minh hỏa các rất nhiều t r ư ở n g lão làm sao đều bị bán vào h ắ c thị thương hội đối mặt lão giả chất vấn các chủ cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm hắn mặt tâm trầm nói ta cũng không rõ ràng chúng ta đang chủ bị điều động người nào đi trước đây là một cái mất mặt sự tình thân làm sát thủ ngăn cản lại bị bắt mấy chục người ném vào hát thị thương hội đây là đang trần trụi đánh mặt ta để ta đi lao giả quan tâm tôn nữ mặt mo xích hồng mở miệng nói tinh vấn điện rất nhiều trường lão cũng là tề tụ nhất đường điện chủ một mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m một chương thiết mời khỏe miệng co cap xúc ai đi chuộc người đám này bị bắt đi người biết rõ ta tinh v ẫ n điện một chút cơ mật nếu là đã rơi vào địch quân thực lực trong tay chính là một cái thái họa nhất định muốn chuộc trở về tinh v ẫ n điện chủ ánh mắt lửa giận lấp lóe cảm thấy cái này buôn bán người quá đáng giận vậy mà còn t h ô n g chi địa phương thực lực đi cạnh tranh đây quả thực là ở đùa giỡn bọn họ hắc ưng ta tinh vấn điện cùng ngươi thế bất lưỡng lập tinh vấn điện, điện chủ trong lòng gào thét đại hạ vương triều hoàng tộc nhân viên giờ phút này bọn họ từng cái mặt mũi tràn đầy âm trầm mặt không biểu tình bọn họ hoàng tộc tam hoàng tử lại bị người ném vào hắc thị thương hội người trẻ tuổi tức giận công chúa lạc hà cũng không biết tung tích vô cùng có khả năng bị hắc hưng tù binh chuyên mệnh lệnh của ta điều động hoàng tộc đặc s ứ đi chuộc người đồng thời tìm về công chúa đại hạ hoàng đế mặt mũi tràn đầy âm trầm hoàng tử cùng công chúa rơi vào tay người khác trong đó một cái còn bị đ ầ u giá quả thực là đối hoàng tộc vũ nhu ca giờ phút này cựu tiêu vương triều hoàng tộc nhân viên cũng là một mặt im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m một chương thiết mời bọn họ rất làm hoàng tộc siêu quần bạc tụy một vị hoàng tử lại bị người buôn bán tiến nhập hát thị thương hội đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã đồng thời buôn bán người vẫn là ở vào trung giai vương triều bậc này thế lực phạm trù hắc hưng cái này khiến bọn họ cảm thấy trên mặt đều hổ thẹn đặc biệt mất mặt một cái cao giai vương triều lại bị trung giai vương triều người tù binh chuyên lệnh đi chuộc người ngàn vạn không thể để cho hoàng tử rơi vào địch quốc tây chương ba trăm hai mươi ba lần thứ hai bị đấu giá giờ phút này muốn nói t h ẳ m nhất đoán chừng vẫn là cựu huyền tông thác b ạ t thanh tô bây giờ nàng vương t r i ề u đã bị diệt cái này h ắ c thị thương hội thiết mời tự nhiên phát đến cựu huyền trong tông thác b ạ t thanh tô mặt ngoài thân phận là nội môn đệ tử kỳ thật thì là bị một vị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử đồng thời vị này trưởng lão ở cựu huyền trong tông thế lực cực kỳ bất phàm trưởng quản lấy cựu huyền tông khí mạch là tương đối thần bí một vị trưởng lão bàn về địa vị mảy may không kém đối tông chủ cùng lịch đại lao tổ đồng dạng tới nói ở cái này võ đạo thế giới phàm là lây dính khí mạch đồ vật đều là cao đại thượng vương triều tồn tại khí mạch thuộc về trời chi khí mạch cái này khí mạch bao la lớn mạnh biến hóa vô tận khó có thể suy nghĩ dự đoán mà cái này tông môn bên trong khí mạch thuộc về chi khí mạch cái này khí mạch c ứ n g rắn hữu hình thái tương đối nhỏ hẹp cũng không có trời chi khí mạch như vậy về liền diệu mà cái này chi khí mạch lại là một tông căn cơ càng mạnh chi khí mạch có thể khiến cho tông môn trường thịnh không suy bởi vậy tông môn bên trong phạm là thủ hộ chi khí mạch nhân vật địa vị đều là tôn quý vô cùng thác bản thanh tô xem như đời sau thủ hộ giả ở trong tông cũng là có chút đặc thù địa vị một ngày này tông chủ tổ chức hội nghị nhường trưởng lão tề tụ dự định thương thảo điều động id bình thường đến lính giảng xem như một cái tam tinh cấp cái khác thế lực đệ tử bị bắt còn bán vào vạn ác hát thị thương hội đây vốn là mất mặt đến cực điểm sự tình mấy kinh thương lấy trong tông đều không một người đi trước thế là tông chủ bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đi đến thủ hộ khí mạch trưởng lão là không cách nào rời đi tông môn mà cái này t h á c bạc thanh tô là chỉ quyết định một đời khí mạch thủ hộ người thừa kế bởi vậy nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại mang trở về mới được hy vọng lần này tiến về khác xuất hiện cái gì sai lầm cựu huyền tông tông chủ thở dài một tiếng cảm thấy có chút đ a u phân đường đường tốt m ộ ư ơ i đại tông môn lại có đệ tử bị người bán vào h ắ c thị thương hội đây tuyệt đối là x ỉ nhục thuận tiện chuyến này tìm ra gọi là hắc ứng nhân vật đem hắn giết chết cựu huyền tông tông chủ ánh mắt âm trầm h ắ c thị thương hội lần này cạnh tranh địa điểm cùng phía trước một dạng như cũ ở ám xa thành bên trong tiến hành tần phong xem như h ắ c thị thương hội khách quý thì cũng là bị giàn xếp ở trong tối xa thành giờ phút này tần phong mang theo mặt nạ cùng nữ hoa đám người ở trong tối xa thành bên trong đi lại ở hắc thị thương hội không ít người thân phận đều ở vào giữ bí mật tồn tại hành tẩu ở trên đường cái có thể trông thấy vô số người đeo mặt nạ bất quá tần phong có thanh thanh dẫn đường tự nhiên cũng đưa tới người qua đường chú ý thanh thanh căn cứ tần phong trước đó thuộc tính do xét cái này nữ tử vẹn vẹn một đạo võ hoàng cảnh cường giả thi triển mà ra linh thân hán chân chính thân phận là một cái bí ẩn coi như thuộc tính do xét cũng không có được đến nơi này chính là quan sát đài cạnh tranh sắp bắt đầu các ngươi thanh thanh vô tận ác ma giá trị cơ hồ ở thời khắc này điên cuồng tràn vào tần phong hơi hơi kinh ngạc cái này cạnh tranh còn không có bắt đầu ác ma giá trị liền gia tăng số lần liền như thế thường xuyên bất quá cái này quan sát đài cự ly qua xa ta vẫn là lặng lẽ lẫn vào trong đám người hẳn là có thể hấp thu càng nhiều ác ma giá trị tần phong nhường nữ hoa đám người lưu lại sau đó bản thân mang theo bách hoa tiên tử đi ra quan sát đài vì gây nên không tất yếu phiền phức tần phong nhường bách hoa tiên tử không riêng mang tới mặt nạ còn che đậy hương hoa nhường bách hoa tiên tử thoạt nhìn bình p h ẳ n không lâu hai người chính là đi tới trước đám người ai người này nhiều lắm ta ôm lấy ngươi cùng một chỗ chen tiến vào tần phong cười hắc hắc cái này bách hoa tiên tử thế nhưng là trung thành một trăm người vật đối với hắn mà nói tự nhiên là nói gì nghe nấy bách hoa tiên tử điểm điểm nói tất cả như thiếu chủ nói nàng nhẹ nhàng n â n g lên tay vào tần phong trong ngực tần phong cảm thấy một trận mềm mại cái này bách hoa tiên tử tốt n văn a ta đều không có ý tứ khai du tần phong nói thầm một câu sau đó bàn tay keo ăn mặn đã bắt đầu không nghe sai khiến bách hoa tiên tử mặc cho tần phong vì đó hai người chính là ôm cùng một chỗ tiến nhập trong đám người không thể không nói bách hoa tiên tử bị lực phi phàm chỉ là nhan trị thuộc tính trị số đã cùng trước mắt nữ hoa bằng nhau tần phong ôm lấy bách hoa tiên tử đều cảm thấy có chút tâm viên ý mã cảm thấy bản thân gần nhất ngày đêm vất vả vì nước sự tình bôn u ba chờ trở về vương triều sau đó hẳn là hảo hảo chọn lựa một cái phi tử cái gì đến hảo hảo đối đãi mình một chút xem như hoàng đế nữ nhân không nhiều chẳng phải là cười n ạ o hậu cung giai lệ ba nghìn hắn gánh nặng đường xa mà ở quan sát trên đài nữ hoa thì là nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cùng bách hoa tiên tử đ ố n g nhiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một bộ ăn giấm biểu lộ nói thiếu chủ cái này sắp thôi có tân hoan quên cự u hái t ỷ t ỷ ngươi dạng này nói thiếu chủ không tốt bất quá lại nói trở về nguyên lai t ỷ t ỷ là vui hoan thiếu chủ đồ sơn nhã nhã đáp lại ai sẽ ưa thích một cái con nít trừ mọc lông ta người ưa thích tự nhiên là cường đại đế vương hắn còn kém xa nữ hoa ngạo kiều khẩu thị tâm phi vừa nói vừa nhìn chằm chằm nơi xa tần phong cùng bách hoa tiên tử dĩ nhiên tức giận đủ cục quật khởi khoe miệng đồ sơn nhã nhã nhìn thấy cười khanh khách mà theo lấy cạnh tranh sân bãi một đạo thanh â m vang lên lạc hà cùng lý n g u y ệ t như đều là lo lắng nhìn qua cạnh tranh địa điểm bọn họ trong lòng phức tạp dù sao lần này cạnh tranh đều có riêng phần mình tộc nhân bạch lạc thì là một mặt chờ mong nhìn chằm chằm cạnh tranh đài như thế thú vị cạnh tranh nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy từ xấu bụng thuộc tính tới nói bạch lạc cùng tần phong thuộc về cùng một loại người khu khu giới thiệu liền không cần phải nói ta muốn ở đây có một nửa người mọi người hẳn là rất quen thuộc thậm chí có người đều là lần thứ hai bị đấu giá cạnh tranh người chủ trì là một vị quần áo tịnh lệ yêu diễm nữ làng nàng nói ra lời này lập tức liền làm cho cựu kiếm môn cùng thế lực khác đều s á c mặt khó coi rất là xấu hổ đồng thời trong lòng đem hắc hưng m ắ n g ú t xớp đến từ quần chúng ác ma giá trị một nghìn năm trăm tần phong im lặng không nghĩ đến mỹ n ữ chủ trì một câu liền làm hắn kéo đại thù hận ác ma giá trị trực tiếp tăng một nghìn năm trăm như vậy đầu tiên chúng ta trước ở vào một chút lần thứ hai cạnh tranh nhân vật a mỹ nữ chủ trì cười một tiếng chỉ chỉ cựu kiếm môn chờ đám người thế lực nói những người này trưởng lão năm nghìn vạn kim tệ lên giá môn phái thiên kiêu một nghìn vạn kim tệ còn lại người vợ đều năm mươi vạn kim tệ giá thấp xử lý đ ầ u ra a các vị xem như k i ể u kiếm môn bị cạnh tranh các trường lão đều là sắc mặt xích hồng ánh mắt tơ máu cuồn cuộn cảm thấy cái này mặt mo là nem xong đặc biệt là hắn nghe thấy những cái kia thù địch thế lực điên cuồng hết giá hết hy vọng đều có chương ba trăm hai mươi bốn đ ầ u ra kiếm la sát nguyên đỉnh thì là sắc mặt đen như t h a n g cốc trong lòng lần nữa bị tần phong lưu lại ám ảnh cảm thấy cái này nhân sinh chỗ bẩn đời này đều tẩy thoát không mở đoán chừng trở lại tông môn bản thân danh vọng lại muốn tăng vọt một bậc thang trở thành ngàn vạn đệ tử cười nhạo hắc ưng thù này không báo không đội trời chung đang bị đấu ra đám người sắc mặt giống như táo bón đồng dạng tương đối khó coi mà trốn trong đám người t ầ n phong ác ma giá trị thì là kéo dài gia tăng chưa bao giờ đoạn tuyệt bây giờ ác ma giá trị đã đột phá bảy mươi vạn tổng số chính đang hướng về tám mươi vạn nhanh chóng tăng trưởng theo lấy đệ nhất nhóm người bị bán ngay sau đó tiến hành nhóm người thứ hai minh hỏa các t r ư ở n g lão giờ phút này minh hỏa các chư vị t r ư ở n g lão bị thô to dây gai trói lại sắc mặt đều là trắng bạch lên minh hỏa các đám người vô luận t r ư ở n g lão vẫn là đệ tử giá khởi điểm năm nghìn vạn kim tệ dưới đài rất nhiều thế lực đều là cười lạnh ở đây không ít thế lực đều là cùng minh hỏa các có thủ n h a u n h a u bắt đầu điên cuồng cạnh tranh giá cả minh hỏa các lao tổ mỗi một lần hô lên giá tổng cộng thế lực khác đều muốn điên cuồng cố tình n â n g giá cái này cạnh tranh hạn mức quả thực là trực tuyến sinh trưởng một cái trưởng lao cuối cùng đều cạnh tranh đến bảy tám ức kim tệ minh hỏa các tuy nói là giết thủ thế lực tài đại khí thô nhưng là chịu không được bị người cố ý cố tình nâng giá ác khí hắc ưng khác để cho ta minh hỏa các bắt lại n g ư ờ i còn tôn nữ nguyệt như có không hay xảy ra nhất định muốn ngươi tháo thành tám khối minh hỏa các lao tổ khỏe miệng co giật tiếp tục cùng giá cả tuyệt đối không thể nhường chính mình người rơi vào địch thủ thế lực mà lý nguyệt như ở quan sát trên đài nhìn qua một màn này cả t r ư ơ n g khuôn mặt không khỏi run rẩy nàng phát hiện tần phong dĩ nhiên tham dự cạnh tranh âm thầm đề cao giá cả đến hố minh họa các tức khác nàng cả người đều không tốt chịu cái này hỗn đản quá đáng giận lý nguyệt như ở trong lòng chửi mắng tần phong tổ tông mười tám đời mà cạnh tranh chân chính cao trào lại là hiện tại mới bắt đầu theo lấy minh họa các bị cạnh tranh sau đó tiếp lấy tinh v ẫ n điện người theo thứ tự bị cạnh tranh bất quá lại là không có minh họa các kịch liệt dù sao chết ở minh họa các cái này sát thủ tổ chức thượng nhân không ít bởi vậy tất cả mọi người cựu hận minh họa c á c tiếp xuống cạnh tranh đại hạ vương triều hoàng tử cùng rất nhiều hoàng tộc nhân viên mỹ nữ chủ trì đem đại hạ tam hoàng tử cùng rất nhiều hoàng tộc nhân viên đặt lên cạnh tranh đài đám người gặp một lần trong lòng giật mình trước mắt đại hạ tam hoàng tử cùng rất nhiều hoàng tộc nhân viên cơ h ộ bị đánh thành đầu heo đơn giản hoàn toàn thay đổi hát ảnh cái này hôn đản ta hoàng huynh thương thế càng tăng thêm lạc hà trước đó còn tại đáng thương lý n g u y ệ t như cảm thấy bọn họ minh họa các thảm nhất bị vô số thế lực tranh nhau chen lần đầu giá xem như thảm trọng mà phong thủy luân lưu chuyển nàng cảm thấy thảm nhất vẫn là tự mình đại hạ vương triều bản thân hoàng huynh cùng rất nhiều hoàng tộc thủ hộ giả lại bị đánh đến hoàn toàn thay đổi dưới đài đến đây hoàng tộc đặc sứ đều là trận mắt há h ố c mồm nhìn chằm chằm đài thượng nhân nhìn một hồi lâu mới nhận rõ ràng nguyên lai cái này thật là bọn họ đại hạ vương triều hoàng tử lẽ nào có cái lý ấy lẽ nào có cái l y ấy đại hạ vương triều đặc s ứ nổi giận đùng đùng nói các ngươi hắc thị thương hội liền không thể cho ta chiều người tiến hành một chút trị liệu không mỹ nữ chủ trì liễu mi vẩy một cái nói chúng ta phải bảo đảm hàng hóa độ hoàn hảo vừa mới tiếp vào hàng hóa lúc liền là cái dạng này đại hạ vương triều đông đảo đặc s ứ đều là thổ huyết một ngụm cảm thấy cái này hắc thị thương hội nói chuyện thực sự là quá hại người hàng hóa hàng hóa em gái ngươi bọn họ dù sao cũng là đại hạ vương triều trung giai vương triều đệ nhất thế lực bị bắt cóc ở trên đài người lại bị bọn họ xưng là hàng hóa giờ phút này đại hạ vương triều đông đảo đặc s ứ đều đối với cái kia hắc hưng căm t h ủ đến tận xương thủy nghiến răng nghiến lợi lên ác ma giá trị tám mươi chín ác ma giá trị chín mươi chín ác ma giá trị chín mươi chín tần phong bên hai một mực vang lên ác ma giá trị gia tăng nhắc nhở thanh âm đều không có dừng lại đại hạ tam hoàng tử bắt đầu giá cả một t ứ c kim tệ mỹ nữ chủ trì cuối cùng nói ra một ước năm hai ước ba ước các đại tông môn g i á o phái đều là nhao nhao hạ giá bọn họ cùng đại hạ vương triều thù hận rất nhiều lúc này nếu là có thể cạnh tranh đến đại hạ vương triều hoàng tử cái kia tuyệt đối là chỗ tốt không ít c h ỉ ít có thể dùng để áp chế đại hạ vương triều đổi lấy càng lớn lợi ích đại hạ vương triều đặc s ứ còn không có ra giá liền gặp được giá cả cũng đã tăng vụt đạt tới c h i n ước tức k h ắ c mặt đen một mảnh cảm thấy cái này hắc hương quá vô sỉ cố ý kêu nhiều như vậy đại hạ vương triều thù địch thế lực cái này hiển nhiên là muốn cùng hắn đại hạ vương triều đối người ta ta đại hạ vương triều nhất định muốn t r a ra hắc h ư ơ n g thân phận đem người này thiên đào v ạ n quả đại hạ vương triều đặc s ứ khỏe miệng co giật hàm chứa lệ bắt đầu đ ầ u giá mà đại hạ vương triều tam hoàng tử cả người tê liệt ngã xuống ở giá đỡ mặt mũi tràn đầy v ạ n mẹo trong lòng đối tần phong oán nghiệm kéo lên đến cực điểm hắn không riêng bị đánh tàn phế hơn nữa còn bị cạnh tranh đây là nhân sinh to lớn xỉ nhục ở sau này võ đạo đ o á n chừng đều muốn hình thành ma trướng đương nhiên thảm nhất cũng không phải là đại hạ tam hoàng tử mà là cựu tiêu vương triều theo lấy đại hạ tam hoàng tử cuối cùng bị năm mươi ước giá cả giá cao cạnh tranh đi ngay sau đó kiếm la sát mấy người cũng được mang ra vô số thế lực nhao nhao ở trong này kinh hô lên cái này kiếm la sát thế nhưng là cao dai vương triều nhân vật không ít người sợ hãi thán phục cái này hắc hưng thật đáng sợ cựu tiêu vương triều người cũng dám can đảm đắc tội càng nhiều người thì là cao hứng nếu là vỗ xuống cựu tiêu vương triều kiếm la sát nói không chừng có thể dựa vào kẻ này h ồ i đ ó i cao giai vương triều b ả o khí vô số người động lòng kiếm la sát hắn thân phận thế nhưng là phi phạm chính là cựu tiêu vương triều một vị hoàng tử hơn nữa còn là vô song tông chân truyền đệ tử thuộc về thiên kiêu nhân v ậ t đồng thời kiếm la sát d á n g dấp tuấn mỹ cho dù bị tần phong t h ẳ n g đánh trên mặt đều duy trì một loại nam tử yêu m ỹ làm cho không ít tông môn giáo phái bên trong nữ trường lão đều là tâm động không thôi cao giai vương triều hoàng tử lại là thiên t i ê u ta mê vui mừng tông chắc chắn phải có được mê vui mừng tông cũng thuộc về top mười đại vương triều thực lực cường đại cùng vô song tông có cực lớn khúc mắc mê h u y ễ n tông bên trong có một đạo tu luyện tà ác võ đạo chi mạch đặc biệt ưa thích cùng cường đại lại tuấn mỹ nam tu tiến hành nhân ái nhưng mà chiếm lấy đối phương tu vi cùng thiên phú tu luyện g i a trì trên người mình lấy kiếm la sát tư chất mê h u y ễ n tông nhánh này mạch nữ tử đều là mừng rỡ như điên hận không thể thay phiên cùng kiếm la sát tân ái mà cái này một chi mạch nữ tử có một cái khuyết điểm bên kia là xấu xí vô cùng thu vi càng cao thủy dung nhan lại càng đáng sợ vị tia mê huyễn tông trường lão cả khuôn mặt đều là hát sắc t r e o chọc cười lên mặt đều biến hình nàng nhìn qua kiếm la sát đôi mắt đưa tỉnh kiếm la sát thấy vậy cảm giác mình đại huynh đệ đều dọa đến rút nhỏ một cái kích thước phía sau một trận toát ra mồ hôi lạnh nếu là hắn bị mê huyễn tông cạnh tranh lấy được cái kia thực sự là sống không bằng chết kiếm la sát m ớ i ước lượng hoàng kim giá bắt đầu mỹ nữ chủ trì cười một tiếng hai mươi ước bốn mươi ước sáu mươi lăm ước cạnh tranh hạn mức như là ngồi giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên chương ba trăm hai mươi lăm vân vương triều xâm lấn cái kia mê huyễn tông các đại nữ tử đều là điên cuồng đoạt đập kiếm la sát doa đến kiếm la sát có một loại muốn coi thường mạng sống của mình cảm giác hy vọng bản thân vương triều ra sức ca tuyệt đối đừng nhường hắn bị cái này mê nguyễn tông đập đi cuối cùng kiếm la sát bị hay là bị bản thân vương triều chuộc về thành giao giá cả trọn vẹn hai trăm ư c nhường tần phong nháy mắt vui nở hoa hai trăm ư c lượng hoàng kim có thể so với hai trăm hai linh kim đây coi như là một món của cải lớn ấn dầu trước đó mua sắm thiên thạch chế tạo tổ bia tiền cũng là lửa trở về nhìn đến kiếm tiền nhanh nhất biện pháp vẫn là cần dựa vào ăn cướp cùng buôn bán tần phong cảm n ộ pha sâu cảm thấy về sau ít hơn giết người nhiều bán người cùng hát thị thương hội thành lập trường kỳ hữu nghị hiện tại cuối cùng một vị thì là đại la vương triều công chúa thác b ạ t thanh tô bây giờ đại la vương triều mặc dù diện nhưng thác b ạ t thanh tô lại là cựu huyền tông khí mạch trưởng lao chân truyền đệ tử danh khí cũng là ở tam tinh thế lực bên trong không nhỏ tin tưởng ở đây hẳn là rất nhiều người đều nhận ra chủ trì mỹ nữ nói xong liền đem thác b ạ t thanh tô giam phía trên cạnh tranh đài lên đài phía trước hắc thị thương hội vì có thể cho thác bạc thanh tô bán tốt giá cả c ô ý ăn mặc một cái nhường thác bạc thanh tô mặc vào ngượng ngùng thị nữ trang lộ ra lớn tráng chân vô số thế lực thấy vậy đều là quỷ khóc sói gào lên một chút thế lực bên trong lão đầu đều như tên trộm c ù n g tiếu h thác bạc thanh tô thế nhưng là cựu huyền trong tông một vị thiên h kiêu chất nữ thiên tư chắc tuyệt ở khí vận dự đoán phương diện rất có thiên phú chính là một vị kiệt xuất khí mạch thủ hộ giả đồng thời nữ tử này cũng là tam tinh cấp cái khác tông môn cùng thế lực bên trong thập đại mỹ nhân một trong nàng thuộc về tài nữ một loại kia cầm kỳ thư h o a đều tồn tại riêng phần mình ý cảnh cùng kiến giải ở bắc vực các đại thiên kiêu trong mắt coi là nữ thần một chút thiên kiêu nhìn thấy thác bạc thanh tô đều bị đấu giá lập tức cười như đ i ê n làm ra một bộ tình thế bắt buộc biểu lộ ngay cả một chút lao đồ vật lúc này đều xuân tâm khẽ động muốn đem thác bạc thanh tô mang về nhà bắt đầu giá cả hai mươi ư c mỹ nữ chủ trì cười nói báo ra giá cả vê anh nháy mắt giá cả chính là bắt đầu tiêu t h ă n g ba mươi ức năm mươi ức sáu mươi ức đám người cơ hồ điên cuồng bắt đầu đấu giá thác bạn thanh tô giờ phút này biểu lộ là sụp đổ đặc biệt là nhìn thấy vô số người tranh nhau t r ê n lấn cạnh tranh nàng cả người đều âm u lên suy nghĩ một chút rơi vào thù địch thế lực tay đơn giản sống không bằng chết ta đáng hận tân phong ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh thác bạn thanh tô trong lòng thống khổ cái này tần phong đơn giản to lớn nhất các tật nếu là nàng có thể yên ổn vô sự bị tông môn t r ộ về nhất định muốn đem đại tần vương triều hoàng đế tần phong liền l à hắc hưng chiêu cáo thiên hạ nhường đám người cùng một chỗ đồ sắt tần phong đại ma đầu quan sát giữa đài vô luận là lạc hà vẫn là lý nguyện như nhìn thấy thác bạn thanh tô hình dạng sau đều là hít một hơi lanh khí thầm nói các nàng nguy hiểm thật kém chút liền bị tần phong đấu giá may mắn tần phong thiếu thị nữ bằng không thì vậy liền thật quá đáng sợ giờ khắc này Các sánh, nàng làm ra so sánh, kỳ thật lưu lại cho tần phong làm nhìn thấy một cái thắc bạn thanh tô liền bị đấu giá được cao như thế giá tức khắc hối hận nếu là đem bạch lạc lạc hà hai cái này nữ bán ra ngoài chẳng phải là hiệu quả càng tốt ngay ở tần phong có ý nghĩ lúc bạch lạc cùng lạc hà không biết tại sao phía sau đều không hiểu lạnh thấu hai nữ nói thầm c ô này r ấ t lạnh đến từ nơi nào trời cũng không lạnh a chẳng lẽ là tu vi phong ơn quá lâu theo l ờ i giá cả càng ngày càng cao cái này t h á c bạt thanh tô mặt trái cảm xúc liền là càng ngày càng mãnh liệt cũng đã đến tuyệt vọng cấp độ cựu huyền tông tông chủ khí cấp bại phôi nghĩ không ra một nhóm thù địch thế lực lao sát phôi nhiều như thế vì mua sắm thác bạn thanh tô dĩ nhiên không muốn sống tăng giá có người thực sự là đem c h ấ n tông tuyệt học đều vứt ra ngăn thế trước nhường hắn t r ò n váng đáng chết hắc hưng ta cựu huyền tông lần này tao nộ sỉ nhục cùng suất huyết nhiều ngày sau nhất định để ngươi gấp một trăm lần hoàn trả cựu huyền tông tông chủ xuất r a tông môn c h ấ n tông võ học bắt đầu làm giam tiếp tục thêm giá cả thế tất yếu đem thác bạn thanh tô t r ở về bằng không thì đ ờ i sau k h í mạch thủ hộ giả liền muốn tuyệt tự cuối cùng tháp bạt thanh tô lấy năm trăm ức giá trên trời bị cựu huyền tông trộm về tần phong lần này cạnh tranh có thể nói là kiếm lời lớn c h ọ n vẹn kiếm lấy một nghìn ức lượng hoàng kim chuyển hóa thành linh kim chính là một nghìn lượng đây đối với hoàng triều phía dưới vương triều tới nói là một bút đại ngạch tài phú bất luận cái gì vương triều hoàng đế thấy vậy đều sẽ trông mà thèm cạnh tranh xong tần phong về tới quan sát trên đài bây giờ hắn ác ma giá trị cũng là lừa l ậ n hấp thu hơn mười cái thế lực mặt trái năng lượng cơ h ộ i khiến hắn ở trong này tăng vọt hơn mười vạn ác ma giá trị bây giờ cách mở ra vạn giới thương thành chỉ có mười vạn ác ma đáng giá người kim ngạch đều chuyển hóa làm linh kim cất giữ trong giao dịch trong thẻ thanh thanh hướng về phía tần phong nhắc nhở sau đó an bài không gian hang ngầm động đem tần phong đưa về thiên hương cốc thiên hương cốc theo lấy tần phong vừa trở về chính là phát hiện cốc chủ cùng đàn ngữ nhiên có chuyện tìm hắn hắc ư n g vừa mới truyền đến tin tức có người từ đại tần vương triệu mà đến nói muốn ngươi. Đàn ngữ n tìm vẹn vẹn hoàng la chân vừa đến chính là dự định lễ bái bất quá gặp tần phong sắc mặt biến đổi lập tức sửa lời nói đại nhân đại tần vương triều trước mắt gặp nạn vân vương triều toàn lực tiến công chúng ta cần đại nhân tiến về biên cảnh chủ trì chiến cuộc tần phong nói thừa tướng cùng nguyên soái thử đi nơi nào la t r â n nói vân vương triều cao thủ quá nhiều triều ta ở đỉnh tiêm cao thủ lộ ra chiến lược nhỏ yếu tần phong nghe xong liền thoải mái xác thực ra cắt lượng bạch khởi xem như văn thần không thích hợp tự mình lên chiến trường giết địch mà hồn thiên đế tuy nói không sai nhưng cuối cùng vẹn vẹn là một người vân vương triều thế nhưng là t ố t mươi lớn trung giai vương triều nội tình rất sâu nếu là toàn lực khai chiến đoán chừng thật đúng là có chút ứng phó không đến đại tần vương triều trước mắt vừa mới tấn cấp trung giai vương triều xông vào t ố t mươi lớn bàn về nội t ì n h vẫn như cũ quá yếu đi chúng ta cấp tốc trở về vương triều tần phong không còn lưu thêm lập tức chuẩn bị cỗ xe cực tốc chạy về đồng thời tần phong suy nghĩ cái này vân vương triều đến tột cùng không biết c ó chuyện gì dĩ nhiên không tiếc viễn t r ì n h đến cùng đại tần vương triều khai chiến chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì hắn đại tần vương triều vừa mới tấn cấp chung giai vị bước vào top mười liền dễ khi dễ hay sao nhìn qua tần phong đi xa cốc chủ cùng đan ngữ nhiên l ệ rơi đầy mặt cảm thấy cái này hai thần cuối cùng đã đi bất quá bọn họ cũng không ca na tần phong lần này cùng rất nhiều thế lực ở thiên hương cốc kết thù xem như đem thiên hương cốc bước đến t u y ệ t lộ sau này chỉ có thể cùng tần phong vì trên một sợi thừng châu chấu đại tần vương triều biến cảnh đại quân đã tới vân vương triều một trăm vạn quân đội cơ hồ quân lâm nơi đây quét ngang yêu thu xâm lâm trước mắt chính đang phá ra cắt lượng một đạo đại trợn trận này chính là phi long trận pháp vân vương triều đông đảo binh sĩ khó có thể công phá này trận pháp chỉ có những cái kia đạt tới thánh vực võ giả cảnh giới cao thủ mới có thể vượt qua này trận pháp giết vào biến cảnh bởi vậy liền khổ hồn thiên đế hán một người chính là muốn đối phó tốt hơn mười vị động thiên cảnh cấp bậc thánh vực võ giả thế cục khẩn trương đến cực điểm chương ba trăm hai mươi sáu huyết chiến vân vương triều đông đảo chiến tướng giờ phút này đều ở vào long phi trong trận cùng hồn thiên đế triển khai sinh tử c h i chiến long phi trận chính là tam giai huyết trận có thể mê hoặc quân địch chỉ đáng tiếc cái này trận pháp vẹn vẹn đối thánh vực võ giả phía dưới nhân vật có hiệu quả vân vương triều quân đội c h ọ n vẹn một trăm vạn nhân mã tuy nói long phi trận khốn ở bọn họ lại vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài thời gian về phần bạch khởi thì là hiệu triệu đại tần biên cảnh mấy chục vạn đại quân cùng cái này một trăm vạn quân địch khai chiến chiến đấu bốc phát khó phân thắng bại ở trong tay bạch khởi hán thi triển q u ỷ cốc huyền thuật mấy chục vạn đại quân từng cái biến kiêu dũng thiện chiến nhưng vẫn như c ũ không cách nào đánh tan địa phương quân đội bàn về đại tần quân đội thực lực đã xem như cường hãn thế nhưng vân vương triều quá mạnh là top mười đại vương triều tồn tại thánh vực võ giả quá nhiều quân địch thống xoáy một trăm vạn đại quân tướng lĩnh thì có sáu người là thánh vực võ giả chỉ từ số lượng đến xem vân vương triều lần này vì tiến đánh đại tần vương triều cơ h ộ i là điều động toàn quân bạch khởi trong tay dựa vào mấy chục vạn đại quân tướng l ĩ n h tu vi cao nhất cũng liền thần thông võ giả cấp bậc có thể cùng như vậy đại quân chống lại đúng là không dễ lúc này vân vương triều đệ nhất chiến tướng xuất hiện ra cắt lượng nhìn lại con ngươi cũng là cò rụt lại cái này vân vương triều đệ nhất chiến tướng hắn hơi có thai nghe chính là thiên bảng bên trong cao thủ gọi cao chiến bàn về tu vi đã đạt tới kính ảnh cảnh cấp bậc trước đó cùng hồn thiên đế đối chiến hơn m ộ ư ơ i người đều vẹn vẹn động thiên cảnh nếu là người này xuất mã hồn thiên đế chỉ sợ cũng thật muốn bại trượn dù sao hồn thiên đế tu vi vẹn vẹn đạt tới động thiên cảnh cấp độ này cũng không có đột phá đến kính ả n h cảnh cao chiến vừa xuất hiện toàn trường liền lập tức sao động tất cả vân vương triều binh sĩ đều là xôi trào chiến ý mười phần rất nhiều vân vương triều võ tướng nghe lệnh cho ta đánh hạ đại tần vương triều n h ư n g bọn họ đám này thấp kém run dế biết rõ ta vân vương triều lợi hại Cao chiến cười tục, lạnh liên đương ạ i tần v Triều xuất i h ệ nhiên làm c o bọn họ là đ tốt Triều bài danh, hoàng tộc、hổ、thẹn, chỉ có diệt、đại、tần, mới có thể một Vương nhường danh, hoàng lần nữa leo lên bài Đại mới hổ chỉ leo có có l bài bài này trái tim Cái đối với Vân vương Triều tới nói, danh. danh, nụ đen Vân Vương trọng、yếu. Đương nhiên, cho toạch Truy ưu quá yếu. cập, em ạ ám. lần này đến đây diệt đại tần vương triều chủ yếu vẫn là nhìn chúng đại tần vương triều vương triều khí mạch nghe nói đại tần vương triều thôn diệt hơn mười cái sơ d à i vương triều vương triều khí mạch so với phổ thông trung giai vương triều còn muốn cường thịnh gấp mấy lần nếu là thừa dịp lúc này đại tần vương triều còn ở vào nhỏ yếu lúc cưỡng ép tiến đánh xuống tới thu hoạch được đại tần vương triều khí mạch như vậy vân vương triều đủ để trùng kích cao giai vương triều thậm chí có khả năng tiến vào cao giai vương triều top mười vô luận như thế hôm nay nhất định vì vân vương triều ta cao chiến muốn cầm xuống đại tần cao chiến thân ảnh k h ẽ động chính là nắm lấy một đạo to lớn chiến phủ đạp trên hư không hướng về hồn thiên đế đánh tới toàn bộ chiến trường thế cục là bạch khởi phụ trách trưởng khống quân đội ra cắt lượng bảy trận q u ấ y nhiễu địa phương quân đội mà hồn thiên đế phụ trách bảo hộ hai người không nhận thánh vực võ giả cao thủ ám sát mà chỉ cần hồn thiên đế ngã xuống như vậy vân vương triều đông đảo thánh vực võ giả cao thủ thì có đầy đủ cơ hội ám sát ra cắt lượng cùng bạch khởi làm cho đại tần vương triều bên i c ả n h phòng tuyến sụp đổ Dâm dâm dâm. Cao chiến cự huy động toàn thân tổn thương tại hắn b ố n phía đã bắt đầu chân nguyên lĩnh vực từng đạo từng đạo hát sát hỏa diễm lơ lửng ở hư không vì hắn thôn phệ thiên địa linh khí không ngừng khôi phục thương thế hắn có thể cùng hơn mười vị thánh vực võ giả đại chiến đến thời khắc này hoàn toàn là dựa vào hư vô thôn viêm kỳ lạ thôn phệ chi lực nắm giữ lấy không hết lực lượng bất quá vận dụng hư vô thôn viêm đặc biệt hao tổn linh hồn lực lượng lúc này hắn đã có chút đạt tới đèn cạn dầu cấp độ ta nhất định muốn kiên trì thiếu chủ trở về hồn thiên đế toàn thân bốc cháy lên hát sắc hỏa diễm đem vô số lực lượng toàn bộ tuân ra mà ra chống c ự vân vương triều cao thủ ám sát hắn toàn thân áo bảo khắp nơi tràn ngập bị đao kiếm chặt vết thương dấu vết cả người lại là khí thế không giảm có một loại đại đế khí phách b a n g lanh cùng hắc cám khí tức từ trên người hắn tẳng ra làm cho vân vương triều cao thủ đều là sắc mặt biến đổi mười phần cảnh g i ắ c lên bọn họ cùng hồn thiên đế đại chiến đã chọn đủ một ngày một đêm đám người đều là mệt mỏi Kết không không khám khí kéo biết chiến nết chiến huyết đế thế, giết, tinh thể tưởng tượng tại tới, một thiên phút tiêu tới chết. quả quang dầu, đều dầu giản phải người này vẫn như đơn nổi. Đừng sợ, hắn đã là đèn cạn miệng lạnh, đánh lang nhiên, hắn một cái chính là khám phá, Hồn thiên đế giờ phút này thế, đều là đang tiêu hao sinh mệnh, đã đi tới đèn cạn dầu cấp độ. Chỉ cần bọn họ kéo dài vì giết, người này hắn giờ cười rồi cái đi dài rào, là làm là là dây vì phủ phá. hao Chỉ họ cũ lực Cao cấp đã đã độ. sợ, sợ rùa. hồn thiên đế ta kính sợ ngươi cường đại không bằng đầu nhập vào ta vân vương triều bọn ngươi thực lực cùng khí phái sẽ bị ta nguyên vương triều phong vương ủy khuất ở nho nhỏ đại tần đơn giản nhân tài không được trọng dụng cao chiến chiến phủ doanh sát mặt đất đều là chấn động mạnh sơn nhạc bắt đầu giao động hắn thanh âm cũng là to truyền vào hồn thiên đế bên h a i nho nhỏ vân vương triều đại tần về sau nhất định trở thành bắc vực bá chủ các ngươi vương triều chờ đại tần hoàng đế vừa đến chính là các ngươi tàn tác thời điểm hồn thiên đế k h i vũ hiên ngang lấy hắn một trăm phần trăm độ trung thành coi như là tử cũng sẽ không nhăn một cái lông mày tự nhiên sẽ không bị cao chiến như vậy nói đùa khích bác ly gián đáng tiếc ta đây là chân quý nhân tài đã ngơi ư không biết điều như vậy thì trách không được ta cao chiến cười lạnh cả người đột nhiên đem chân nguyên lĩnh vực phát huy cực hạ n một đạo cường đại kết giới chi lực bắt đầu cùng hồn thiên đế đối bính lên kính ảnh cảnh cấp bậc c ư ờ n g đại có thể ở chân nguyên lĩnh vực bên trong diễn hóa pháp thân thực lực tăng gấp đôi cao chiến lập tức liền đem một đạo thần ma pháp thân biến ảo mà ra ở chân nguyên trong lĩnh vực không k oanh ngừng dùng đến to lớn ma quyền to ma í cao h hồn thiên đế chân nguyên lĩnh bực, ý đồ đem hồn thiên đế phát đồ nguyên đế đem đế vực, ý r chân vực c lĩnh đánh nhìn thân Vân nguyên nát. Nơi này, Vương Vương qua Triều Triều trò một mặt xa, a bất phàm cười lạnh. Cao lạnh. Phạm, Bất xem như vân vương triều hoàng tộc cũng là lần này t r ì n h chiến người dẫn đầu từ khi đại tần vương triều bước vào top mười trung d à i vương triều bọn họ thì có dự định ý đồ đem đại tần vương triều diệt đi chiếm lấy cái này vương triều tất cả khí vận đương nhiên cao bất phàm cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đại tần vương triều hoàng tộc lưu truyền thiên ngoại c h i nữ truyền thuyết tin đồn cái thế giới này bên ngoài n h â n tộc từng d á n g lâm đại tần vương triều tại thiên ngoại c h i nữ rời đi thời điểm kinh động đến toàn bộ bắc vực cao thủ hắn cảm thấy cái này đại tần vương triều nhất định sẽ tồn lưu thiên ngoại c h i nữ truyền thừa nếu là có thể lấy được nhất định siêu phàm nhập thánh dù sao thiên ngoại c h i nữ thế nhưng là có thể xuyên toa thế giới đỉnh cấp cường giả bắc vực bên trong những cái kia hoàng triều bên trong cao thủ đều muốn k i ê n kỵ ba phần cao bất phàm nhìn lại hồn thiên đế chỉ thấy hồn thiên đế dần dần bị thua lại nhìn một chút hồn thiên đế sau lưng ra cắt lượng cùng bạch khởi thế là thở dài đại tần vương triều có như thế võ tướng nếu là có thể đầu nhập vào ta vân vương triều ắt sẽ thành để cho ta vân vương triều như hổ thêm cánh chỉ đáng tiếc bọn họ không biết thời thế chú định diệt vong cao bất phàm trợn cười lạnh đã trông thấy đại tần biên cảnh quân đội bị hắn vân vương triều công phá thời khắc chương ba trăm hai mươi bảy tần đế trở về hồn thiên đế giờ phút này đầy người vết máu sắp mặt cũng là g i ữ t ậ n một mảnh khống chế hư vô thôn viêm quá mức hao phí linh hồn chi lực làm cho hắn có chút thoát ly sắp sắp bại lui thiếu chủ thật xin lỗi ta hồn thiên đế vô năng hồn thiên đế nội tâm không cam lòng nếu là có thể lại đột phá một cái cảnh giới nói không chừng liền có thể đem vân vương triệu đám này tạp ngừ toàn diện quét ngang bạch h ở i ra cắt lượng cũng là trong lòng trầm xuống chẳng lẽ đại tần muốn hủy ở bọn hắn trong tay hồn thiên đế bại một lần địa phương quân đội cường giả tất nhiên sẽ đến ám sát bọn họ làm cho bọn họ biến mất h ồ n thiên đế chết ở ta cái này thiên bảng nhân vật tay đủ để tự hào cao chiến nhìn thấy hồn thiên đế khí thế cực tốc suy yếu biết rõ thời cơ thành t h ủ đem trong tay chiến phủ buộc phát tất cả lực lượng hướng về hồn thiên đế chém giết mà đi dự định đem hồn thiên đế đánh chết thiên bảng cao thủ bất quá là một cái cậy vào nhiều người thủ thắng vô danh tiểu tốt ngươi cái này loại bài danh đoán chừng là ở thiên bảng cuối cùng a hồn thiên đế khí tức suy bại sắc mặt trắng bạch bất quá lại ngạo nghệ không giảm một đạo hát sắc h ỏ a diễm hình thành kiếm khí cùng cao chiến làm ra cuối cùng một trận chiến cho dù chết cũng phải kéo một cái đệm lưng tử cao chiến giận dữ hắn bị hồn thiên đế kích thích cái này thiên bảng bài d a n h co chừng một nghìn danh hắn xác thực bài danh ở cuối cùng trăm tên đông đảo đại tần vương triệu tướng sĩ nhìn thấy hồn thiên đế khí số đã hết sắc mặt trắng bạch một mảnh ở đông đảo tướng sĩ trong lòng hồn thiên đế hình tượng uy vũ cao lớn là một vị cường đại võ giả quân uy hạo nhiên là một tên chiến trường đại tướng lúc này liền muốn vất lạc cái này khiến đại tần vương t r i ề u đại quân khí thế đều là nháy mắt bắt đầu giảm xuống vâng nhưng mà ngay ở hồn thiên đế ôm lấy lòng quyết muốn chết muốn lôi kéo cao chiến đồng quy vô tận lôi kéo cao chiến đệm lưng thời điểm một đạo quen thuộc thanh âm vang vọng hồn thiên đế không muốn k h ở đạo thanh âm này to mang theo một loại kỳ dị lực lượng hồn thiên đế ngay vậy chính là kinh hãi phát hiện thể nội hiện ra khó có thể ước chế lực lượng cảnh giới ở đạo này thanh âm xuất hiện sau lập tức biểu thị tăng v ọ n cả người đầy máu phục sinh đặt tới kính ảnh trung kỳ vê anh thiếu chủ hồn thiên đế cảm nhận được thể nội biến hóa trong lòng kinh hô lên chỉ có thiếu chủ tần phong mới có thể để cho hắn lấy được như thế tạo hóa tần phong có thể vận dụng thần bí lực lượng vĩnh c ử u tính để cao hắn tu vi ẩm hồn thiên đế hỏa diễm tri kiếm cũng là ở giờ khắc này đột nhiên tăng gọn biến thành cao trăm trượng. m ộ chiến, chiến, chiến rơi xuống đất đập ra hố to cả người bị hát sắc hỏa diễm ăn mòn sắc mặt trắng b ệ c h như tuyết hắn nằm mơ đều không nghĩ đến hồn thiên đế dĩ nhiên có thể ở trong lúc nguy cấp đột phá đây quả thực liền là gian lận a không có khả năng ngươi làm sao có thể bại ta ngươi không phải đèn cạn d ầ u sao cao chiến n g ự khí suy yếu hoảng sợ nói đáng tiếc hồn thiên đế không cho hắn cơ hội một q u y ề n g i ế t ra liền đem hắn cả người nhục thân triệt để đánh nát toàn bộ vân vương triều quân đội nhìn qua một màn này một mảnh yên tĩnh bọn họ vương triều đệ nhất tướng quân thiên bảng cao thủ liền chết đi như thế tất cả mọi người đều mậu bức không biết vì cái gì nguyên bản đại hoạch toàn thắng cao chiến sẽ gấp một trăm lần đến chết ngay ở giờ phút này một đạo to lớn thanh tước từ phía chân trời bay qua thanh tước thuộc về yêu vương t a m gia yêu thú hình thể to lớn vô cùng trên đó chắn mấy người mà tần phong đang uy vũ đứng ở chim đỉnh đầu thanh tước rơi xuống toàn bộ đại tần vương t r i ề u gieo họ một mảnh tất cả đại tần quân đội binh sĩ ánh mắt đều là nóng rực nhìn qua tần phong cảm thấy tần phong trên người tràn ngập vô tận u y áp đây là bọn họ thánh thượng đại tần hoàng đế hồn thiên đế giờ phút này lễ bái nói cung nên hoàng thượng trở về rất nhiều tướng sĩ cũng là lễ bái chúc mừng hoàng thượng trở về tần phong thấy vậy vẹn vẹn gật đầu khẽ cười một cái ánh mắt ở hồn thiên đế trên người nhìn lướt qua nói ngươi biểu hiện không tệ trung tâm có thể thấy được hắn ở hồn thiên đế sắp chết thời điểm trực tiếp hao phí một vạn ác ma giá trị phá vỡ hồn thiên đế nhất trọng phong ấn làm cho hồn thiên đế thực lực tăng nhanh như gió đi vào kính ảnh cảnh lúc này mới đánh rết cao chiến dương đại tần quân uy thiếu chủ cuối cùng là đội kịp vân ừ a mới nghìn c treo sởi tóc ca. cắt thở một thiếu trở sởi khởi Gia dài hơi, ca. cùng bạch khởi đều là thở dài một hơi. Thiếu chủ lượng là đều vương ề chính c là ờ n nháy mắt tăng lên hồn thiên đế tu vi, làm cho hồn thiên đế chuyển bại thành thắng thủ đoạn,、quá、thần、kỳ. Vân g thế mắt tu thủ cho đế đế mà làm về, vi, v cấp độ kia kỳ. bại quá ư triều hôm nay ngươi phạm ta đại tần chết chưa hết tội bản đế hôm nay chính là dẫn đầu quân đội giết sạch các ngươi vương triều nhường các ngươi vương triều trở thành ta đại tần q u ấ n quốc vinh thế làm nô tần phong ngữ khí lạnh lẽo cho dù là một cái thiếu niên nhan trị nhưng buộc phát ra cấp độ kia khí thế mảy may không thua bởi lịch sử siêu quần bạn tụy đế vương vân vương triều thân vương cao bất phàm thấy vậy thần s ắ c kinh biến đây cũng là đại tần đế vương không phải nói chỉ là một cái khôi lỗi hoàng đế bị người âm thầm thao túng sao lời đồn này cũng là lời đồn bọn họ vân vương triều nghe ngóng đạo đại tần vương triều tuổi gần mười sáu tuổi là một cái khôi lỗi hoàng đế chính đang làm chủ là vương triều thừa tướng ra cắt lượng còn có bạch khởi đại nguyên soái nói cách khác đây là một cái khôi lỗi quốc gia vân vương triều hoàng tộc cảm thấy tiến đánh dạng này quốc gia không nói chơi bọn họ lại chỗ nào biết rõ tần phong đem tất cả quyền lực giao cho g i a cát lượng quản lý đó là đối g i a cát lượng tín nhiệm còn có tần phong cũng l ờ i nhác quản lý nhàm chán triều chính cảm thấy chủ yếu g i a cát lượng cùng bạch khởi hợp tác nhất định có thể quản lý tốt thế là tần phong ở đại tần vương triều một mực thuộc về thần bí huy vũ tồn tại tiến tới cũng xuất hiện lời đồn nói tần phong bị khôi lỗi cái này cũng dẫn đến vân vương triều đối xâm lược đại tần vương triều lòng tin tăng gấp bội không tiếc ba động toàn bộ vương triều binh lực đến hủy d i ệ t đại tần các ngươi man di bọn chuột n h ắ t tri quốc từ hôm nay vân vương triều hội không còn tồn tại về sau chỉ có ta đại tần mây quật quốc tần phong cười lạnh ánh mắt khé động liền để cho bách hoa tiên tử xuất thủ bách hoa tiên tử xuất ra một đạo b ả o khí đó là một đạo hát sắc thủy tinh bình nàng ngay trước trước mặt mọi người đem hát thủy tinh bình q u y ê n đảo mặt đất lập tức mọc ra vô số đoá hoa màu đen những đoá hoa này phát ra phấn hoa làm cho không gian v ạ n mẹo phát ra một cỗ băng lanh h ẳ n ý b á n h hoa tiên tử khống chế phấn hoa đem một thân thánh vực võ giả đ ỉ n h phong tu vi triệt để bộc phát vê anh một đạo lực lượng cổ sáng trùng thiên mà lên b á n h hoa tiên tử thi triển kỳ hảo khống chế hát sắc hoa phấn hóa thành một đạo cự long h ư ảnh bao phủ vân vương triều một trăm vạn đại quân a điên cuồng kêu rên liền như vậy xuất hiện một trăm vạn đại quân phảng phất mê m ộ i đồng dạng hai mắt đỏ bừng nhìn thấy đồng bạn chính là chém giết bên trong chiến nhất phiến dừng lại đều dừng lại cao bất phàm sắc mặt kinh khủng một mảnh nhận định cái kia tuyệt mỹ giống như thiên hương bách hoa thiên tử nhất định thi triển cổ lão đáng sợ yêu pháp cái này nữ tử hẳn là một đầu đại yêu tranh tranh mấy hơi thở thời gian một trăm vạn đại quân chính là sụp đổ tử vong hơn nửa thấy cao bất phàm tuyệt vọng trong lòng nhỏ máu không riêng chết đại tướng quân đội khí số chương ũ n g t e o đó tan tác. Tất n cả mọi g ờ ba trăm hai mươi tám diệt vân vương triều tuân mệnh hơn mười vị động thiên cảnh hậu kỳ cấp bậc nhân vật nháy mắt xuất thủ thi triển mạnh nhất thủ đoạn hướng về bách hoa tiên tử đánh tới nữ hoa đồ sơn nhã nhã còn có hạo thiên quyển hồn thiên đế ở thời khắc này đều là cường thế xuất thủ và anh hạo thiên khuyển bị tần phong cho ăn một khối thần cấp thức ăn cho chó toàn bộ thân ảnh cự đại hóa trở thành một cái ngập trời cự thú hướng về ba vị động thiên cảnh hậu kỳ võ giả bắt đầu điên cuồng cắn xé cơ hồ mấy hiệp liền đem ba người chém giết nữ hoa kiếm trận vừa ra chính là đồng thời cùng sáu vị động thiên cảnh hậu kỳ võ giả đối chiến kéo tới vô địch làm cho địch nhân tan tắc không chịu nổi lần lượt chết đi mà hồn thiên đế tu vi đã kính ảnh cảnh hậu kỳ trước đó ở động thiên cảnh lúc hắn đều có thể cùng những người này chống lại hiện tại quả thực là giống như đánh con r ồ i đồng dạng một quyền diệt s á t một cái một chút thời gian vân vương triều đỉnh tiêm động thiên cảnh chiến tướng toàn quân bị diệt một màn này thấy vân vương triều thân vương cao bất phảm triệt để ngốc quần q u ậ n lên đại tần vương triều võ tướng lại mạnh đến như thế cấp độ chỉ là hồn thiên đế cấp độ kia thực lực chí ít đều có thể đi vào thiên bảng tốt năm trăm lần nếu là hồn thiên đế đạt tới chư thiên cảnh nói không chừng liền có thể tiến vào tốt một trăm thậm chí phía trước mấy chủ lúc này toàn bộ vân vương triều một trăm vạn quân đội ở bách hoa tiên tử độc hoa phân phía dưới cũng là triệt để bỏ mình cao bất phàm thấy vậy cả người đều là dọa đến từ tọa kỵ phía dưới lan xuống n ô m nớp lo sợ ngã xuống đất rất nhiều đại tần chính là lập tức đem cao bất phàm bắt lấy giam ở tần phong trước người đứng dưới ta ta là vân vương triều thân vương tần phong lạnh lẽo nhìn hạ lệnh giữ lại vô dụng chém hắn đại tần quân đội lập tức lên đường tiến công vân vương triều quốc thổ bản đế muốn ở hoàng hôn trước đó lấy được vân vương triều vương triều khí mạch nhường nguyên vương triều cương thổ tính vào ta đại tần địa đồ bên trong thần phong hào nôn vừa ra vô số đại tần binh sĩ đều cao giọng kêu gọi tần đế thọ cùng thiên tề bất hủ không diệt phạm ta đại tần nhân vinh thế làm nô giang giác binh sĩ đem vân vương triều t h ầ n vương cao bất phàm chặt đ ứ t đầu lâu tần phong lần nữa lên thanh tước bay vào chân trời phía trước hướng vì đại tần quân đội dẫn đường tiến công vân vương triều vân vương triều hoàng cung rất nhiều hoàng tộc nhân viên bài trí tiệt diệu quần thần đang hưởng thụ cung đình vũ nữ cùng nhạc sĩ biểu diễn vân hoàng đế d ơ ly diệu lên hướng về phía rất nhiều văn thần võ tướng cười nói hôm qua khởi binh xuôi nam tiến đánh đại tần suy nghĩ hôm nay hẳn là có thể triệt để lật đổ đại tần làm cho đại tần hóa thành ta vân vương triều cương thổ vân vương triều thừa tướng nói hoàng thượng công cao đóng tổ siêu việt lịch đại tiên đế ta vân vương triều bài giành t ố t mười vị trí từ mai liền có thể khôi phục đồng thời cương thổ lại so với đại hạ vương triều đều muốn rộng lớn đại tần vương triều ở bắc vực nam bộ cùng vân vương triều vị trí vẹn vẹn cách một đạo hoa nguyên n g cự l y rất gần đại tần nếu là đã rơi vào vân vương triều như vậy vân vương triều liền có thể triệt để mở rộng cương thổ đem hoa nguyên n g cũng đặt vào cương thổ địa đồ tiến tới trở thành trung giai vương triều cương thổ đệ nhất đại quốc nhà một vị võ tướng nói hoàng thượng kỳ thật chỉ là đại tần vương triều hà tất điều động vương triều đệ nhất võ tướng cao c h i n đây cấp độ kia vừa mới bước vào trung giai vương triều tiểu quốc năm mươi vạn tinh binh cùng mấy vị động thiên cảnh cường giả đều đủ đ ể diện vân hoàng đế sửa sang sợi dâu nói vì cho thấy ta vân vương triều cường đại nội tình binh lực cùng về khí thế nhất định muốn đủ nhường nước láng giềng biết rõ chiếm cứ trăm năm bảng danh sách t ố t mười vân vương triều là không thể chiến thắng vân vương triều một vị hoàng tử lập tức quồng t r ụ p m ư n g ngựa nói phụ hoàng nói rất chính xác ta vân vương triều cường thịnh nhất định phải nhường cái này nho nhỏ đại thần minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng vân vương triều thái tử nói tam đệ nói rất đúng vân vương triều không cần bó tay bó chân diện đại thần nặng đang hướng về xung quanh nước láng giềng bày ra cường đại vân hoàng đế cười nói ha ha hoàng nhi nhóm nói không sai đến mọi người hôm nay nâng cốc nên vui mừng chúc mừng sắp trở về vân vương triều đại tướng cao chiến thắng lợi tin tức rất nhiều đại thần hoàng tử nghe vậy đều là hướng về vân hoàng đế mời diệu đúng lúc này một cái thái giám cùng một cái ngự đao thị vệ hoàng trương sấm vào đại điện đổ mâm đựng trái cây cái bản một vé ngã cắm ngược lại ở mặt đất sắc mặt kinh khủng đến cực điểm nói hoàng thượng đại sự không được làm càn tiến hội các ngươi đây là còn thể thống gì người tới đem hai người này nằm xuống dưới trượng đánh trăm côn cái kia ngự đao thị vệ liên thanh kinh hô hoàng thượng phía ngoài cung điện đại tần vương triều quân đội đã bao vây toàn bộ hoàng cung trong đó đại tần hoàng đế đã đánh vào cung đ ỉ n h rất nhiều đại thân nghe xong đều là cười lên ha hả vân vương triều thái tử nói làm càn lớn mật loạn thần yêu ngôn hoặc chúng đại t ầ n vương triều sắp diệt vong làm sao có thể đi tới ta nguyên vương triều rất nhiều đại thần nghe xong đều là cười nhạo nói hai cái này thẳng hề hẳn là kéo ra ngoài chém đầu vân hoàng đế cũng là tức giận nói người tới đem hai cái này n g ỗ nghịch tiểu nhân kéo xuống dưới chém đầu đáng tiếc ngoài cửa không có bất luận cái gì hộ vệ tiến b ả o đám người nghi hoặc v o a anh một cái này một đạo to lớn ba động v ă n g lên toàn bộ đại điện chấn động một đạo bóng người nháy mắt nhập vào đại điện đâm vào cửu lòng quay quanh đại điện đ ổ văn phía trên trọng thần kinh hô một mảnh bọn họ lập tức đem người ảnh đỡ dậy xem xét lại là vân vương triều lao tổ đại địch đã tới vân vương triều t r e o chọc không nên t r e o chọc cường địch các người đám này ngẫu nghịch hậu bối thế nhưng là phá hủy vân vương triều toàn bộ căn cơ lao tổ sắc mặt trắng bệnh nói xong cuồng thổ huyết tức khác chừng mắt mà chết chư thần tử khủng hoảng vân vương triều lão tổ thế nhưng là kính ảnh cảnh cấp bậc cường giả so với cao chiến còn muốn cường đại một phen dĩ nhiên chết đi chẳng lẽ cái kia thái giám cùng ngự đao thị vệ nói là thật vê anh lại là một đạo to lớn tiếng vang toàn bộ đại điện mặt đất băng liệt nóc nhà phá vỡ một cái động lớn một đám người vật từ trời mà hạ xuống vân hoàng đế mạng ngươi hưu đã một cái vênh váo tự đắc thiếu niên ánh mắt lạnh lùng phát ra đế vương c h i uy kinh động đến toàn trường vân hoàng đế đang nghĩ tức giận phát biểu cái kia thiếu niên ánh mắt lấp lóe bên người một đầu đại hắc cầu chính là trực tiếp nhấc lên một đạo trảo gió vân hoàng đế triệt để chết đi thi thể tách rời toàn trường ở thời khắc này yên tĩnh một mảnh chư thần tử kinh khủng đã ngây người hoàng tử hoàng tử còn có các phi tử đều mắt trợn tròn ngay tại chỗ vân hoàng đế liền như vậy bị miệu sát bản đế chính là đại tần hoàng đế sau này các ngươi vân vương triều chính là ta đại tần địa b ả n Chấm m ệ nhìn lệnh v mây q u ậ hiện chọn tại muốn chọn lửa mây lửa qua ậ n con h ú người nào để bày để thiếu ỏ trung tâm. Tần p o đảo n ánh mắt băng lãnh g mắt m qua ọ người tại đây, cười lệnh liên tục, trận, chính là thôi động bí pháp, ngay trước toàn trường người mặt, đem vân hoàng cười trước tại thôi tục, mặt, đây, đem đ là pháp, bí thể bên trong t bên r y ề niên quốc ngọc cực thôn đoạn đến tỷ rút thể, thủ ra, phệ vào đạo đ bá ể m Nhìn n thiếu qua i cùng hắc h u y ể n còn có thiếu niên sau lưng mỹ nhân vân vương triều đông đảo thần tử các hoàng tử đều minh bạch vân vương tinh thần phấn chân số đã hết đám người biết vậy chẳng làm vì sao muốn nao tàn xâm phạm đại tần chương ba trăm hai mươi chín đánh gieo t r ồ n g nhiệm vụ làm sao không ai biểu thị trung tâm hướng về ta đại tần vương triều thần phục sao thần phong ánh mắt băng lãnh đ ả o qua mọi người tại đây tất cả đại tần vương triều người đều là trong lòng sợ hãi cảm thấy tần phong ánh mắt giống như thần minh mang theo một loại khó có thể chống cự huy áp cái này thực sự là đại tần hoàng đế tần hoàng đế người giết ta vân vương triều hoàng đế phạm nước ta đất chúng ta trung nghĩa thần thà làm ngọc vỡ không làm nói lành một cái võ tướng đứng ra cười lạnh nói nắm lấy lao kiếm hướng về tần phong đánh tới nữ hoa ở tần phong sau lưng ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt oanh ra một đạo phong nhận liền đem cái này võ tướng cắt thành hai nửa đại điện chư thần tử đều là kinh hãi chết đi võ tướng thế nhưng là một vị động thiên cảnh cấp bậc cao thủ động thiên cảnh võ giả ở đại tần vương triều vị kia tuyệt mỹ nữ tử chiêu số phía dưới lại đi không ra một chiêu cái này quá đáng sợ đại tần thực lực đến tột cùng cường han đến cái tình trạng gì hiện tại rất nhiều đại thần đều mơ tưởng đem lúc trước thu thập tần phong vương triệu mật thám cho tháo thành t á g khối bọn họ thu đến tần phong nói cái gì đại tần hoàng đế là k h ô i lỗi vương triều bên trong vô kính ảnh cảnh cao thủ đây quả thực liền là hố to a một vị hoàng tử nơm nớp lo sợ nói ta nguyện ý thần phục tần phong cười lạnh nói ngươi là hoàng tộc nhân vật thần phục cũng vô dụng giết tần phong tự mình động thủ chạm ra một kiếm vị kêu hoàng tử chính là máu nhuộm ngay tại chỗ bản đế yêu quý nhân tài bình thường là ở trong đại điện giết sạch hoàng tộc nhân viên nhập đội nhân đều có thể thăng quan tiến tước đất phong là vương thần phong nạo g nghệ nói chư thần nghe nói lại cũng không nhịn được dụ hoặc vì mạng sống vì t i ê n đồ chính là xuất thủ cầm lấy bao kiếm hướng về vương triều hoàng tộc đánh tới huyết giết ngay tại chỗ thi thể phủ kín đại điện tần phong đối với cái này mặt không biểu tình thắng làm vua thua làm giặc không đáng đồng tình nếu là đại tần bị vân vương triều đánh hạ như vậy hạ chàng cũng là cùng trước mắt một cái hình dạng hoàng thượng thần đã giết sạch hoàng tộc vân vương triều rất nhiều đại thần hướng về tần phong quỳ lạy tướng hoàng tộc thi thể trồng chất như núi tần phong hài lòng cười một tiếng đem giết người người nhiều nhất phong làm vân vương trở thành vân quận quận vương sau đó chính là tiến về phong thiện tri địa nơi t â trời đem vân vương tinh thần phân chấn mạch triệt để luyện hóa cái này vân vương tinh thần phân chấn mạch cũng không thuộc về xích viêm khí mạch luyện hóa sau đó vẫn như cũ sẽ có cái khác hoàng triều tư mệnh đến đây bởi vậy tần phong tranh thủ thời gian chuồn đi nếu là bị cái khác hoàng triều tư mệnh phát hiện cái gì m ở ám vậy hắn liền thẳng rồi hiện tại đại tần vương triều còn nhỏ yếu coi như có thể ở t r u n g giai vương triều bên trong vô địch cũng không cùng hoàng triều so sánh tất cả đều còn cần hẹn tòa phát dục âm thầm phát t ả i không lâu tần phong đem hồn thiên đế lưu lại xử lý vân quận nội chính về phần những người khác thì là ở ngày thứ hai lên lập tức trở về đại tần vương triều trở lại đại tần vương triều chuyện thứ nhất tần phong chính là đi tới ngũ công chúa cư trú chú cung điện bên trong hắn hái loại linh huyết châu quả thụ một mực là ngũ công chúa t r o n g t r ư ờ n g bây giờ tần phong chiếm được mười vạn cân linh thổ cái này tự nhiên cần hảo hảo uy dưỡng linh huyết châu quả dù sao linh huyết châu quả thế nhưng là sau này cây phát tải cái này trái cây bắc vực đã t u y ệ t tích một khi lần nữa lưu thông thị trường sẽ bị hắn lũng đoạn sẽ là bạo lợi thu nhập thất đệ sao ngươi lại tới đây ngũ công chúa tần nhân nhân một thân thanh sắc quần lụa mỏng lộ ra vô cùng quý giá từ khi vương t r i ề u bước vào trung giai sau đó nàng cũng bị tần phong phong làm một quận tri vương không lỗi thời thường nàng vẫn sẽ trở lại hoàng cung đến nhìn xem chiếu cố một cái ném ở trong hoàng cung động vật cùng linh dược ngũ tỷ nhiều ngày không gặp người tu vi tinh tiến không ít không hổ là ta đại tần thiên tài trí nữ tần phong một cái chính là phát hiện tần nhân nhân đã đạt tới thần thông võ giả đệ nhất cảnh thiên nhân cảnh có tần h như thế niên kỷ đi vào thiên nhân cảnh, đã xem như thiên ể ở niên tài. t đi kỷ đã vào xem nhân nhân tự p hai ú n tiếng, g cười một h m ắ tay trắng tần một tần tuổi, thần thông phong nói, ngũ ngươi nói dẫn Đường đường hoàng định phong, đoán giả chừng cái, đại đệ đây đây. đế, đã đ là là võ bảng bên trong vô số thiên kiều, đều muốn bị trong thiên muốn ngươi nghiền ép đến chết, ngươi mới là đại tần lợi hại nhất hát mã. Tần nhân nhân kiêu, chết, hát t vô số hại hai mới đại lợi đều mã. ép là a khoác lên bên h ồ n g nói xong chính là đợi tần phong vài lần nàng đem tần phong xem như thân đệ đệ đối đãi bởi vậy ở không có ngoại nhân thời điểm nàng ngược lại là sẽ không để ý tần phong là đại tần hoàng đế thân phận tần phong vui lên hắn vẫn là rất ưa thích bản thân vị này hoàng tỷ nói ta không phải hoàng đế sao làm sao còn có thể xếp vào thiên tiêu cùng một nhóm tiểu bối đắc ý đây tần nhân nhân gặp tần phong một mặt lão khí hoành sinh bộ dáng liền tức lên cảm thấy cái này thất đệ càng ngày càng trăng b ư ớ c tần phong khoát tay háo nói không nói dỡn ta tới nơi này chính là khỏa này linh huyết c h â u quả thụ tần nhân nhân nghe xong tức khắc hiếu kỳ nói trong tay ngươi có linh thổ nàng biết rõ cái này linh huyết châu quả thụ đơn giản liền là một cái nuốt ăn linh thổ đại vị vương từ khi ở nàng cung điện hậu viện gieo cây này nàng gieo trồng cái khác linh dược đều dinh dưỡng không đầy đủ cái này khiến nàng thương tâm đồng thời linh thổ chất lượng cũng càng ngày càng kém có đôi khi hận không thể đem tần phong viên này đại vị vương cây cũng n ổ tận gốc bất quá nghĩ đây là linh huyết châu quả thụ nàng vẫn là nhịn xuống cây này một lớn lên thế nhưng là một tôn cây rụng tiền thân làm luyện dược sư nàng phi thường rõ r à n g viên này cây giống đại biểu giá trị tần phong cười nhạt một tiếng chính là mở ra thủ hộ linh huyết châu quả thụ kết giới tiến nhập trong đó hắn đem toàn bộ hậu viện thổ nhưỡng dùng đến cái s ẻ n s ố c lên đem mười vạn cân linh thổ đều, đều đều đổ ra tần nhân nhân nhìn thấy liền kinh hãi thầm nói tần phong đây là từ nơi nào trộm được nhiều như vậy linh thổ những thứ này là nơi nào đến tần nhân nhân cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ hỏi thiên hương q u ố c đưa ta ta lúc đầu không mớn Bọn họ không phải là phải là chúc o Phong Phong ta. Thần nhết một tiếng. Tần chết tin. Thử. tính Thần thổ tốt sau. ra nhanh nhân nhân đánh chết đều không tin, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, Thử. Không tính nói. Thần Phong đem linh thổ che phủ tốt sau, Chính là mở ra trận pháp. Hy vọng nhường miệng Mân miệng nói. nói. trận vọng viên này cây giống nhanh chóng lớn lên. Ken. mê đem mở cười cái cây c đều là mừng ký chủ phát động nhiệm vụ nhường linh huyết châu quả thụ ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày lớn lên đến đệ nhị giai đoạn mọc ra bảy bảy bốn mươi chín mai linh huyết châu quả nhiệm vụ thất bại không có tiểu huynh đệ nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên tần phong kinh ngạc rất gần nửa tháng hắn đều không có phát động một cái nhiệm vụ không nghĩ đến hôm nay cắm cây giống dĩ nhiên có thể phát động nhiệm vụ hắn có điểm im lặng mười ngày bên trong không cho cây này lớn lên tiến vào đệ nhị giai đoạn liền sẽ không có tiểu huynh đệ cái này cũng không ổn bất quá mười ngày vẫn như cũ quá ít tần phong đổi mười vạn cân linh thổ tuy nói cái này linh thổ đến từ thiên hướng cốc tương đối phì nhiều cần phải ở trong mười ngày nhường linh huyết châu quả thụ tiến vào đệ nhị giai đoạn đơn giản không hiện thực à chí ít cũng cần một tháng nói cách khác muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải tìm kiếm đến đến cái khác thiên địa linh bảo đến phụ trợ linh thổ vun trồng linh huyết châu quả nửa tháng thật vất vả phát động một cái tùy cơ hội nhiệm vụ lại gặp được vấn đề khó khăn thần phong buồn b ự c đúng lúc này hạo thiên khuyển đột nhiên từ trời rơi xuống ở tần phong trước người đập ra một cái to lớn hố đại sự không tốt thiếu chủ hạo thiên k h u ể n phun ra một n g ụ n đất hoảng sợ nói chuyện gì vội vàng hấp tấp thần phong im lặng chương ba trăm ba mươi giải quyết thai hoảng ẩm lãnh lanh tương nhi đến nói muốn sửa chữa thiếu chủ hạo thiên quyển nói tần h phong nghe xong cười lạnh nói ta tưởng rằng người nào nguyên lai là chấm nữ nhân không phải liền là một cái nữ nhân nha hà tất kinh dọa thành dạng này dẫn ta đi gặp nàng chấm muốn nhìn xem nàng như thế nào sửa chữa chấm đúng lúc Chấm trong ư ớ c mắt t r tay thiếu khuyết một chút có thể nhanh chóng bồi dưỡng linh dược thiên địa dị bảo không bằng liền từ trong tay nàng tìm hiểu một cái hạo thiên khuyển n g h e xong không khỏi đối tần phong kính n ề lên cảm thấy cái này thiếu chủ thực sự là quá vô sỉ có lẽ l ã n h tương nhi dạng này nửa bức võ hoàng cảnh nhân vật chỉ có thiếu chủ mới đánh bại phục đế cung nơi này là tần phong cư trú tầm cung l ã n h tương nhi một mặt biểu tình lạnh như băng ngồi ở tần phong thư phòng trên long ỉ lộ ra một cô nữ cường giả khí thế rất nhiều thị vệ cùng cung nữ đều là đang ngoài cửa chờ đợi bọn họ đứng ở ngoài cửa đều cảm giác trong thư phòng chuyển ra đáng sợ khí tức làm cho phía sau lạnh bớt hoàng thượng thị vệ cung nữ nhóm nhìn thấy tần phong tới đây lập tức cung nên một xá các ngươi đều đi xuống đi không cần thủ hộ ở chỗ này chấm sẽ xử lý tần phong đem cung nữ đổi u đi nhường hạo thiên khuyển thủ hộ bên ngoài chính là đẩy cửa vào h ắ c lúc này mới bao lâu không gặp chẳng lẽ tiểu tương nhi người nghĩ ta t ầ n phong gặp một lần l á n h tương nhi tấm kia băng l á n h khuôn mặt thì có chút không nghiêm chỉnh lại nết miệng cười hắt hắt lên nửa tháng không gặp l á n h tương nhi cảm giác l á n h tương nhi càng cho hơi vào hơn chất lên tựa hồ thực lực cũng là tinh tiến không ít nhìn đến cái kia long hoàng rèn l i n h dịch rất thần kỳ a đặc biệt là l á n h tương nhi cả người tựa hồ biến so trước kia càng thêm có mùi vị không còn xuyên chiến giáp mà là một thân làm váy lộ ra thiên tiên động nhân miệng lưới chân chu đồ vật ừ ta cho ngươi biết người giết đồng minh vương triều hoàng đế cướp đi vương triều khí mạch đừng tưởng rằng s í c h viêm hoàng triều không biết chuyện này đã có người đều cáo đến ta nơi này người giết người cướp của cũng giải điểm tâm a lãnh tương nhi gặp tần phong cười hát hát lên tức giận liền không đánh một chỗ đến nàng cảm thấy tần phong cười lên vô s ỉ bộ dáng luôn luôn tiện hề hề tần phong đến gần lãnh tương nhi không có một tia sợ hãi hắn cảm thấy lãnh tương nhi giờ phút này có chút giống nhỏ bà chủ một dạng l ạ i nhải t ầ n phong xuất ra trước đó ướp muối tốt thịt bò khô cái này thịt bò khô có thể không đơn giản chính là một con trâu loại yêu vương thịt ướp muối m à thành đồng thời lấy đặc thù chân nguyên lực lượng nướng thành t h ủ lây dính phía trên nước tương tuyệt mỹ đến cực điểm nữ hoa gần nhất liền một mực mê luyến cái này thịt bò khô a đây là cái gì thương quá lãnh tương nhi nguyên bản muốn phát c á o hung hăng lên án mạnh mẽ tần phong dừng lại dĩ nhiên cho nàng trọc lớn như vậy lâu tử bất quá nhìn thấy tần phong thả ở trên mặt bàn thịt bò khô tức khắc con mắt sáng lên nàng lập tức nhặt lên một khối thịt bò khô ăn một miếng một cỗ dai cùng thuần hương ở nàng trong miệng lan tràn trên gương mặt xinh đẹp làm ra một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng dáng dấp kia nhường tần phong tức khắc y y lên thịt bò khô vị đạo để cho nàng vị rất muốn thôi không thể loại kia nhàn nhạt vị cay cùng hương liệu vị dư vị vô tận cho người chạy ở tùng lâm có một loại nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác lãnh tương nhi bị thịt bò khô c h í n h phục lập tức từng ngụm từng ngụm cuồng bắt đầu ăn băng lãnh hình tượng triệt để sụp đổ cuối cùng lãnh tương nhi ăn xong sau đó dùng đến khăn tay không có ý tứ xoa xoa khỏe miệng vết dầu ho khan một tiếng nói thịt này làm mùi vị không tệ còn nước không thần phong nói đương nhiên là có nói xong chính là cười thầm lên hoàng triều tổng tư mệnh rất đáng sợ sao còn không phải bị hắn một mâm thịt bỏ khô giải quyết cái này niên đại càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng ngăn hàng trầm mê mỹ thực không cách nào tự kiềm chế vậy còn không gọi đi ra lãnh tương nhi có chút ngạo kiểu đạo bộ dáng rất đáng sợ ta nói tổng tư mệnh đại nhân chúng ta giống như có chính sự cần a nói đi là cái nào vương triều đi ngươi nơi đó cáo trạng thần phong neo mắt lại hừ vì cái gì nói cho ngươi lãnh tương nhi quật khởi khỏe miệng thần phong lập tức xuất ra một mâm thịt bỏ khô lãnh tương nhi vội vàng trở mặt nói là bác nhạn vương triều người bọn họ đưa ngươi cùng thiên nguyệt vương triều giao chiến đánh giết đôi phương trắng cảnh nộp lên cho xích viêm hoàng triều hình bộ ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm nhất định phải ngăn chặn b ắ t nhạn vương triều đám người kiêm miệng nói xong lãnh tương nhi bắt đầu từ tần phong trong tay đoạt lấy thịt bò khô bắt đầu ăn tần phong nhíu mày c h ầ m tư nói nhìn đến chỉ có giết b ắ t nhạn vương triều hoàng đế nghe được lời này lãnh tương nhi kèm chút bị sặc trắng tần phong một cái nói ngươi ngại xông được họa không đủ lớn sao nếu không phải ta đem chuyện này gánh chịu xuống tới ngươi sớm đã bị hình bộ cái khác tư mệnh cho đội bắt giam giữ ở hoàng triều đại lao thiếu chủ vậy liền để bọn họ mất trí nhớ tốt không nhất định muốn giết người hạo thiên khuyển ở cửa ra vào nói thần phong t ì n h n ộ cảm thấy cái này biện pháp không sai ngươi sẽ xóa đi ký ức thần phong hỏi đương nhiên sẽ thiếu chủ ngươi yên tâm cái này ta rất lành nghề hạo thiên khuyển nghe rằng lộ ra giống như là một cái thu điền chó tương đối ngay thẳng vậy thì tốt chúng ta lập tức tiến về bắc nhạn vương triều đem cái kia đoàn người đều tìm tới sau đó xóa đi ký ức tần phong làm ra quyết định chính là mang theo lanh tương nhi cùng một chỗ tiến về bắc nhạn vương triều nam ở đại tần vương triều tây nam bộ thế lực rộng lớn tới gần giang hải một ngày này bắc nhạn vương triều đám người chính đang cử hành yến hội đông nhiên chân trời một đạo thiểm điện xuất hiện trực tiếp đập chúng bắc nhạn hoàng triều hoàng cung yến hội đại điện bắc nhạn hoàng đế cùng chư thần tử đều là kinh hãi chỉ thấy một đạo tuyệt sắc mỹ nhân thân ảnh từ đại điện trên đỉnh rơi xuống đám người đều là bị cái này tuyệt sắc mỹ nhân dung nhan kinh diễm lên bất quá sau một khắc đám người chính là kinh khủng tuyệt sắc mỹ nhân tản mát ra bản thân tu vì khí thế một đạo bá đạo linh lực ba động tràn đầy toàn bộ đại điện bên trong làm cho bản ghế trà ghế đều là run rẩy liên tục nữ tử này người nào đám người kinh hô một mảnh đều rối rít quỳ xuống đất vùi đầu không dám đang đối coi tuyệt sắc mỹ nhân xích viêm hoàng, Triều, Tổng Tư Mã. Bác Nhạn hoàng đế cuối cùng nhận ra tuyệt sắc mỹ nhân lên tiếng kinh hô đông đảo thần tử nghe vậy đều là sắc mặt trắng bệnh lên xích viêm hoàng triều tổng tư mệnh dĩ nhiên người đến đây quả thực đáng sợ võ hoàng cảnh thực lực nhân vật chính là bọn họ cái này ở vào thánh vực võ giả thậm chí ngay cả thánh vực võ giả không đến người c ũ n g bái kính sợ tồn tại mà cái này tuyệt sắc mỹ nhân chính là l ã n h tương nhi nàng thụ tần phong nhờ vả đem bác nhạn vương triều đưa đến trốn không người nàng cũng không muốn làm cái này sự tình bất quá đáng tiếc nàng không cách nào chống cự tần phong trong tay mỹ thực dụ hoặc tiến tới vỡ tan trợ giúp tần phong một lần lãnh tương nhi lạnh như băng nói ta đến đây là vì điều tra trước đó các ngươi không cáo đại tần vương triều tàn sát đồng minh vương triều sự tỉnh bắc nhạn hoàng đế mang theo mười cái người chứng kiến đi với ta một chuyến bắc nhạn hoàng đế không dám thất lễ lập tức đứng dậy đối trước đó tham dự vương triều tấn cấp mười người ra lệnh các ngươi mười người cùng ta cùng đi đồng thời hắn trong lòng cười lạnh cảm thấy đại tần hoàng đế lần này xem như muốn nhận thua hình bộ tổng tư mệnh xuất mã đại tần vương triều chú ý muốn diệt vong nghĩ đến đại tần vương t r i ề u một tân cấp liền bước vào t ố t m ư ờ i lớn bắc nhạn hoàng đế liền mười phần đố kỵ lên đại tần hoàng đế ngươi chính là đều bất quá ta bắc nhạn vương triều ha ha bắc nhạn hoàng đế mang theo mười vị võ tướng đi theo lanh tương nhi lên đường chương ba trăm ba mươi mốt bạo lực đại đạo trí giản không lâu đi tới một mảnh yêu thú xâm lâm bắc nhạn hoàng đế kinh ngạc không phải đi xích viêm hoàng triều hình bộ chứng thực sao làm sao đi tới yêu thú xâm lâm Đám người cảm người tần h kinh ngạc, đồng nhiên phát hiện trong này tựa hồ có chút không thích hợp. Ngay ở giờ phút ấ y này Ngay này, giờ ngạc, đồng trong có tựa t ở phong tự yêu thú yêu x â meo lâm bên trong mắt lại cười lên như là một đầu l a o hồ ly cho người nhìn xem có chút phía sau phát l ạ n h thấp kém n h â n t ộ c dĩ nhiên ám toán ta đại tần vương triều thực sự là chán sống hạo thiên khuyển lớn lên miệng có một loại muốn đem bắc nhạn hoàng đế đầu lâu c ă n xuống dưới xúc động bắc nhạn vương triều đám người quá sợ hãi cái này tần phong tại sao lại ở chỗ này tức khắc bọn họ kinh ngạc nhìn lại lanh tương nhi chỉ thấy lanh tương nhi ở giờ phút này hai tay đã ký kết chỉ ấn đem một đạo trận pháp khởi động bốn phía kết giới mở ra thanh s ắ c quang mang hiện lên phong tỏa không gian t e r u i e n n Trái tim đen lu ám c u a n e t tổng tư mệnh ngươi đây là b á c nhạn hoàng đế kinh khủng không minh bạch cái này tổng tư mệnh là vì sao ý lãnh tương nhi không cho để ý tới quay sang âm thanh lạnh lùng nói tần phong đến lượt ngươi động thủ nói xong nàng chính là phóng xuất ra một đạo linh lực u y áp ầm ầm ầm b á c nhạn vương t r i ề u đám người đều là đang cố uy áp này phía dưới nhao nhao quỳ xuống đất sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng tần phong đi ra hướng về hạo thiên khuyển hỏi ngươi thực sẽ xóa đi ký ức pháp môn hạo thiên khuyển đi ra giật giật móng ớ t nói thiếu chủ ngươi yên tâm cái này sự tỉnh ta làm nhiều rồi trong lòng hiểu rõ bác nhạn vương triều đám người thấy vậy sắc mặt đều là trắng mạch lên bọn họ cũng đã minh bạch tình cảm tần phong cùng tổng tư mệnh là một đám muốn xóa đi bọn họ ký ức nhường bọn họ không cách nào tiến hành lên án đại tần vương triều cái này tần phong đến tột cùng phía sau là bực nào thân phận dĩ nhiên có thể thỉnh cầu hoàng triều đại tư mã làm được như thế cấp độ bác nhạn vương triều ánh mắt đấu kỵ không thôi trong lòng nổi giận đại tần vương triều bất quá là một cái nho nhỏ sơ giai vương triều vừa mới tấn cấp đến trung giai vương triều mà thôi vì cái gì tổng tư mệnh muốn như thế che chở kẻ này cái này không công bằng tổng tư mệnh ngươi không thể che chở kẻ này ta bác nhạn vương triều không phục bác nhạn hoàng đế sợ hai giống thế nhưng ở lãnh tương nhi h uy áp phía dưới không có một tia phản kháng dư lực hạo thiên khuyển một móng đ u ố t quất hướng bác nhạn vương triều nói an tính chút nhân loại bản tôn muốn thi triển bí thuật xóa đi các ngươi ký ức muốn trách thì trách các ngươi quá ngớ ngẩn lên án người nào không tốt hết lần này tới lần khác lên án ta đại tần vương triều hạo thiên khuyển nói xong liền đem móng vuốt cự hóa trọn vẹn biến thành một cái cự hình chiến truy bộ dáng vê anh hạo thiên khuyển một cái đuôi đem bắc nhạn hoàng đế quật đánh trên mặt đất sau đó một móng vuốt hung hăng n ệ n xuống đánh trúng bắc nhạn hoàng đế đầu mặt đất đại trấn bắc nhạn hoàng đế miệng sùi b ậ p mép kinh khủng nhìn qua hạo thiên khuyển hạo thiên khuyển liền tranh thủ bắc nhạn hoàng đế nhấc lên nói ngươi nói cho ta thiên nguyệt vương triệu là ai diện bác nhạn hoàng đế tựa hồ bị biến thành nào chấn động ngơ ngác nhìn chằm chằm hạo thiên quyển một lát sau lúc này mới trả lời chắc chắn nói là các ngươi hạo thiên quyển lập tức đem bác nhạn hoàng đế ném trên mặt đất sau đó dùng cự đại hóa móng u ố t sắp lần nữa một đập tần phong vội và ngăn cản nói con mẹ nó ngươi cái này ngu xuẩn ngươi dạng này có thể hay không đem người đập chết hạo thiên quyển lắc lắc đầu nói yên tâm chủ nhân ta đây là bí thuật Có như m c ắ c cái này gọi là đại giản. này nhạn là đạo trí Bác v ơ n g thế r i ề u o à n g đ cùng 10 vị võ tướng, mặt đều đen được cốc. Cái thực tướng, đen giống như thang này thực sự là thần mẹ nó giản. này vị võ mặt trí Thế mẹ đều đại đạo thế này sao lại sao là là sự bạo í thuật? Cái này rõ ràng liền này ràng là rõ b lực hành hung, nhờ mượn cưỡng ép thủ đoạn đập thành nao coi h ấ n động. t ạ thành cửu tính mất trí nhớ như thế bạo lực thủ vĩnh nhớ Như đoạn, cửu lực c A. bạo o như là thánh vực võ giả tạo thành lục thân cũng khó có thể tiếp nhận tần phong khỏe miệng co giật lúc này hắn không có biện pháp chỉ có thể nhường hạo thiên khuyển tiếp tục đập lãnh tương nhi lúc này có chút im lặng lên thật không nên tin tưởng cái này xuẩn cẩu mà nói à cái gì cẩu thí đại đạo trí giản có thể không đem người đập chết thế là tốt rồi hạo thiên khuyển cười lạnh lần nữa một móng vuốt rơi xuống vê anh mặt đất đại trấn nói cho ta thiên nguyệt vương t r i ề u là bị người nào diệt hạo thiên khuyển nói b á c nhạn hoàng đế miệng s ù i b ậ p mép càng thêm nghiêm trọng trong mắt đều là dung tầm vài vòng sau đó nói là đại tần vương triều vê anh lại là bị đập một cái hiện tại nói cho ta thiên nguyệt vương triều là bị thủy diệt thiên nguyệt vương triều cái nào thiên nguyệt vương triều lần này bắc nhạn hoàng đế đầu đầy là huyết hữu khí vô lực đạo toàn bộ ánh mắt đều c h ố n g rông lên nửa tháng trước các ngươi thế nhưng là tấn cấp vương triều chẳng lẽ đều quên hạo thiên khuyển truy vấn đúng rồi tiếp qua nửa tháng sau liền là chúng ta bắc nhạn vương triều tiến về xích viêm điện tấn cấp vương triều bắc nhạn hoàng đế ngây ngô con mắt nói thầm lên từ hắn nói ra lời hạo thiên khuyển cùng tần phong đám người không khó phân biệt ra được hắn ký ức hẳn là dừng lại ở tiến về tấn cấp vương triều trước đó đoạn thời gian nói cách khác là một tháng trước nhìn đến bảo trì cái này lược đạo cần đập ba lần liền có thể cho ký ức rút lui một tháng trước hạo thiên khuyển phảng phất ngộ đạo đồng dạng một đôi mắt chói nheo lại nhìn qua bắc nhạn vương triều mười vị võ tướng đến từ hạo thiên khuyển thu thập hát ma giá trị chín mươi chín thu thập ác ma giá trị 99 ác ma giá trị 99 bắc nhạn vương triều người vị võ tướng nội tâm là sụp đổ chuyện này quá đáng sợ chưa bao giờ gặp qua hung tàn như vậy cậu dĩ nhiên đem bọn họ bắc nhạn vương triều hoàng đế nện đến mất chi nhớ còn đại đạo trí giảng còn bí thuật bí thuật em gái ngươi ngươi đây là dùng cậu móng nuốt muốn người mặn già tổng tư mệnh cứu chúng ta chúng ta cam đoan thủ khẩu như bình không muốn a ta không nghĩ muốn mất chi nhớ bác nhạn vương triều mười vị võ tướng sắc mặt trắng bạch tần phong cùng lánh tương nhi liếp nhau khóc cười lên cảm thấy cái này hạo thiên khuyển dĩ nhiên thật có thể cho người mất trí nhớ cái này mẹ nó quá có chút xấu hổ bất quá tần phong kinh hỉ không nghĩ đến trước mắt mười người này đối hạo thiên khuyển kinh khủng đến như thế cấp độ mấy giây thời gian liền trợ giúp hắn góp nhặt mấy ngàn ác ma giá trị trước đó tần phong cho hạo thiên khuyển nữ hoa đám người cắm vào ác ma độc tố chỉ cần cắm vào nhân ở kéo cựu hận đều có thể trợ giúp hắn hấp thu ác ma giá trị con chó này xấu bụng thuộc tính càng ngày càng đáng sợ thần phong tán thường nói yên tâm ta sẽ rất nhanh các ngươi tu vi đều so bắc nhạn hoàng đế cao hơn bởi vậy ta cần đập bôn u phía lại là ẩm ẩm liên tục mấy lần mười vị bắc nhạn vương triều võ tướng quỷ khóc sói gạo thê thảm vô cùng cuối cùng đều là miệng s ù i bắp mép bị hạo thiên khuyển nện đến mất chi nhớ ta xem chúng ta có thể đi thần phong nghĩ nghĩ thế là tranh thủ thời gian cùng lãnh tương nhi hạo thiên khuyển rút lui không lâu bác nhạn vương triều đám người tỉnh táo lại chúng ta làm sao ở chỗ này kỳ quái tiếp qua nửa tháng không phải đi tấn cấp vương triều khảo h ạ c sao hoàng thượng ngươi làm sao cũng ở chỗ này làm sao toàn thân đều là huyết còn miệng sùi bậm mép bác nhạn vương triều đám người đều làm mộng bức ngươi nhìn ta một chút ta nhìn xem ngươi chỉ cảm giác đau đầu đến kịch liệt trong hoàng cung lãnh tương nhi mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cùng hạo thiên quyển cảm thấy hai người này làm lên sự tình đến thực sự là không đáng tin cậy a hiện tại sự tình xử lý hoàn tất ta muốn chuẩn bị trở về hoàng triều các ngươi tự giải quyết cho tốt đ ừ n g ra nhiễu loạn lãnh tương nhi bất đắc dĩ nói ra tần phong cùng nàng quan hệ không ít nếu là tần phong ở xuất hiện loạn gì nàng vẫn như cũ sẽ vì tần phong thu thập tàn cuộc tần phong cười hát hát nói điểm ấy thịt bò khô mang đi a hắn lấy ra một cái tinh xảo đàn m ộ t dương bên trong tất cả đều là thịt bò khô l a n h tương nhi hừ lạnh một tiếng nói thính ngươi còn có chút lương tâm đưa tay muốn lấy đi tần phong lập tức đem đàn mục dương cầm tới nói trước chờ chút ta muốn muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình các ngươi hoàng triều bên trong có hay không tồn tại địa phương nào nắm giữ r a tốc linh dược sinh trưởng cực phẩm linh thổ hoặc là thiên tài địa b ả o nghĩ đến cái kia gieo trồng nhiệm vụ tần phong không thể không đem mục tiêu thả ở trong xích viêm hoàng triều chỉ có cái này cao cấp quốc gia mới tồn tại những cái này ra tốc linh dược sinh trưởng bảo vật chương ba trăm ba mươi hai xem xét đại hội ngươi phải ra tốc linh dược sinh trưởng bảo vật làm cái gì ngươi cũng không phải cái gì luyện dược sư chẳng lẽ còn dự định gieo trồng linh dược hay sao lãnh tương nhi nhìn chăm chú tần phong một cái gặp hắn hoàn toàn không có một tia luyện dược sư khí tức hắc hắc dù sao ta cần loại này bảo vật hoàng t r i ề u địa lớn hẳn là cái gì đều có mới đúng tần phong đem trong tay đàn dương gô lắc lắc n é t miệng cười lên một cỗ nhàn nhạt thịt bò khô hương khí nào về phía lãnh tương nhi lãnh tương nhi bị cỗ này hương khí đánh bại bất đắc dĩ nói xích viêm hoàng triều gần nhất chính đang tổ chức một trận giám bảo đại hội ở trong đó hẳn là có không ít bảo vật ngươi nói ra tốc linh dược sinh trưởng đồ chơi ở cái kia đại hội bên trong không khó lấy được giám bảo đại hội ta làm sao chưa nghe nói qua thần phong sướng sở không phải rất rõ ràng g i á m bảo đại hội nhìn thấy lãnh tương nhi trắng tần phong một cái giải thích nói giám bảo đại hội đồng dạng chỉ có thể xuất hiện ở trong hoàng triều vương triều là không tồn tại ngươi không biết cũng bình thường bình thường đến giảng giám bảo đại hội đồng dạng đều là võ đạo cao thủ tiến về tham gia đại hội nhất định phải đến nửa b ư ớ c võ hoàng cảnh nhân vật mới có thể tham gia hội trường sẽ xuất hiện vô số di tích viễn cổ bên trong bảo vật có chút là lịch sử lắng động mà r a nguyên thạch tóm lại cùng loại với vương triều bên trong đổ thạch đủ loại bảo vật bày ở trước mặt ngươi về phần có thể hay không đào được muốn bảo vật liền phải nhìn ngươi nhìn tần ạ o hóa. t phong trừng trừng mắt nói cái kia chẳng phải là tìm v ậ n may như thế không đáng tin cậy ta trước mắt phi thường vội vàng cần nhanh chóng nhường linh dược sinh trưởng bảo vật lanh tương nhi nghĩ nghĩ lại nói như lời ngươi nói cái này bảo vật ở đại hội bên trong chỉ cần có người lấy được ngươi ra giá mua sắm liền tốt đương nhiên ngươi nếu là quỷ nghèo như vậy còn là đừng mong đợi cái này bảo vật đều phi thường quý tần phong nghe vậy đem thịt bò khô đưa cho lanh tương nhi nói vậy liền không cần ngươi lo lắng chỉ cần có liền tốt mặt khác mang ta đi hoàng triều lãnh tương nhi cẩn thận tiếp nhận đàn dương gỗ bỏ vào không gian giới chỉ trắng tần phong một cái nói dẫn ngươi đi hoàng triều không có vấn đề vấn đề là ngươi có thể lẫn vào g i á m bảo đại hội sao choèn cua tui nét cái này g i á m bảo đại hội tiến vào thấp nhất ngưỡng cửa nhất định phải nửa bước võ hoàng cảnh nhân vật lấy ngươi hiện tại tu vi chỉ có thể đứng ở ngoài cửa lãnh tương nhi hung hăng đả kích một cái tần phong tần phong xem thường khoe miệng liệt lên một vòng ý cười nói tin hay không chúng ta đánh một cái cược nếu là ta có thể lẫn vào g i á m bảo đại hội ngươi cho ta lại làm ba ngày nha hoàn như thế nào có dám hay không cược lãnh tương nhi nghe vậy tức giận liền không đánh một chỗ đến ra hỏa này rõ ràng liền chỉ có thần thông võ giả định phong t ầ n g thứ nơi nào đến tự tin lẫn vào g i á m bảo đại hội hư giả thân giả quỷ cố lộng huyền hư Ta hôm nay hôm ngược lãnh ạ i là muốn n tương nhi cười lạnh lại nói dám bảo đại hội khán thủ giả thế nhưng là một vị võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật thực lực sâu không lường được bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ đều sẽ bị nhìn thấu l i ê n nói có dám hay không cược thần phong gây hấn nhìn xem lãnh tương nhi ánh mắt tràn ngập xem thường lãnh tương nhi chu cái miệng nhỏ nhắn bị tần h phong cái này ánh mắt chọc giận lập tức đại nào sung huyết tức giận đủ cục nói cực thì cược ta nếu là thua cho ngươi làm ba ngày nha hoàn ta nếu là thắng ha ha ha ta để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì không có vấn đề ngươi vật đánh cược ta vẫn là tin được tần phong nói xong chính là lấy ra một đạo hát sắc phi p h o n g khoác lên trên bờ vai cái này hát sắc phi p h o n g không đơn giản là tần phong trước kia rút đến ác ma phi p h o n g bởi vì không cơ hội trang b ứ c sử dụng một mực cất giữ trong không gian khí cụ lần này xem như muốn cử đi tác dụng lớn ác ma phi phong to lớn nhất công hiệu chính là trang bức một khi khởi động khắp người sẽ bị phi phong bên trong ác ma c h i khí bao trùm căn cứ chân nguyên mạnh yếu sinh ra một cỗ cường giả khí tức hóa thân thành võ đạo cao thủ tần phong lúc trước vẹn vẹn chỉ có tiên thiên võ giả tu vi mang lên ác ma phi phong sau phát ra ác ma khí tức có thể so với thánh vực võ giả làm cho đại yêu đều muốn é ngại ba phần bây giờ đã thần thông võ giả p h ụ thêm ác ma phi phong đoán chừng đã không kém đối võ hoàn g cảnh nhân vật đây là cái gì phá đồ chơi chẳng lẽ đây chính là n g ư ờ i cậy vào lãnh tương nhi khinh bỉ trái xem phải xem cái này phi phong xấu xí vô cùng còn có một cỗ nhàn nhạt múc meo vị đạo giống như là nở rộ thật lâu không có thanh tẩy một dạng không sai nhìn kỹ tần phong cười một tiếng đem chân nguyên lực lượng rót vào ở át mà phi phong bây giờ tần phong chân nguyên lực lượng tinh thuần vô cùng so với động thiên cảnh võ giả đều cường đại hơn mấy phần hắn mất an lại có mẫu thân lưu lại hôn nguyên châu cả hai kết hợp làm cho ác ma khoác phong lực lượng thôi phát đến cực hạ nháy mắt ác ma phi phong hóa thành một đoàn khói đen sắp nhập vào tần phong r a rẻ một đạo đáng sợ băng lãnh u y áp chính là nổi lên cả gian phòng tất cả bàn ghế đều bắt đầu không hiểu rung động đứng lên cỗ uy áp này làm cho lanh tương nhi sắc mặt đều là tụ biến toàn thân cảm thấy một cô ác hàn cùng l ã n h ý bàn về uy áp cường độ mảy may không kém đối một vị chân chính v õ hoàng cảnh cường giả t ả n ra như thế nào t ầ n phong thu liễm khí tức cười nói ngươi là làm sao làm được lãnh tương nhi chừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tần phong vừa mới cố kia uy áp nàng đã có thể kết luận là một vị nhất tinh v õ hoàng cảnh võ giả uy áp lực lượng làm cho nàng đều là kiềng kỵ ba phần quá mức chân thực đồng thời tần phong phát ra khí tức lúc cả người ánh mắt đều là biến tăng thương phảng phất sống vạn cổ tuyến n g u y ệ t có một loại lạ lẫm cảm giác bí mật không thể nói tóm lại là cái này ngươi xem thường phi phong nổi lên hiệu quả tần phong nết miệng cười một tiếng lại nói cái này đánh cược ngươi xem như nhất định phải thua n h ắ c lên đánh cược l ã n h tương nhi khuôn mặt chính là tối đen tức khắc có một loại lại muốn bị tần phong hố cảm giác tiểu từ này vì cái gì trong tay luôn luôn nắm giữ một chút mạc danh kỳ diệu hết lần này tới lần khác còn cường đại thực dụng bảo vật h ừ vậy cũng chưa hẳn dám bảo đại hội tồn tại thủ hộ giả ngươi nếu là qua thủ hộ giả cái kia một cửa thành công lẫn vào mới tính thắng lãnh tương nhi cưỡng ép chấn định lại âm thanh lạnh lùng nói không đa nghi vẫn là hư nàng cảm giác t ầ n phong cố kia khí tức so với một vị chân chính võ hoàng cảnh nhân vật đều còn muốn chân thực đáng sợ cái kia dám bảo đại hội thủ hộ giả có thể phát giác sao hy vọng thủ hộ giả nhất định muốn phát hiện tiểu tử này là một cái giả bằng không thì ta lại muốn vào hố lãnh tương nhi hiện tại đã có một loại hối hận sớm biết rõ cũng đ ư n g đại nào sung huyết đáp ứng cùng tần phong đánh cược xích viêm hoàng triều hoàng đô thành nơi này là quý tộc nơi tụ tập đồng thời cũng là càng huy hoàng địa phương b a n về thành trì rộng lớn đủ để có thể so với đại tần vương triều tất cả quận quốc cùng thành trì được ra tần phong ở lãnh tương nhi dẫn đầu dưới đã đi tới hoàng đô hạo thiên khuyển đi theo hai người hậu phương chương ba trăm ba mươi ba tải nhược thần hoàng đô thành đường phố tần phong mang theo mặt nạ che đậy thân phận hắn đi ở đường phố trái xem phải xem trước mắt hoàng triều đế đô phồn vinh làm cho hắn mở rộng mắt thấy không hổ là hoàng thành đất rộng của nhiều người nào đều có cái gì yêu cũng có tần phong trừng trứng mắt xem như một cái xuyên việt giả cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hoàng triều cấp bậc quốc gia huy hoàng một mặt nơi này không riêng sinh hoạt lấy nhân tộc còn tồn tại cái khác chủng tộc tỷ như thú thai tộc hình người yêu thú trờ trờ đồng dạng cái này chủng tộc nếu là ở vương triều loại xuất hiện đoán chừng đều sẽ gây nên đám người khủng hoảng cùng bất an Cũng c hoàng ỉ có h triều gia, quốc dung cấp bậc quốc gia, phần này bao các phần bao này đô ạ i mới dị tộc có đo lường, huy h trừ tộc Bất trong chủng cách. ngăn n giữa quả, à hoàng so với vương triều tự nhiên là cao hơn một cái văn minh t ầ n g thứ lãnh tương nhi rất là tự ngạo cười một tiếng lộ ra khuynh thành lên ha ha đây là tự nhiên bất quá một hồi nhường hoàng triều tổng tư mệnh cho ta làm nha hoàn ta cảm thấy nhân sinh có một loại cảm giác hạnh phúc t h ầ n phong cười hát hát lên lãnh tương nhi khỏe miệng giật một cái nguyên bản khuynh thành mặt cười lập tức hóa thành một phiến đông trầm cả người đều không tốt lên mà cách đó không xa có một vị tuổi trẻ nam tử từ đầu đường đi tới khí độ phi phạm đây không phải lãnh tương nhi sao hắn nhìn qua lãnh tương nhi một thân làm ấ y giống như một cái tuyệt thế mỹ nhân hành tẩu ở đầu đường lập tức tâm thần khẽ động bị lãnh tương nhi phần này cách gan mặc kinh diễm ngay tại chỗ lanh tương nhi ở trong lòng hắn một mực đều là một cái lạnh lẽo cô quặng nữ thần nhân vật thân phận tôn quý cao ngạo vô cùng ngày thường đều lấy chiến giáp khoát thân lúc nào làm ra như thế động nhân trang phục thiếu chủ phía trước nữ tử chẳng lẽ là hình bộ tổng tư mệnh trung niên nam hộ vệ kinh ngạc hỏi hắn rất kinh ngạc tổng tư mệnh vậy mà sẽ ăn mặc một thân nữ trang dù t ẩ u dân gian thật không tệ khó được gặp được tổng tư mệnh ta xem như thừa tướng c h i nữ hẳn là muốn đi trước tham viếng một cái tuổi trẻ nam tử gật đầu cảm thấy hôm nay thực sự là thời tiết tốt ta có thể gặp được hoàng triều nữ thần nhân vật bất quá sau một khắc tuổi trẻ nam tử chính là phát hiện l ã n h tương nhi bên cạnh dĩ nhiên đi theo một cái mặt nạ nam tử cùng một đầu xấu xí lớn thổ cầu từ mặt nạ nam tử bộ pháp trầm ồn cùng khí chất đến xem hẳn là niên kỷ không lớn đồng thời từ hai người cách cự ly đến xem tựa hồ quan hệ rất thân mật ta tức khắc một đạo không hiểu đố kỵ dâng lên làm cho hắn đối mặt này cô nam tử sinh ra một vòng để ý thiếu chủ bọn họ tựa hồ muốn đi g i á m bảo đại hội trung niên hộ vệ nói đi chúng ta cũng đi tuổi trẻ nam tử cười lạnh đối đột nhiên xuất hiện ở bên người lánh tương nhi nam tử có một loại mãnh liệt cảm giác bài xích mà giờ phút này k e n ký chủ làm cho xích viêm hoàng triều thừa tướng con trai t ạ nhược thần đố kỵ ác ma giá trị hai mươi hai k e n ký chủ làm cho xích viêm hoàng triều thừa tướng con trai t ạ nhược thần sinh ra để ý ác ma giá trị ba mươi ba tần phong nghe thấy trong ố c một đạo rõ ràng thanh âm nhắc nhở có chút kinh ngạc không nghĩ đến dĩ nhiên đụng tới hoàng triều thừa tướng con trai còn vô hình kéo to lớn nói cựu hận tuy nói trước đó ở đường phố đi tới cũng kéo cựu hận bất quá ác ma giá trị đều rất ít duy chỉ có cái này thừa tướng con trai ác ma giá trị như thế to lớn đồng thời ác ma giá trị tăng trưởng chỉ số càng ngày càng cao cái này rất có ý tứ bất quá tần phong không xác định cái này t ạ nhược thần có ở đó hay không phụ cận từ khi đạt tới thần thông võ giả sau đó sinh ra ác ma độc tố cái này thần thông hắn ác ma lực lượng liền phải đến một chút tăng cường hấp thu ác ma giá trị phạm vi bắt đầu biến càng thêm rộng rãi chúng ta đến nơi này chính là g i á m bảo đại hội nhập khẩu lanh tương nhi dừng bước ánh mắt đầu nhập đi phía trước đại điện lối vào mặt nạ phía dưới tần phong khẽ nhữ mày nhìn lại đại điện chỉ thấy đại điện uy nghiêm cửa ra vào sắp đặt song long một vị hắc bảo lao giả thủ hộ ở cửa ra vào luận đứng dậy phần cùng khí thế hẳn là chính là trước đó lanh tương nhi nói tới thủ hộ giả trong đó liên liên tục tục có võ giả tiến vào đều là từng cái cần thủ hộ giả tiến hành quan sát do xét thực lực cùng thân phận phải t r a n g phù hợp lần này g i á m bảo đại hội lần này g i á m bảo đại hội nặng ở cao thủ tham dự sẽ không cho phép quan lại quyền quý đệ tử tiến vào bởi vậy có tốt nhiều tu vi không có đi vào nửa b ư ớ c võ hoàng cảnh quý tộc các đệ tử đều rối rít lắc lắc đầu bị lao giả kéo xuống tiếc nuối rời đi thấy rõ ràng nhỏ thị nữ ngươi là làm định tần phong cười một tiếng chính là hướng cửa ra vào đi đến lãnh tương nhi theo sát phía sau trong lòng thần t r ư ờ n g thầm nói cái này tần phong tuyệt đối đừng thông qua a hy vọng thủ hộ giả ra sức một chút tần phong một đi tới cửa ra vào thủ hộ giả chính là nhìn tần phong một cái cái này thủ hộ giả bị hắc b à o che kín gò má lại ánh mắt gặp tần phong sau lưng lãnh tương nhi hơi hơi ba động nháy mắt nghĩ không ra tổng tư mệnh đã đến nửa b ư ớ c võ hoàn g cảnh thực sự là hoàng triều thiên c h i kiểu nữ Thủ hộ giả về tương hộ hướng phía lãnh nhi giả về đa ạ o trong đem đem mát ở một mình, mà cái tương giật tức thích, thủ xét ở hộ bên. Lãnh nhi lòng nàng còn không có đem khí tức phóng thích. Cái này thủ hộ giả liền khí giả r có do tạ h h ự sự c là lợi i thủ o nào n này, hơn phân nửa là không cách nào lừa dối quá quan. g ra hỏa lừa qua cách h là dối Đa tạ t hộ giả khen ngợi lãnh tương nhi thản nhiên nói ở trước mặt người ngoài nàng t h ầ n sắc lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì thủ hộ giả gật gật đầu rất là yêu thích lãnh tương nhi thái độ không ti không tiêu tâm tính vô cùng tốt nói không chừng tương lai thành tựu sẽ siêu việt tiên tổ mới hoàng tộc cũng xem như nhân tài xuất chúng sau đó thủ hộ giả lúc này mới đem ánh mắt đặt ở tần phong trên người sau đó nhữ mày vị này bằng hữu tại sao mang theo mặt nạ thủ hộ giả con ngươi thi triển kỳ dị quan mang tựa hồ muốn đem tần phong nhìn thấu chỉ đáng tiếc tần phong cả người cho hắn một loại cao thâm mạt chắc cảm giác đồng thời hắn dĩ nhiên không thể nhận ra cảm giác tần phong tu vi phảng phất tần phong tất cả tin tức đều bị một cỗ không biết bao k h ỏ a cỗ này không biết băng lãnh đáng sợ làm cho hắn tìm đập nhanh giờ khắc này hắn mười phần cảnh giác lên các hạ đến tột cùng là người nào thủ hộ giả thanh âm lạnh lẽo cảm giác tần phong lai lịch thần bí có chút e ngại cũng lại còn mang theo nguy hiểm cảm giác nhiều năm như vậy đến còn là lần thứ nhất gặp được dạng này nhân vật tổng tư mệnh bằng hữu tần phong âm thanh lạnh lùng nói ở thời khắc này phóng thích uy áp lực lượng băng lãnh khí tức nhường vị này thủ hộ giả thần sắc kinh khủng cỗ này khí tức dĩ nhiên có thể so với nhất tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đều nhanh muốn đến nhị tinh t ầ n g thứ lúc nào xích viêm hoàng triều xuất hiện như thế nhân vật đây là tổng tư mệnh bằng hữu thủ hộ giả con người co r ụ t lại trong n g a y mắt hắn nghĩ tới mấu chốt nghe nói công chúa một tháng trước bị thần bí nhân vật chữa trị s o n g ma nguyệt c h i độc kinh động đến hoàng tộc vô số hoàng tộc cao thủ còn tự mình xuất thủ thăm dò kiểm tra lanh tương nhi phải chăng cùng ma nguyệt giáo có chỗ lui tới từ đó tu đó luyện u y ệ n ma g chương ô hấp. phát Kết hiện, lanh tương nhi cũng không có, đ ba trăm ba n h mươi còn bốn h n giám tộc tu đối, lưng, mật, 334, bảo đại sư đệ tử các hạ nếu là tổng tư mệnh bằng hữu như vậy tự nhiên không có bất luận cái gì lo nghĩ mời thủ hộ giả một mặt kính sợ lên lãnh tương nhi nhìn thấy sắc mặt hơi hơi ngẩn ngơ dĩ nhiên thật lừa dối quá quan cái này thủ hộ giả mù hay sao trước mắt tần phong vẹn vẹn một cái thần thông võ giả a lãnh tương nhi vội vàng cấp thủ hộ giả nháy mắt mà giờ phút này tần phong chỉ chỉ bên người hạo thiên quyển nói nhà của ta cầu ngạch thần thú có thể hay không đưa vào tần phong muốn nói ra bất quá lại cắn đầu lưỡi lấy thần thú s ư n g hô cảm thấy dùng cầu hình dung hạo thiên khuyển quá tục khí thủ hộ giả nghe nói lại đ ố n g nhiên nhìn thấy lãnh tương nhi nháy mắt tức khắc coi là lãnh tương nhi muốn định nọt vị này thần bí nhân vật thủ hộ giả xem như hoàng tộc bên trong khách khanh trường lão cái này hoàng tộc c ô n g chúa mặt mũi vẫn là muốn cho thế là lập tức nói đương nhiên có thể cái này thần thú không giống với người tự nhiên có thể đưa vào không cần tu vi lãnh tương nhi trong lòng thổ huyết cảm giác cái này thủ hộ giả hiểu sai ý nàng nháy mắt là nhường hắn ngăn lại tần phong a lần này tốt đánh cược lại thua ba ngày nha hoàn tần phong nhìn xuống tiếu dung quay đầu phủi một cái cái chán che kín hát tuyến lanh tương nhi như tên trộm cười một cái chính là nắm hạo thiên q u y ể n tiến nhập đại điện nhập khẩu đại điện vào trong miệng to lớn nơi này giống như là một cái hội trường trung gian nắm giữ một cái to lớn sân khấu bốn phía đều là trùng điệp mà lên quan sát bậc thang trước mắt hội trường đã tụ tập không ít người vật cái gọi là dám bảo đại hội cũng là đang đang tiến hành tần phong vừa đi một bên t r e o chọc lanh tương nhi nói như thế nào tiểu nha hoàn lanh tương nhi cắn cắn hàm răng nói hử ngươi đừng đắc ý ngươi bất quá là may mắn quá quan mèo mù đụng tới chốt chết tần phong cười hát hát nói quản hắn mèo mù hay là chết háo tử dù sao ba ngày nhà hoàn ngươi coi định suýt ngươi cho ta nhỏ giọng một chút ngươi muốn bại lộ thân phận sao lãnh tương nhi đột nhiên linh lực truyền âm nói tần phong lúc này mới tỉnh ngộ sau đó ho khan một tiếng nơi này cường giả như mây s ắ c thực không thể quá buông lỏng cảnh giác ác ma phi phong liền là một cái áo lót vẹn vẹn có thể hù dọa kẻ khác một khi phát sinh tranh chấp muốn đánh nhau liền nguyên hình lộ ra bởi vậy muốn điệu thấp cẩn thận hèn tỏa đi chúng ta đi trước quan sát đài nhìn xem có cái gì bảo vật tần phong nói xong chính là đi lên quan sát đài phát hiện cái này dám bảo đại hội cùng phòng đấu giá có mấy phần chỗ tương tự đều là một đám người cơ tình vây quanh hội trường sân khấu nhìn c h ă m c h ă m bảo vật hoặc là có người đấu giá hoặc là có người tiến hành giám bảo mà cái này cái gọi là giám bảo cũng rất đơn giản liền đem một chút từ cổ đại di tích bên trong đào m ố c mà ra khí cụ tiến hành xem xét điểm này cùng địa cầu các nhà khảo cổ học có chút cùng loại địa phương bất quá không giống là trong này còn tồn tại nguyên thạch cái này nguyên thạch nội tạng có khí cụ cần dám bảo sư môn tiến hành xem xét sau đó lại khai nguyên thạch pham la bị giám định nguyên thạch đều sẽ đánh dấu một cái giá cả muốn trước trả tiền mới có thể tiến hành khai nguyên nếu là bên trong bảo vật vật được giá trị như vậy thì kiếm lời trái lại mất cả chỉ lẫn trải truyền cua tui đốt nét bởi vậy nơi này tôn quý nhất chính là g i á m bảo đại sư cơ hồ một cái g i á m bảo đại sư ra mặt đều làm được tất cả mọi người khẩn trương quan sát cái này g i á m bảo sư cũng xem như một môn phó chức rất siêu vẹo phó chức rất ít người có thể thành tựu trở thành g i á m bảo sư cần một đôi khám phá quá khứ cùng tương lai thần nhãn nắm giữ thần nhãn mới có tư cách thành t i ể u giám bảo sư bởi vậy giám bảo sư cũng không phải là thần côn mà là có thực lực tần phong trong tay có hệ thống hệ thống đưa tặng công năng thì có một hạng là thuộc tính g i ò xét trước kia hắn đều là dùng để g i ò xét nhân vật cơ hồ không thế nào đối vật phẩm tiến hành g i ò xét lúc này vừa vặn có thể giả mạo một cái giám bảo đại sư g i ò xét một cái vật phẩm nhìn xem có hay không bản thân muốn cực phẩm linh thổ hoặc là thiên địa dị bảo tần phong đi đến hội trường sân khấu một bên lanh tương nhi sắc mặt biến đổi vội vàng truyền âm nói ngươi đang làm cái gì còn không mau xuống đây hội trường sân khấu chỉ có g i á m bảo sư mới có thể đi lên ta là g i á m bảo sư a thần phong hồi âm nói lanh tương nhi im lặng lên cái này tần phong lại bắt đầu t r ă n g bước tức g i ậ n đến nàng nghiến răng nghiến lợi g i a hỏa này liền võ hoàng cảnh đều không có đi vào là một cái mông g i á m bảo sư g i á m bảo sư đều là thuần một sắc võ hoàng cảnh cừng giả mở ra thần nhãn nhân vật bởi vì thần nhãn tiêu hao không còn là chân nguyên mà là linh lực chỉ có linh lực mới có thể phát huy thần nhãn dị năng khám phá đi qua điều tra không biết vị đạo hữu này ngươi cũng tới g i á m bảo sao rất nhanh có mấy vị giám bảo sư hướng đi tần phong bên người hỏi không sai ta chính là đến giám bảo đồng thời muốn ở trong này tìm kiếm một chút bản thân muốn đồ vật thần phong nói cái kia v ừ a vặn trước mắt trong hội trường mọi người chính đang thảo luận một khối nguyên thạch bắt không được chú ý ngươi có muốn hay không đến xem một cái mấy giám vị i bảo sư lộ ra n h ệ tần tình. Mà liên ở giờ phút này, thừa tướng con trai tả t liên này, con nhược h Mà giờ ở cũng cũng cái thạch, có thể khiến cho chư vị không cách đến nói, nguyên khiến không nào định đoạn. Tần gì đi đạo đài, đây là ta tò thể mò, vị phong thấy vậy trong lòng hơi hơi kinh ngạc nghĩ không ra cái này tả nhược thần dĩ nhiên trực tiếp hướng đi võ đài hơn nữa còn gây hấn nhìn hắn một cái tần phong minh bạch tình cảm gia hỏa này là theo chân bản thân đối mặt bất quá tần phong cũng là kinh ngạc không nghĩ đến tả nhược thần lại cũng là giám bảo sư dám đi đến sân khấu tất nhiên thực lực cũng đạt tới v õ hoàng cảnh tả công tử có thể tới tự nhiên là chúng ta vinh hạnh đám người gặp một lần tả nhược thần đều là sắc mặt vui vẻ tả nhược thần thế nhưng là một vị giám bảo đại sư đệ tử tuy nói tả nhược thần vẹn vẹn chỉ có nửa b ư ớ c võ hoàng cảnh tu vi miễn cưỡng mở ra thần nhãn nhưng là phần kia kiến thức sâu rộng so với ở đây không ít người đều còn muốn lợi hại vô số đại sư c h i đồ cũng không phải là chỉ là hư danh tần phong rất nhanh liền bị vắn vẻ bất quá tần phong không thèm để ý ánh mắt hướng về lãnh tương nhi cong lên ý tứ tựa như là nói từ từ xem hắn như thế nào trang bước lãnh tương nhi mắt trận trắng giờ phút này nàng vì tần phong lo lắng thầm nói tần phong có thể tuyệt đối đừng trang bước quá mức bản thân tìm đường chết bằng không thì nàng muốn bảo hắn liền khó khăn g i a hòa này thực sự là không nhờ người bất lo lãnh tương nhi âm thầm thở dài sau đó không lâu đám người chính là nhao nhao vây quanh nguyên thạch trước mắt hội trường tồn tại một trăm nhiều đạo nguyên thạch duy chỉ có đạo này nguyên thạch kỳ lạ ở đây rất nhiều giám bảo sư vận dụng thần nhãn đều không cách nào nhìn thấu nguyên thạch biết được bên trong là vật gì tà nhược thần khỏe miệng c ư ờ i khẽ ánh mắt hướng về lãnh tương nhi nhìn một cái phát hiện lãnh tương nhi chính đang nhìn xem hắn bên này không khỏi chỉnh sửa một chút cổ áo cảm thấy ở trước mặt nữ thần bày ra tài hoa cơ hội tới để cho ta đến nhìn một chút viên này nguyên thạch tà nhược thần c ư ờ i nói ở đây rất có quyền uy giám bảo sư n h ư mày nói ngươi là người nào hắn có thể phát giác tạ nhược thần thực lực vẹn vẹn chỉ có nửa b ư ớ c võ hoàn g cảnh điểm ấy tu vi chỉ có thể xem như cấp thấp nhất giám bảo đại sư bọn họ nơi này linh lực người mạnh nhất mở ra thần nhãn tối đại hóa lại căn cứ tự thân học thức đều không cách nào suy đoán ra nguyên thạch bên trong thật xấu hắn là xích viêm hoàng triều càng nổi danh giám bảo đại sư diệp vô đạo đệ tử có mấy vị giám bảo sư nhắc nhở nghe vậy quyền uy giám bảo sư nổi lòng tôn kính cái này diệp vô đạo thế nhưng là xích viêm vương triều đại sư nhân vật hiện hách nổi danh hắn đệ tử cũng nên bất phàm vì vậy nói tiểu hữu không muốn trách móc m a u mờ i dám bảo a thế là tả nhược thần con ngươi co rụt lại tướng thần mắt p h ó n g thích ở trong hắn con ngươi xuất hiện hoa văn yếu ớt linh lực làm cho hội t r ư ở n g sân khấu không gian đều là rung động dưới đài vô số người đều là khẩn trương nhìn qua tả nhược thần hy vọng hắn có thể dám định ra khối này nguyên thạch thật xấu một lát sau tả nhược thần sắc mặt biến đổi kinh hỷ nói trong này là một thanh cổ kiếm bàn về giá trị chỉ sợ là thiên phẩm cấp bậc bảo cụ lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ ở đây rất nhiều giám bảo sư cũng là kinh hãi ta trước đó từng suy tính cái này nguyên thạch hiện ra kiếm hình không nghĩ đến lại thực sự là một thanh cổ kiếm mấy vị giám bảo sư bắt đầu hướng về bản thân trên mặt t h i ế t vàng diệp vô đạo đệ tử nói phân lượng tự nhiên là mười phần bởi vì vô số giám bảo sư bắt đầu đối cái này khối nguyên thạch khai giá cả nó giá trị năm bách linh kim ta xem không ngừng s á u bách linh kim mới là giá trong này thế nhưng là thiên phẩm cổ kiếm lai lịch bất phám a giám bảo sư thảo luận nguyên thạch giá cả làm cho dưới đài vô số các quý tộc đều là nhao nhao tâm động có người thậm chí ngay tại chỗ muốn cạnh tranh đem cái này nguyên thạch tới tay mà tần phong lúc này đi tới vận dụng thuộc tính do xét đem cái này nguyên thạch quét một lần lập tức hướng về phía rất nhiều nhiệt tình tràn đầy giám bảo sư đ ã kích nói ta xem đây là một khối phế nguyên thạch một văn không đáng chương ba trăm ba mươi lăm giải khai nguyên thạch một văn không đáng đạo thanh âm này to vang vọng ở đám người bên h a i đám người nghe xong đều là nhao nhao thạch hóa đám người ánh mắt đều là hướng về tần phong nhìn lại chỉ thấy tần phong toàn thân hát bảo mang theo mặt nạ thân phận thần bí đến cực điểm nơi nào đến ra hỏa dĩ nhiên không dám lấy chân diện mục gặp người b u ồ n cười diệp vô đạo đệ tử nói cái kia quyền uy mười phần tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái gì sai sót ngươi là người nơi nào dĩ nhiên nghi vấn đại sư đệ tử vô số giám bảo sư đều rối rít trợn mắt nhìn chờ lấy tần phong ngay cả d ư ớ i đài rất nhiều đến đây tham gia giám bảo đại hội c u ầ n chúng cũng đều lộ ra vẻ tức giận cái này g i á m bảo đại hội thế nhưng là hoàng tộc tổ chức giá trị phi phạm nếu là có người dám can đảm hầu ngôn loạn ngữ đây chính là có vẫn hoàng tộc uy nghiêm lanh tương nhi đứng ở d ư ớ i đài khuôn mặt cũng là hơi hơi trắng lên cảm thấy tần phong gia hỏa này thực sự là có làm cái này tả nhược thần nàng nhận biết xác thực là diệp vô đạo đệ tử vẫn là một vị rất có thiên tư bị vô số người xem trọng g i á m bảo sư tả nhược thần nói so với ở đây tất cả g i á m bảo sư đó là càng thêm có quyền uy bất quá lãnh t ư ơ n g nhi cẩn thận suy nghĩ một chút tần phong gia hỏa này hấu người đến cực điểm tuyệt đối không có khả năng làm ra không có nắm chắc sự tình thế là liền hít sâu một hơi tỉnh táo lại dự định yên lặng quan sát nhìn xem tần phong đến tột cùng muốn làm ra manh mối gì đến nói thật nàng cũng là không quá tin tưởng khối này nguyên thạch là phế trận này dám bảo đại hội thế nhưng là đỏ viêm hoàng tộc tổ chức mục đích là vì đem những cái này bảo vật bán ra cho xích viêm vương triều quan to quý tộc bởi vậy tuyệt đối không có khả năng xuất r a phế nguyên thạch đến sẽ đài phía dưới lần này dám bảo lớn hội chủ bắt người hoàng tộc một vị lao tổ cũng là kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong h ắ n trong lòng đồng dạng có chút phẫn nộ dám bảo đại hội đại biểu hoàng tộc tiểu tử này như thế nói đơn giản liền là lại đập hoàng tộc mặt mũi thế là lớn hội chủ c ầ m hỏi tiểu hữu ngươi nhưng có căn cứ chứng minh đây là một khối phế nguyên thạch nếu là không có bằng chứng tự nhiên không cách nào làm số đồng thời ngươi còn muốn vì ngươi vừa mới nói nhận trên danh nghĩa trừng phạt tần phong lắc lắc đầu nói vậy cái này vị huynh đài cũng vẹn vẹn giật giật con mắt một câu lời mà thôi các ngươi tại sao tin tưởng hắn mà nói dưới đài tất cả mọi người cười vang lên ngươi cái này không phải nói nhảm sao hắn vừa mới vận dụng thần nhãn lại là diệp vô đạo đại sư đệ tử đương nhiên tin được ngươi một cái diện cụ nam giấu đầu lộ đôi ngươi nói chuyện sao có thể tin đồng thời ngươi ngay cả thần nhãn cũng chưa từng vận dụng tiểu tử ngươi có phải hay không cùng diệp vô đạo đại sư c o t h ù à dĩ nhiên cùng diệp vô đạo đại sư đệ tử tả nhược thần đối nghịch dưới đài đại hội người tham dự đều rối rít nghĩa mai tần phong mặt nạ phía dưới tần phong cười không nói tâm tính vô cùng tốt cũng không tức giận mà là chỉnh sửa một chút cổ áo cửa thản nhiên nói đã các ngươi như thế tín nhiệm tả nhược thần không bằng liền cắt nguyên thạch ta nếu là nguyên thạch bên trong thật có thiên phẩm cấp bậc cổ kiếm ta nguyện ý cho ngươi năm bách linh kim xem như đối lần này dám bảo đại hội danh dự tổn thất phía trên bồi thường nói xong thần phong chính là cười lạnh đương nhiên nếu là trong này nguyên thạch là tốt như vậy thì mời tả nhược thần vị này đại sư đệ tử bồi lên ta năm bách linh kim như thế nào tả nhược thần nghe vậy trong lòng cười lạnh liên tục k hắn ô n nghĩ đến tần phong dĩ nhiên cùng g h dĩ khở lên, rất tốt. Lập tức, nhược thần chính thể, nhiên lên, Lập là nói, rất tất tốt. tức, tả có vừa ị này mặt nạ huynh muốn cùng ta tiến hành đánh cực, như vậy thì cắt nguyên A. nhược thần tràn tin. Hắn vậy đầy mặt ta thì cắt Tả tự cực, A. ra v lộ mới mượn nhờ thần nhãn tuy nói không có thấy rõ ràng nguyên thạch nội bộ cụ thể tình huống nhưng căn cứ nguyên thạch đường vân cùng những văn lộ kia bên trong phát ra lực lượng ba động hắn cảm giác được đây là một khối c ổ nguyên thạch lịch sử phi thường lâu đời đồng thời nguyên bên trong đường vân cũng là hoàn chỉnh vô khuyết đồng dạng chỉ cần nguyên đường vân hoàn chỉnh khai đi ra đều là thượng đẳng mặt hàng đây là xem như dám bảo kinh nghiệm tổng kết bởi vậy t à nhược thần cảm thấy tần phong nhất định phải thua vừa nghĩ tới tần phong có thể ở trước mặt lãnh tương nhi hung hăng mất mặt hắn liền phi thường khai tâm giờ phút này trong hội trường môn khai nguyên võ giả đến đây trong tay cầm đủ loại tiểu đao màng phiến đối nguyên thạch tiến hành cắt đứt cái này quá trình rất nhanh ngắn ngủi một thời gian uống cạn trung t r à nguyên thạch đã bị cắt một phần năm trước mắt nguyên thạch đường vân vẫn như cũ hoàn chỉnh đồng dạng đến khai nguyên đến trình độ này đủ để chứng minh nguyên thạch là tồn tại bảo vật như thế nào tả nhược thần tự tin cười một tiếng ánh mắt t r e o tức lấy nhìn tần phong tiếp tục cắt nguyên thạch ra thần phong phân phó một tiếng thực sự là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt tả nhược thần cười lạnh một chút thời gian nguyên thạch cắt hai phần năm đường vân vẫn như cũ bảo trì chỉ hoàn chỉnh chỉ bất quá lại là không gặp nguyên thạch bên trong bảo vật dựa theo tả nhược thần suy đoán nếu là nguyên thạch bên trong bảo vật là cổ kiếm như vậy hiện tại hẳn là hiện ra chua kiếm có khả năng đây là một thanh cổ thời đại đoàn kiếm quân chúng đối tả nhược thần mà nói tin tưởng không nghi ngờ đại sư đệ tử quyền uy cùng lớn cảm thấy sẽ không nhìn lầm t ả nhược thần cũng là lúc này phía sau hơi hơi mát lạnh có chút buồn b ự c cảm thấy cái này không phù hợp l o g i c à. đều cắt hai năm nếu là kiếm hẳn là xuất hiện chua kiếm hoặc là mũi kiếm một chút bưng đầu mới đúng chẳng lẽ là đoàn kiếm không phải bình thường sử dụng kiếm tà nhược thần cảm thấy loại này khả năng rất lớn mau nhìn đường vân đã nước ra ngay ở khai nguyên võ giả một đao rơi xuống sau đó đột nhiên dưới đài đám người kinh hô lên khai nguyên võ giả lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn phát hiện trong tay rèn luyện nguyên thạch đường vân ở nơi này một đường toàn bộ rối loạn đồng thời rất nhiều đường vân vỡ tan không có chút nào quy tắc tà nhược thần cũng là thống khổ co r ụ t lại hoảng sợ nói cái này không khả năng hắn quá lo lắng lập tức cầm lấy một thanh kiếm trực tiếp đến gần nguyên thạch hướng về phía nguyên thạch chém một cái vê anh nguyên thạch triệt để vỡ ra không không như thế không tà nhược thần sắc mặt chấm nhuận ở đây rất nhiều giám bảo sư cũng là chừng to m ắ t sắc mặt khó coi dưới đài đám người cũng là ở giờ khắc này g ắ t gao nhìn chằm chằm cắt khai nguyên thạch lâm vào trờ mặc cái này nguyên thạch thực sự là phế nguyên thạch cái này làm sao sẽ là phế nguyên thạch đây đám người không cách nào lý giải một chút giám bảo sư cũng là những mày cầu nguyên thạch dựa theo lệ cũ đều không có khả năng là không bên trong tồn tại bảo vận cũng thị phi bình thường tồn tại đồng thời trước đó rất nhiều giám bảo sư nhao nhao vận dụng thần nhãn trông thấy trong đó tồn tại kiếm khí một tia hình bóng về sau lại bởi vì tả nhược thần chứng thực đây là nguyên thạch tồn tại kiếm khí bọn họ cái này đối tả nhược thần mà nói tin tưởng không nghi ngờ nhìn thấy tất cả mọi người đều lâm vào ăn dưa chừng mắt chấn kinh hình dạng tần phong ho khan một tiếng biết rõ nên hắn trang bức thời khắc đến hắn chạy gần nguyên thạch đem chém vỡ một nửa nguyên thạch nhặt lên nói kỳ thật cái này nguyên thạch bên trong tồn tại thật l à kiếm khí hơn nữa còn là thiên phẩm kiếm khí điểm này cũng không giả đáng tiếc khối này nguyên thạch quá lâu rồi đoán chừng là mấy vạn năm trước thậm chí mấy chục vạn năm trước nguyên thạch trong đó thiên phẩm kiếm khí sớm liền ở như thế dài rằng giặc năm tháng phong hóa cùng nguyên hòa là một thể tần phong nhàn nhạt, nhạt nói ra hắn mượn nhờ thuộc tính dò xét biết được tất cả đối khối này nguyên lai lịch nhất thanh nhị sở chương ba trăm ba mươi sáu hố người khối này nguyên hẳn là xuất từ viễn cổ sơ kỳ cái này niên đại cự ly hôm nay quá xa xôi thiên phẩm cấp bậc vũ khí tuyệt đối không cách nào ở nguyên bên trong bảo tồn đến cực điểm tần phong vì chứng thực hắn lời nói liền đem nguyên thạch phía trên đường vân lộn s ộ n địa phương chỉ chỉ, nói nơi này có một cái ít lưu ý tri thức cái kia chính là đối với một chút phế nguyên thạch tồn tại một loại định luật mỗi qua một văn năm phế nguyên thạch sẽ xuất hiện một đạo cùng loại vòng tuổi một dạng vòng tầng khối này phế nguyên thạch tồn tại tám mươi chín đạo rất rõ ràng đây là viễn cổ sơ kỳ thời đại nguyên thạch cơ hồ khoảng thời gian này nguyên thạch chín mươi phần trăm trở lên đều là phế coi như không nổi thần nhãn đều có thể phân rõ thần phong nịa mai cười một tiếng hắn sẽ không thần nhãn nhưng là có hệ thống một dạng lịch thiên a rất nhiều dám bảo sư tựa như phát hiện đại lục mới một dạng nói dĩ nhiên còn có cái này ít lưu ý tri thức chúng ta thực sự là mở rộng tầm mắt không biết các hạ s ư n g hô như thế nào giám bảo sư đối với tần phong s ư n g hô cải biến tràn ngập kinh ý t ầ n phong nói hắc ưng tần phong cảm thấy đem cái này hắc ưng cái này tên giả dùng đến t ử danh tự đã ở nhị tinh thế lực bên trong tiếng xấu lan xa hy vọng có thể ở trong hoàng triều danh thủy v ạ n cổ lao hủ ngược lại tới nghe nói qua rất nhiều giám bảo sư lung túng đồng dạng có thể biết được bậc này ít lưu ý tri thức giám bảo sư chí ít cũng là đại sư cấp bậc tà nhược thần lúc này k h n g phục c h â m trọng nói ngươi bất quá là tìm vận may、được、đúng rồi cái gì c ầ u thí ít lưu ý tri thức ta đều không có nghe sư tôn nói qua tần phong cười lạnh nói đó là ngươi học thức nông cạn cô lậu quả văn ngươi cuối cùng không phải diệp vô đạo đại sư vẹn vẹn đệ tử ngươi tà nhược thần khí nộ đến từ tà nhược thần ác ma giá trị chín mươi chín nháy mắt thần phong chính là phát hiện ác ma giá trị cực tốc bao tô bay tả nhược thần mặt trái cảm xúc tăng v ọ n năm trăm lượng linh kim giao ra đi ngay trước trước mặt nhiều người như vậy đường đường diệp vô đạo đại sư đệ tử hẳn là sẽ không nuốt lời a thần phong bổ đao tả nhược thần trong lòng tức giận đến k e m chút phun ra một mùm máu năm trăm lượng linh kim đối với hắn tới nói cái này cũng không phải số lượng nhỏ xem như một bút nhiều tiền nếu là bị hắn lao cha cũng tức là trước mắt thừa tướng biết rõ đoán chừng muốn đánh chết hắn ta trước viết phiếu nợ hôm nào trả lại cho ngươi trước mắt không có nhiều như vậy ngay trước trước mặt nhiều người như vậy tiểu tử hắn cũng không cái kia mặt mũi ngay miệng chơi xấu đành phải lập tức viết chứng tử để ép thủ hấn biểu thị sẽ không q u ỳ n ợ ai đường đường đại sư đệ tử nguyên lai là một cái q u ỷ n g h è o thần phong xem thường hảo hảo thu về phiếu nợ hắn q u a y người bắt đầu vận dụng thuộc tính d o xét nhìn xem những cái này nguyên thạch có cái gì hảo đồ vật rất nhanh hắn chính là phát hiện một khối lớn nguyên thạch cái này nguyên thạch hiện ra trong suốt phỉ thúy lục cảm giác giống như là bảo thạch một dạng đồng dạng nguyên thạch nhan s á c đều là đủ mọi màu sắc rất ít xuất hiện thuần khiết duy nhất nhan s á c cái này nguyên thạch phía trên còn có ít giá một lượng linh kim、Ngày. như g thế tiện nghi tần phong vừa mới vận dụng thuộc tính do xét biết rõ khối này phỉ thúy lục nguyên thạch cất giấu một mai phong thủy bảo thạch mai này phong thủy bảo thạch căn cứ giới thiệu không sai biệt lắm liền là hắn cần thiết đồ v ậ chỉ cần đem phong thủy bảo thạch rót vào ở trong linh thổ liền có thể nhường linh thổ chất biến không ngừng cải thiện linh thổ chất dinh dưỡng cuối cùng gia tốc linh dược sinh trưởng là hiếm có bảo vật bình thường đến d ạ n g cái này đồ vật bàn về giá trị chí ít cũng tương đương với bốn trăm năm trăm hai linh kim khối này nguyên thạch ta mua thần phong mở miệng nói đưa tiền không có vấn đề hội trường người chủ trì cười một tiếng nói phải t r ă n g hiện tại khai nguyên khai a thần phong thản nhiên nói lúc này trên đài rất nhiều giám bảo sư hơi kinh ngạc không minh bạch cái này phỉ thúy nguyên thạch vẹn vẹn chỉ có năm đấm lớn nhỏ tại sao vị này hắc hưng đại sư phải hao phí một lượng linh kim mua xuống tà nhược thần nhịa mai cười một tiếng nhắc nhở hắc hưng đại sư trong này tồn tại đồ vật bất quá là một chút hy hữu bảo thạch mà thôi cái này nguyên thạch mua tới làm cái gì ở đông đảo giám bảo sư trong mắt cái này nguyên thạch thật là một chút rất không có giá trị nguyên thạch đồng dạng nhan sắc duy nhất nguyên thạch đều là mở ra bảo thạch vật liệu đá đồng thời trước đó có mấy vị giám bảo đại sư đem vật liệu đá nhìn trông qua phát hiện bên trong bảo thạch bình phản một lượng linh kim giá cả đều là cao t ầ n phong đối với những người này lời nói không cho để ý tới ngược lại là nhìn chằm chằm nguyên thạch mọi người tại đây thầm nghĩ chẳng lẽ trong này giấu dếm huyền cơ hay sao thế nhưng là từ đầu đến cuối vị này hắc ư n g đều không có vận dụng thần nhãn đến dò xét cái này nguyên thạch ca ngay ở đám người không dài lúc k h a i nguyên võ giả đã đem nguyên thạch mở ra từng đạo cuối cùng một đạo trình tự làm việc giang giác một tiếng nguyên thạch mở tức khắc một đạo mãnh liệt linh khí phù hiện làm cho toàn trường đám người đều là sắc mặt đại biến đây là phong thủy bảo thạch nuôi dưỡng linh dược cần thiết t h ầ n vật một mai giá trị không kém đối năm trăm lượng linh kim dưới đài chủ t r ì cùng đông đảo nhân vật đều là nhao nhao sắc mặt dùng động lên vừa mới có người còn buồn b ự c vị này hắc hưng tại sao tiêu phí một lượng linh kim mua sắm khối này rất không đáng chú ý nguyên thạch chỗ nào biết rõ cái này linh thạch mới là toàn trường đáng t i ế n nhất dưới đài lanh tương nhi cùng hạo thiên khuyển nhìn thấy cũng là im lặng lên làm sao cảm giác tần phong đây là đang nhặt tiền a không tốt đồ vật đồ tốt nhìn chằm chằm vài lần đều có thể nhìn ra hoàn toàn không có vận dụng thần nhãn đây là như thế nào làm được lanh tương nhi chăm bề không hiểu được hạo thiên khuyển thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thấy tần phong không hổ là thiếu chủ thủ đoạn ngập trời tần phong không có để ý đám người ánh mắt đem phong thủy bảo thạch tranh thủ thời gian cất kỹ sau đó chuẩn bị dẹp đường hồi phủ bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút tất nhiên khó được đi tới hoàng triều giám bảo đại hội không bằng tiếp tục đào chút bảo vật thế là tần phong đi ở một cái nguyên thạch trước mặt nói nhiều như vậy ít tiền ta muốn mua xuống khối này nguyên thạch trước đó bị người b ả o giá một trăm lượng linh kim vô số giám bảo sư cũng là tuyên bố trong này xác thực giá trị một trăm lượng không lừa không thua thiệt đương nhiên cũng tồn tại rất nhỏ tỷ lệ lợi nhuận tăng gấp đôi rất nhiều người đều không có ý định mua mà lúc này vô số người đều điên cuồng lên nhao nhao cạnh tranh tần phong trước đó khai nguyên xuất hiện phong thủy bảo thạch xem xét liền biết là một cái lợi hại dám bảo đại sư bởi vậy đám người cảm thấy tần phong lựa chọn đồ vật tất nhiên phi phạm Ta tăng tồn tại tranh ra giá dài cả cao. bảo kéo này hội, việc, vật. trường tất cả bảo vật. đều sẽ lấy cạnh tranh phương thức mua sắm vừa mới tần phong sở dĩ một lượng linh kim liền mua đến là bởi vì đại đa số người không có cạnh tranh tần phong liền buồn b ự c làm sao hắn một mua đám này ra hỏa giống như là theo đôi đồng dạng đi theo hắn đằng sau giá mua vào cuối cùng tần phong nhìn chúng cái kia nguyên thạch lấy ba trăm hai linh kim đập đi sau đó bị người giải phát hiện đây là một kiện thiên phẩm cấp bậc t h u á t khí cực độ bất phảm bàn về giá trị có chừng bốn trăm lượng người đấu giá có thể nói chỉ lửa không thua thiệt ha ha đám này ra hỏa cướp ta tài lộ có chút đáng giận không bằng ta hô đám này ra hỏa một thanh tần phong nghĩ đến còn có mười vạn ác ma giá trị liền có thể mở ra vạn giới thương thành lúc này không phải là hấu người thu lấy ác ma giá trị thời cơ tốt sao thế là tần phong nết miệng cười lạnh chương ba trăm ba mươi bảy vạn giới thương thành mở ra sau đó c ô ý lựa chọn một khối giá trị hai trăm hai linh kim nguyên thạch nói ta muốn mua cái này sau đó một đám người bắt đầu điên cuồng cạnh tranh lên tần phong cố ý lắc lắc đầu lại đi ở một cái khác nguyên thạch trước mặt nói ta ba trăm hai linh kim mua xuống nó lại là một đám người bắt đầu điên cuồng tăng giá cạnh tranh tần phong thấy vậy đều nhết miệng cười một tiếng tiếp tục chọn lựa nguyên thạch sau đó tăng giá hắn hết thể lựa chọn mười một h ố i mỗi một h ố i đều giá cả đắt đỏ đến cực điểm cuối cùng những cái này nguyên thạch đều bị người đoạt đi tà nhược thần có chút thở dài t r e o tức nhìn thoáng qua tần phong nói hắc ư n g đại sư ngươi xem trọng đồ vật vì cái gì không đi cạnh tranh đây tà nhược thần coi là thần phong là thiếu tiền tuy nói tần h phong chiếm được phong thủy bảo thạch nhưng cái này đồ chơi có hay không bị hối đoái thành linh kim tần h phong trong tay tự nhiên cũng không nhiều như vậy tiền lãnh tương nhi cũng coi là tần h phong trong tay thiếu tiền thế là mở miệng nói ngươi muốn cái gì cứ nói giá ta có thể giúp ngươi trả lãnh tương nhi xem như hoàng triều công chúa lại là tổng tư mệnh cái này hầu bao tự nhiên là phình lên nàng thân phận ở xích viêm hoàng triều phi thường tôn q u ý cùng đặc thù trong tay có thể vận dụng tài nguyên cũng là quá nhiều quá nhiều tà nhược thần nhìn thấy đố kỵ nổi lên cả người sắc mặt đều h ă n lên cảm giác mình đây là thời khắc bị đánh mặt lấy hắn thật không minh bạch tại sao hoàng triều công chúa đối cái này người đeo mặt nạ tốt như vậy tà nhược thần có thể cảm giác được lanh tương nhi đối tần phong tựa hồ tồn tại nam nữ ở giữa tình cảm quan hệ cái này khiến hắn quá không thể tin được thư thanh âm Cựa hồ cái ngay à y tần n p h o rất giả o Lanh ưa Tương Nhi thích dạng n thích à nhân chẳng nàng ăn nhai、dai? Ngay thích thảo, thấy vật, cảm lẽ, lao dai? ở giờ phút này những cái kia tiêu phí đại lượng linh kim mà giành lại nguyên thạch các quý tộc bắt đầu khai nguyên một hồi những người kia đều quỷ khóc sói gạo bọn họ mở ra nguyên thạch căn bản cũng không phải là cái gì bảo vật mà là một chút phổ thông khí cụ giá trị cũng liền mấy lượng linh kim vận khí tốt một chút gặp được một mai tứ phẩm đang dược còn phá hai chữ số có thể có như vậy hai mươi ba m ư ờ i hai linh kim tức khắc đám người đối tần phong chửi mắng lên hắc hưng đại sư ngươi đây là đang chơi chúng ta tần phong đối với cái này núm h vai trả lời ta cũng bất đắc gì à người luôn có mắt vụng về thời điểm vừa mới chọn lựa nguyên thạch không có vận dụng thần nhãn cho nên sai lầm đám người nghe nói đều là nhao nhao sắc mặt âm trầm một mảnh đế tử quần chúng ác ma giá trị năm nghìn đế tử xích viêm quý tộc ác ma giá trị ba nghìn cơ cố ác ác trực cảm hội nháy đánh phong thăng phong thấy không giá tới, giá tiếp tiêu tần tổng đến vạn. Tần n mấy mắt ma ma trị trị số g ừ n g chúng ố gắng, trông t ấ y này một mớn. một ta Tiếp theo tranh. kiện khí khí không không nói, cái sai, người đi xuống, cạnh Hừ, h cụ, cụ có c ta có thể không mắc mưu cái này khí cụ rõ ràng là không đáng tiền mua trở về tác dụng không lớn chính là gia hỏa này lại muốn hố người dám bảo sư mặt mũi bị hắn vứt sạch vô số người nhao nhao gán trách Thua thiệt nhường qua sau, bởi ọ họ n đã có vậy căn bản là không đáng một trăm hai linh kim đương nhiên nếu người nào có thể chữa trị được cái kia giá trị có thể liền là năm trăm l i n g linh kim chỉ đáng tiếc chữa trị thiên phẩm cấp bậc khí cụ hao phí quá lớn không có người có thời gian rảnh rỗi đó đi tìm kiếm luyện khí đại sư đến chữa trị vật này tần phong lấy được sau lại là trực tiếp ngay tại chỗ khởi động thủ trạc kỳ thật cái này thủ trạc cũng không có hư hao vẹn vẹn mặt ngoài lưu lại liệt phùng mà thôi một khi khởi động trong đó ẩn tàng một đạo trận pháp liền có thể nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu vê anh một đạo cường đại linh lực ba động phát ra thủ trạc xuất hiện của sáng Đám người kinh n g ạ cuối phát phủng, hiện, cái này thủ chạc ở cổ sáng, biến sáng trói loa mắt, nhưng cái sáng, sáng cái cột trói mắt, liệt biến kia này toàn ở bộ loa đ ề không thấy. c u cùng thủ trạc giống như mới tinh một dạng đó là một đạo cổ trận tồn tại thời gian pháp tắc lực lượng chỉ có lần này sau khi khởi động liền có thể thay đổi thời gian là cực kỳ huyền diệu trận pháp không ít giám bảo sư kinh hô nhìn ra nguyên nhân trong đó đồng thời bọn họ cũng là mặt mò đỏ bừng ở đây nhiều như vậy vị giám bảo sư Cũng chưa từng đem cái này khí cụ cho cụ cụ. cái cụ có chung từng này nhìn thấu, vẹn vẹn cho khí cụ đánh giá là tổn hạ đẳng thiên phẩm khí cụ. Mà sự thật, cái này đẳng、so、thiên phẩm khí cụ, đơn giản giá khí thấu, khí hại hạ phẩm khí thật, khí thể phẩm đem đã Mà với là khí cụ, so sự bởi á c cố h linh、kim. Hắn là kim. ý.、Ở、đây rất n h ề đều u quý quần quận tộc, trong mắt, mặt trái tới, cảm xúc đỏ là mà nhìn hận hối vì ừ a tranh. mới Bởi không cạnh cùng lấy v cái gọi là đố kỵ cho người điên cuồng vô số người ở giờ phút này đều là hóa thân thành bệnh đau mắt bọn họ nghĩ mãi mà không rõ tần phong gia hỏa này lại không có sử dụng thần nhãn làm sao lại biết rõ bảo vật cái nào là tốt cái nào là xấu làm cho toàn trường xoay quanh đ ế t ử hoàng triều quý tộc ác ma giá trị 5.000 đ ế t ử giám bảo sư môn ác ma giá trị 2.000 đ ế t ử tả nhược thần ác ma giá trị 99 vô số ác ma giá trị quần quận quân tới giờ khắp này tần phong ác ma giá trị cực tốc tăng cao rốt cục đột phá 100 vạn k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù nhiệm vụ mở ra vạn giới thương thành ban thưởng ác ma giá trị một vạn điểm sinh mệnh tinh hoa một vạn điểm rút thưởng cơ hội một lần lạc lạc thanh âm vang lên nghe thấy nhiệm vụ này hoàn thành thần phong là lệ rơi đầy mặt cái này nhiệm vụ thế nhưng là hắn trước mắt trong tay chấp hành càng dài ràng giặc nhiệm vụ một trăm vạn ác ma giá trị gom góp đầu hắn t r o n váng lúc này cuối cùng là đem cái này nhiệm vụ cho hoàn thành vâng ngay một khắc này thần phong đột nhiên phát hiện trong ố c vù vù rùng độc lên cả người ý thức cũng là bị một đạo lốc xoáy thô n diệt khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện tự thân xuất hiện ở một cái quỷ dị không gian đây là một tòa đại điện b ă n g l ã n h đáng sợ quỷ khí âm trầm đống nhiên một đạo t ử sắc quang mang rơi xuống lạc lạc chính là đi ra ký chủ hoan n ê n đi tới vạn giới thương thành lạc lạc khuôn mặt cười một tiếng lộ ra một đôi răng n è o lộ ra đáng yêu nàng vẫn là tiểu lò lì hình tượng phía sau ác ma giá trị cánh xương bay múa thoạt nhìn rất khéo léo đây chính là vạn giới thương thành tần phong nhìn xem đại điện phi thường hoang vu cái gì cũng không có không khỏi nhữ mày ký chủ trước mắt vạn giới thương thành vừa mới mở ra ký chủ chỉ có mấy cái đặc thù đạo cụ có thể sử dụng lạc lạc nói xong đầu ngón tay khẽ động một đạo vật phẩm hệ thống cột nổi lên cùng loại với ba dê trò chơi một dạng trước mắt vạn giới thương thành vẹn vẹn chỉ có sáu kiện thương phẩm ác ma khoác phong hỏa diễm trái cây chân nguyên thư kích t h ư ờ n g long hoàng gen liên dịch đương nhiên thương thành bên trong vật phẩm muốn gia tăng cần ký chủ tiến hành kiến tạo ác ma giá trị tri tháp gặp tần phong một mặt một bức lạc lạc lập tức giải thích nói ác ma tri tháp đây là cái gì đồ chơi thần phong hỏi ác ma c h i tháp là thu thập ác ma tín ngưỡng khí cụ cần ký chủ đem ác ma c h i tháp kiến tạo ở trong các đại thế giới nhường này thế giới bên trong người xem xét ác ma khế ước hiệu chung với ác ma tộc lấy được chúng sinh tín ngưỡng đương nhiên nhất định phải từ đệ nhất trọng thiên thế giới dần dần kiến tạo đồng thời cần lựa chọn thích hợp nhân tuyển xem như này thế giới tháp chủ trước mắt đề nghị ký chủ lúc trước hướng đấu khí đại lục tiến hành ác ma tri tháp kiến tạo ác ma c h i tháp thuộc về thương thành đặc biệt h ư u đạo cỗ sẽ không xuất hiện ở thùng vật phẩm mục đích cần ký chủ tiêu hao một vạn ác ma giá trị tiến hành mua sắm một khi ký chủ ở trong đấu khí đại lục kiến tạo tốt ác ma c h i tháp chọn chúng ký chủ liền có thể bắt đầu lấy được đấu khí đại lục bên trong đủ loại đạo cụ đơn giản tới nói ký chủ muốn cái nào thế giới đạo cụ liền nhất định phải tiến về này thế giới chế tạo ác ma c h i tháp chọn lựa tháp chủ tần phong nghe vậy lập tức liền thạch hóa lên cái này vạn giới thương thành như thế phiến phức muốn thu hoạch được các đại thế giới cường đại đạo cụ còn muốn bản thân tiến về kiếm tháp sau đó chọn lựa tháp chủ mới có thể lấy được cái thế giới này khí cụ cái này mẹ nó có chút khó giải quyết k e n trước mắt phát động thành tựu nhiệm vụ ký chủ kiến tạo cái thứ nhất ác ma chi tháp nhiệm vụ thời gian mười ngày nhân vật thất bại bạo thể mà chết sau một khắc lạc lạc chính là không cho tần phong thở dốc cơ hội trực tiếp tuyên bố một cái thành tựu nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi tám tiến về đấu khí đại lục con mẹ nó dĩ nhiên thời khắc này đến đạt được nhiệm vụ tần phong im lặng hơn nữa cái này nhiệm vụ quỷ dị lạc lạc rõ ràng không có nói nhưng cái này thanh âm nhắc nhở lại là lạc lạc tựa hồ hệ thống nhắc nhở thanh âm đã chấp nhận lạc lạc thanh âm trước kia một mực là coi là đây là lạc lạc ở công bố nhiệm vụ cái này đấu khi đại lục ta muốn như thế nào tiến về thần phong nhữ mày hỏi ký chủ chỉ cần đổi ác ma chi thác ký chủ có thể thu hoạch được một lần đi tới đi lui xuyên toa thế giới cơ hội ở xuyên toa thế giới bên trong chỉ có thể dừng lại một ngày thời gian một ngày nhất định phải tìm tới thích hợp tháp chủ đem ác ma c h i tháp kiến thiết thành quả lạc lạc giải thích nói nguyên lai như thế thần phong tìm hiểu được nguyên nhân gật đầu nói trước mắt cái thứ nhất thế giới nếu là lựa chọn đấu khí đại lục mà nói như vậy một khi kiến thiết hoàn thành ác ma c h i tháp liền có thể lấy được đấu khí đại lục bên trong đồ vật nói thí dụ như d ị hỏa đấu kỹ thậm chí là đang n dược cái gì cần có đều có bất quá nghĩ đến trước mắt trong tay hắn thế nhưng là có hai cái nhiệm vụ chính đang chấp hành tần phong quyết định vẫn là trước hoàn thành gieo t r ồ n g nhiệm vụ đem linh huyết châu quả thụ đệ nhị giai đoạn bồi dưỡng thành công đón lấy tần phong tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi vạn giới thương thành cái này vạn giới thương thành xem như một loại tinh thần không gian tồn tại đại nào chỗ sâu tần phong chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể theo vào theo ra trở về sau thời gian vẹn vẹn đi qua thời gian nháy mắt bốn phía người đều bởi vì tần phong đem bọn họ lừa t h ẳ m rồi đều đủ loại chửi mắng bất quá rất nhiều hoàng tộc quý tộc biểu thị muốn cùng tần phong hợp tác nhường tần phong xem xét bọn họ một cái trong tay thu thập nguyên thạch đám người cảm thấy tần phong dám bảo trình độ khả năng vô hạn tiếp cận diệp vô đạo đại sư muốn để diệp vô đạo đại sư ra mặt vì bọn họ xem xét bảo v ậ n đó là không có khả năng bởi vậy không ít người đem chủ ý đặt ở tần phong trên người tần phong đối với cái này chỉ có thể cự tuyệt sau đó theo lấy lãnh tương nhi thối lui ra khỏi giám bảo đại hội bởi vì lấy được cần thiết vật phẩm tần phong tự nhiên sẽ không ở hoàng triều lưu lại tiếp theo nhường lãnh tương nhi t i ệ n hắn về tới đại tần vương triều ngươi thật đúng là lợi hại vậy mà sẽ g i á m bảo trở lại vương triều sau lãnh tương nhi nhìn chằm chằm tần phong tựa hồ đang nhìn quái vật t ừ nàng nhận biết tần phong lên tần phong liền một mực để cho nàng lần lượt kinh ngạc nàng hiện tại đã không dám đem tần phong coi như một cái tiểu quỷ luôn cảm thấy tần phong bộ này thiếu niên túi ra phía dưới cất giấu một cái sâu không lường được lão quái vật linh hồn ta lợi hại còn nhiều thì như ban đêm tần phong nết miệng cười một tiếng bắt đầu cùng lãnh tương nhi mở lên nói đùa đến lãnh tương nhi liễu mi nhảy một cái lạnh lùng nhìn tần phong một cái nói h ừ ngươi tự giải quyết cho tốt ta khác cho ta tìm phiền thoái ta còn có muốn sự t ì n h đi trước nói xong lãnh tương nhi liền dự định trốn đi chờ chút ngươi đã quên ba ngày nha hoàn ngươi là trốn không thoát t ầ n phong một cái bắt lấy lãnh tương nhi tay cười hát hát nói lãnh tương nhi khi cấp bại phôi muốn hất ra t ầ n phong tay bất quá nàng lại không có ca na nàng có nàng cao ngạo không thể không lần nữa thực hiện đ ổ ước tuất ba ngày liền ba ngày hiện tại bắt đầu tính theo thời gian lãnh tương nhi sụ mặt trầm giọng hỏi không lo lắng ngươi đi mau đi chờ ta rảnh rỗi liền thông chi ngươi tới làm nha hoàn nhớ kỹ cho ta một cái cùng ngươi dùng để liên lạc thông tin ngọc phủ t ầ n phong vô sỉ cười một tiếng lãnh tương nhi cắn cắn hàm răng triệt để thua với tần phong thế là ném cho tần phong một khối ngọc phủ cái này ngọc phủ có nàng linh lực có thể liên thông nàng ý thức đi đến thông tin mục đích ngươi tự giải quyết cho tốt lãnh tương nhi nói xong cũng đi mở ra truyền t ố n g trận pháp phá không biến mất không biết tại sao nàng cùng tần phong cùng một chỗ cảm xúc ba động luôn luôn đặc biệt lớn hơi một tí cũng nên bị tần phong gây sinh khí gặp lãnh tương nhi đi rồi tất ầ tần tần Tần n Phong tranh thủ thời gian đi tới tần nhân nhân tẩm cung bên trong. Đáng tiếc tần nhân nhân không ở, tần Phong liền chính tiến viện, Linh Hán phong lập phía thủ thời hậu Huyết Châu thủy Châu vào bảo giới, tới tẩm tiếc tức kết tới trước. ra đi đi đem mở quả ở, là l y ra, n nhưỡng. Mắt, cái này thổ Ngáy mắt, cả á i hiện này nhưỡng chính là xuất hiện thần màn. là thổ xuất một、mán. Tất c kỳ linh thổ toàn bộ bị phỉ t h ủ y quang trạch bao trùm phẩm chất dần dần tăng lên linh huyết châu quả lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lớn lên tần phong tại hậu viện chờ đợi ba ngày thẳng đến linh huyết châu quả hấp thu vô số linh thổ chất dinh dưỡng sau đó triệt để bước vào đệ nhị giai đoạn ký kết ra 7749 m a i trái cây lúc này mới thở dài một hơi mà lúc này nhiệm vụ cũng cuối cùng hoàn thành tuy nói là một cái tùy cơ hội nhiệm vụ nhưng ban thưởng ác ma giá trị cũng so khá nhiều có chừng năm vạn chỉ đáng tiếc không có rút thưởng cơ hội hiện tại liền mua sắm ác ma chi tháp tiến vào đấu khí thế giới a tần phong đi tới vạn giới thương thành tiêu phí một vạn ác ma giá trị sau đó liền mua một đạo ác ma chi tháp cái này ở vạn giới thương thành mua sắm vật phẩm sẽ trực tiếp cất giữ trong không gian khí cụ thuận tiện mua tốt sau hắn xuất ra ác ma chi tháp đồng thời đem hạo thiên quyển hồn thiên đế lần này người một chó gọi về phần nữ hoa bách hoa tiên tử bởi vì còn có sự vật cần xử lý liền tạm thời không có gọi không biết thiếu chủ đ ể cho ta tới có thể làm chuyện gì hồn thiên đế gặp tần phong cười thần bí có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hạo thiên khuyển cũng là một mặt m ộ n g bức không biết tần phong muốn làm cái gì người đi theo ta đi liền biết tần phong cười hắc hắc hắn cảm thấy để cho hồn thiên đế trở về đấu khí đại lục chạy một vòng cái này ý nghĩ có phải hay không hoàn mỹ đã từng hồn thiên đế thế nhưng là cái thế giới này lại buốt thế là tần phong hướng về ác ma c h i tháp rót vào chân nguyên khởi động ác ma trong tháp thế giới xuyên toa lực lượng một đạo kịch liệt không gian ba động phù hiện tần phong chính là cùng hồn thiên đế ở nguyên châu biến mất đấu khí đại lục bây giờ đấu khí đại lục đan dược vẫn như cũ thịnh vượng chỉ đáng tiếc mấy ngàn năm qua nguyên khí khô kiệt trước mắt chỉ có đấu thánh tồn tại một ngày này tần phong cùng hồn thiên đế khiếu thiên chó đi tới cái thế giới này trước mắt là một mảnh hoang vu căn cứ lạc lạc nhắc nhở tần phong đến vị trí ở vào đấu khí đại lục trung ương cũng chính là cái gọi là trung châu đấu khí đại lục phổn thịnh nhất một mảnh khu vực nơi này không phải trung châu sao các đại tông môn cùng gia tộc thịnh hành địa bàn làm sao ta sẽ ở vào một mảnh to lớn hoa nguyên n g bên trong nửa cái bóng người đều không có tần phong buồn b ự c ký ức tựa hồ tiểu thuyết bên trong cũng không giới thiệu trùng châu tồn tại cái gì hoa nguyên n g à. nhìn đến chân thực đấu khí đại lục cùng tiểu thuyết có sai lầm tần phong nghĩ đến quỷ này nhiệm vụ chỉ có một ngày thời gian một ngày hắn nhất định phải tìm kiếm đến cái gọi là tháp chủ sau đó xây dựng ác ma c h i tháp cái này nhiệm vụ mới tính hoàn thành địa phương quỷ quái này người đều không có làm sao tìm được tốt xấu cũng phải có cá nhân a thần phong im lặng lên thế là mang theo hồn thiên đế ở nơi này hoang nguyên bên trong đi thẳng lấy hồn thiên đế thì là nhữ n g mày hắn luôn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc tựa hồ đã từng tới qua nơi này hồn thiên đế cũng không biết nơi này đã từng liền là hắn sở đãi qua thế giới hắn coi là lúc này thiếu c h ủ phát hiện một chỗ bí cảnh bọn họ đang ở trong bí cảnh hành tẩu dù sao võ đạo thế giới tồn tại không ít linh tàng có chút linh tàng có thể so với bí cảnh thời gian trôi qua hơn nửa ngày tần phong vẫn như cũ không thấy một người trong lòng không khỏi có chút bối rối thầm nghĩ bản thân có thể hay không chết yểu hơn thế à cái này hoàng đế còn không có làm dễ chịu liền muốn t r ô n vùi ở dị giới hắn còn muốn trở lại thất lạc thế giới nhất thống thiên hạ sau đó tiến quân c á c đại thế giới thống nhất vạn giới à. ngay ở giờ phút này tần phong bỗng nhiên phát hiện một cái nghèo túng thiếu niên lôi kéo thách quan từ hoa nguyên nơi xa đi tới rốt cục nhìn thấy người tần phong vui vẻ lập tức đi qua chỉ thấy thiếu niên toàn thân quần áo có chút cổ xưa ống quần phía trên phá vỡ mấy cái lỗ hổng giống là ở hoang vu chi địa hành tẩu t h ế ngã mài hỏng đồng dạng sợi tóc l o ạ n đụng hai mắt vô thần Chương 339, hồn diễm. Cái này thiếu niên cẩn cầm cả chút phách, chìm cái thuộc hồn thiếu thận xem xét, thân thể thon thiết thất hồn lạc phách, đám chìm ở trong bị thương.、Tần、phong tranh thủ thời gian hướng về phía thiếu niên đầu nhập đi một cái thuộc tính người, này niên nặng nế liên, trong Tần gian niên gầy, diễm. do lại đi xem đám một là xét, lặt đều đầu x về ở bị trí lực thuộc tính tám mươi mị lực thuộc tính bảy mươi bảy sinh sôi thuộc tính bốn mươi chín may mắn thuộc tính sáu mươi tu luyện tình huống cựu tinh đấu sư thì tính thành võ đạo thế giới đẳng cấp vì hậu thiên vũ giả đệ tam cảnh đồng bị cảnh định p h o n g diện s á t quyền hoàng gia i đấu kỹ chuyển hóa võ đạo thế giới võ học đẳng cấp vì nhị phẩm võ học